Này miếu đường quả thực vấn đề không nhỏ a tiêu trạch thở dài cùng cố huyền y lìa nhìn nhau xem ra chúng ta đến hảo hảo tra xét một phen chính là trong thôn mặt lao tổ tông không biết có thể hay không hỗ trợ ân nói cũng là cố huyền y ý, ý cười giạt giào cứ như vậy hạ quyết tâm hai người ở miếu đường triển khai thảm thức tìm tòi bắt đầu ở miếu đường nội khắp nơi thi pháp tìm văn linh nhưng mà lại không thu hoạch được gì sao có thể đâu cố huyền y lìa đôi mắt híp lại Nàng chính là chính mắt nhìn thấy hoán linh vô số, hiện tại lại một con cũng tìm không thấy, nói không cảm thấy kinh ngạc là không có khả năng. Tiêu trạch tuy rằng thích ở nào đó sự tình thượng củng cố huyền ý lìa tranh cãi, nhưng là đối với nàng bản lĩnh hắn vẫn là tán thành. Phần 337 Chương 337 đã trở lại. Kết quả chính là như vậy hai người cùng nhau tìm tòi một ngày, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, thật sự là rất kỳ quái. Hôm sau, Đông chân từ bên ngoài trở về. Cùng cố huyền y bắt quái một tin tức, ra ngoài chọn mua thanh tráng niên đã trở lại. Đối này, cố huyền y đi tỏ vẻ đông chân quá mức đại kinh tiểu quái, trở về liền đã trở lại, ngươi như vậy kinh ngạc làm gì. Đông chân tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không ai sau thần bí hề hề mà nói, không phải, ngày đó đại gia biểu tình đều rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng. Nói, ngựa ngùng mà nắm rũ xuống ở bên thai bím tóc, nhưng là cố huyền y đi cũng hiểu được đông chân y tứ. Nhà đầu này. Hảo. Lời này ngươi cùng ta nói là được, nhớ rõ không cần nơi nơi đi nói. Cố Huyền Y thì dặn dò, có một số việc chính mình trong lòng biết rõ ràng là được, không cần tùy tiện loan truyền, bằng không thực dễ dàng trêu chọc thị phi. Đông Chân vội vàng dùng tay che lại miệng mình, chứng mắt một đôi tròn xoe mắt to hoảng sợ mà nhìn Cố Huyền Y, thì. người sau bị khí cười, không khỏi nhéo hạ Đông Chân mặt. Cố Huyền Y thì không biết Đông Chân rốt cuộc là thật ngốc vẫn là giả ngốc, bất quá cơ linh nhưng thật ra thật sự. Nàng lắc lắc đầu, nói: Bọn họ đã trở lại thôn trưởng có cái gì tỏ vẻ sao? Đông chân nhàn dỗi nhàm chán thời điểm liền sẽ nơi nơi chạy lung tung, cùng người nói chuyện trời đất, nếu không phải nàng dặn dò không cần tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài phòng trừng cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đi ra ngoài nhìn xem. Quả nhiên, đông chân cho nàng mang đến một tin tức, liền nói là thôn trưởng vì cấp trở về người đón gió tẩy trần, chuẩn bị ở trong thôn đại bãi yến hội, mời toàn thôn phụ lao hương thân cùng nhau ăn ăn uống uống. Cố huyền y kìa nhau cảm, nhiên đầu đối đông nhiên nói. Chúng ta đi xem. Không đợi vương ra sao. Đông chân rồi dám. Nếu là liền nàng hai, chờ vương ra trở về kia nàng không phải thảm sao. Cố huyền y gì đã có thể tưởng tượng đến ra tiêu Trạch nghe thấy cái này. Tin tức sau gương mặt kia có thể kéo dài hơn. Nhưng là nàng không sợ gì cả. Bàn tay vung lên. Không cần chờ. Chúng ta đi. Nga. Vương Phi đây là muốn đi đâu. Hai người vừa định chạy lấy người. Phía sau lại đột nhiên toát ra một câu tới. Nhưng dọa chết người. Cố huyền y đạm nhiên quay đầu lại cùng tiêu trạch không mặn không nhạt mà chào hỏi, nha, ngươi đã về rồi. tiêu trạch quả thực muốn chọc giận cười, hắn vừa mới một hồi tới, liền nghe được cố huyền y cùng đông chân đàm luận, tiếp đón cũng chưa đánh đâu đã bị người cấp ghét bỏ. hắn lạnh lùng nhìn về phía đông chân, quá ngươi còn ở nơi này làm gì? đông chân lòng bàn chân mặt du, lập tức khai lưu, cố huyền y trường lớn đôi mắt nhìn bỏ nàng mà đi tiểu nha đầu, cả người đều không tốt. tiêu trạch vừa lòng, cũng không nói cái gì khác, chấp khởi cố huyền y liệt tay, đi thôi lúc này liền chúng ta hai người cùng nhau. Cố Huyền Y Lìa mắt trợn trắng, bảo trì trầm mặc. Ân, trầm mặc là kim. Nhưng là Cố Huyền Y Lìa vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi biết ta muốn đi đâu? Tiêu Trạch âm thầm cười trộm, rốt cuộc là hắn có thể trầm ổn, bất quá hắn cũng không đem ý cười biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nhìn Cố Huyền Y Lìa vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, không phải muốn đi tham gia yến hội sao? Chẳng lẽ còn có khác? Cố Huyền Y Lìa bị nghẹn một chút, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi cũng biết. Ân, ta mới từ bên ngoài trở về, thôn trưởng mời chúng ta cùng đi. Tiêu Trạch cười nói, chúng ta hai người mỗi lần đi tham gia yến hội đều không có chạm vào món ăn mặt, đảo cũng không gặp người trong thôn nói thêm cái gì. Ngay này, Cố Huyền Y thì cũng cười, ý vị thâm trưởng, mọi người đều khá tốt, tổng sẽ không cưỡng bức chúng ta ăn. Phần 338 chương 338 Dương gỗ. Tiêu Trạch nhìn Cố Huyền Y thì cười đến mi mắt cong cong, thật dài lông mi chớp nha chớp, tựa như hai thanh cây quạt nhỏ. Hắn nhất thời tay ngứa, liền muốn sờ sờ Ở thời khắc mấu chốt dừng tay Làm cố huyền y nhìn hắn rồi đến giữa Không chung tay hảo sinh nghi hoặc Tiêu Trạch tươi cười cương một chút Đạm nhiên thu hồi tay, vô vô chính mình trên người quần áo Giống như là muốn vô rất tầng tầng cho bụi giống nhau Đến tận đây, cố huyền y cũng không có hoài nghi cái gì Tiêu Trạch không biết như thế nào nhẹ nhàng thở ra Vì thế, các có chút suy nghĩ Hai người cùng nhau hướng bài trí yến hội địa phương đi đến Trong yến hội thôn trưởng đối tiêu trạch cùng cố huyền y đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, còn đại đại cảm tạ một phen cố huyền y bởi vì phía trước thanh trắng niên ra ngoài chọn mua thời điểm cố huyền y vì bọn họ cầu phúc, cho nên mọi người đều đối nàng rất là cảm tạ. Hơn nữa có chút thanh niên nam tử nhìn cố huyền y khuôn mặt còn không biết bất giác mà đỏ mặt. tiêu trạch bất động thanh sắc mà che ở mọi người cùng cố huyền y phía trước cười nói, nếu mọi người đều bình an trở về, ta tại đây đại biểu ta nương tử hướng chư vị kính một chén rượu. Cố viên y thì kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là ở một bên lộ ra điểm tĩnh mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt liệt ánh mắt, nàng theo cảm giác nhìn lại, nhìn đến chính là tinh thần hơi có chút hoảng hốt kiểu nhu. Cố Huyền y thì nhớ hạ mi, lại nói tiếp mấy ngày này tiểu nhu đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt, không biết tiêu trạch ngày đó rốt cuộc cùng tiểu nhu nói chút cái gì, nhưng nàng cũng không hỏi, có cái gì hảo hỏi, hừ. Nghĩ vậy, cố Huyền y đi chiều Kiều nhu nhẹ nhàng cười một cái, thu hồi ánh mắt. Dì, đó là cái gì? Cố Huyền Y gì bỗng nhiên phát hiện đám người ngoại có một đám tấm ván gỗ đua thành cái dương, hỏi ngồi chung mặt khác thôn dân, toàn xưng là từ ngoại mua sắm trở về vật tư, liền đặt ở nơi đó còn không có tới kịp phân phát. Cố Huyền Y gì híp mắt, lúc này hoắc cận vỗ vỗ nàng bả vai, hỏi sư phụ ngài đang xem cái gì đâu? lại nói tiếp nếu không phải sớm có hoài nghi, chỉ bằng hoắc cận gương mặt này nàng phỏng trừng đã sớm thu hắn vì đồ đệ, chỉ là tuy rằng bái sư nghi thức bỏ dở nhưng Hoắc Cận lại vẫn như cũ kêu nàng vì sư phụ, nàng cũng lười đến sửa đúng. Không có gì. Hoắc Cận cười một cái, thật sự là làm người như tắm mình trong gió xuân à, bất quá không giống nhau thời gian tâm cảnh cũng liền không giống nhau. Cố huyền y, y ở giờ phút này đã không có lúc ban đầu nhìn thấy Hoắc Cận khi kinh ngạc. Nàng suy tư chủ ý, muốn tránh đi mọi người đi điều tra cái dương. Nàng tổng cảm thấy trong dương sẽ có nàng muốn biết đến đồ vật. Cố huyền y ghi một bên có lệ Hoắc Cận, một bên chờ đợi tiêu trạch trở về mặt ngoài ổn thật sự, trên thực tế nội tâm hoảng đến không được. Mặc cho ai ở bốn phía đều là hoài nghi đối tượng dưới tình huống tâm tình luôn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an, thẳng đến Tiêu Trạch cùng người lao một vòng trở về mới yên ổn hạ nàng kia viên cùng tao tâm. Cố Huyền Y cấp Tiêu Trạch để cái ánh mắt, làm hắn chú ý khởi những cái đó cái dương tới. Tiêu Trạch hiểu rõ, hai người quyết định chờ đêm khuya tĩnh lặng khi đi thêm điều tra. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ đợi mọi người đều ngủ hạ sau mới từ miếu đường xuất phát, theo ban ngày làm hạ ký hiệu đi tìm cái dương. Ban ngày khi, mọi người ở ăn qua tiệc rượu sau đem cái dương nâng tới rồi trong thôn nào đó kho hàng, bọn họ tìm cách đi theo, thôn trưởng cứ việc một bộ thực không tình nguyện bộ dáng nhưng là hắn lấy cố huyền y thì hai người không có cách nào, chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Khi đó quá nhiều người không hào động thủ, chỉ có thể chờ đợi buổi tối lúc này. Cố huyền y thì cùng tiêu trạch âm thầm điều tra, kho hàng đại môn nhắm chặt. Bọn họ chỉ có thể từ thông gió cửa sổ nhỏ tử bò đi vào. Phần 339. Chương 339 gặp được. Cố Huyền Y giật chiều tiêu trạch đánh cái thủ thế, ngay sau đó nàng nhảy mà thượng, từ cửa sổ nhảy đi vào, tiêu trạch theo sát sau đó, hai người cứ như vậy đứng ở từng hàng dương gỗ phía trước. U ám kho hàng mặc danh có vẻ âm trầm quỷ dị, Cố Huyền Y đi trà sát trên người nổi ra gà, vừa định hành động, đã bị tiêu trạch kéo lại tay. Nàng quay đầu lại lắc đầu, méo méo đối phương lòng bàn tay. Chậm rãi chiều đầu gỗ cái dương đi qua. Cái dương là dùng bình thường nhất bó tuổi chế tác mà thành, ngăn nắp một cái, không biết bên trong cái gì, nhẹ nhàng nâng một chút có không nhỏ trọng lượng. Cố Huyền Y li đi lên trước, sờ soạn mặt ngoài, cảm giác được cứ rầm rề một tầng. Nàng đốn hạ, nghĩ tới cái gì, từ tùy thân mang theo bố trong bao móc ra một cây mồi lửa, bậc lửa, cẩn thận quan sát đến, lại phát hiện là có chút hồng đến biến thành màu đen chất lỏng. Cố Huyền Y dị tiểu tâm đem chất lỏng lau một chút, để sát vào cái mũi nghe thấy một chút nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi phát ra, nàng chấn động, tiếp đón tiêu trạch lại đây cùng nhau đem cái nắp sắc lên, nguyên lai like là thịt tươi a, cố huyền y rìa dơ mùi lửa, thấy rõ ràng trong dương tình huống, vừa định nhẹ nhàng thở ra, lại thấy tiêu trạch trinh lang một chút, nàng khó hiểu, nhanh chóng lấy lại tinh thần tiêu trạch cho nàng chỉ một chút trong dương thịt tươi chỗ nào đó, nàng theo chỉ hướng địa phương nhìn lại, tức khắc đại kinh thất xác, bên trong thế nhưng hỗn loạn có một cái ngón tay, hơn nữa xem tình hình, vẫn là người ngón tay hai người liếc nhau, đều nghĩ tới cái gì, liền tưởng chạy nhanh rút lui. hai người đường cũng phản hồi, chỉ là mới vừa từ lúc cửa sổ nhảy ra tới, trước mắt liền xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt, lấp bắp kinh hãi. hoắc cận dẫn theo đèn lồng, lẳng lặng mà đứng ở bọn họ trước mặt, thấy cố huyền y chú ý tới hắn, lúc sau hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: sư phụ, ngươi cùng sư công ở chỗ này làm gì đâu? cố huyền y li định rồi hạ tâm thần, âm thầm xả hạ tiêu Trạch ống tay áo, hướng hoắc cận đi qua, vậy còn ngươi. Ngươi đại buổi tối không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì? Tiêu trạch cũng đi theo đi tới, cùng cố huyền y xóng vai đứng, hoắc cận cứ như vậy lẳng lặng đánh giá trong chốc lát hai người, mới nói nói, không có gì, ta là trong thôn vô sư, tuy rằng thủy quỷ không sai biệt lắm đã bị sư phụ ngài độ hóa, nhưng cũng không biết còn có hay không. Cho nên, tân ta có khả năng, ra tới đi một chút, nhìn xem còn có hay không mặt khác gì thường. Cố huyền y giống như thật lâu không nghe được Hoắc cận như vậy bình thường mà nói ra như vậy lớn lên một đoạn lời nói, phía trước không phải chấp nhất mà yêu cầu nàng dạy hắn thuật pháp, chính là muốn bái nàng vi sư, nói chuyện ngự khí tổng cảm giác hai người không ở một cấp bậc thượng. Lần này Hoắc cận cho nàng cảm giác liền không giống nhau, tuy rằng vẫn là kêu sư phụ, nhưng là cả người ngự khí đều thay đổi. Cố huyền y gì mỉ môi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta tại đây là đang làm gì? Sau đó không đợi Hoắc cận trả lời, cố huyền y gì liền nhật cười. An trong thôn, trụ trong thôn, dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Ta làm là cùng ngươi giống nhau sự tình, phải không? Hoắc cận cả khuôn mặt thấp thoáng ở trong bóng tối, đèn lông ánh nến chiếu không thấy hắn thần sắc, cố huyền y lìa nghiền ngẫm không ra hắn ý tứ, quyết định đánh cuộc một phen. Nàng đạm nhiên nói, tin hay không, ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Khẳng định lời nói, lấy này đến trả lời Hoắc cận nói, sau đó lôi kéo vẫn luôn trầm mặc tiêu trạch đi phía trước chạy lấy người. Thẳng đến đi ra không ít lộ trình sau mới xa xa nghe được phía sau chuyển đến thanh âm. Sư phụ, trời tối, ngài vẫn là mang chẳng đèn. Cố huyền y không kịp suy tư hoắc cận những lời này là có ý tứ gì, lôi kéo tiêu trạch liền hướng miếu đường phương hướng đi đến. Phần 340 chương 340 thình lình xảy ra. Thẳng đến trở lại miếu đường, cố huyền y mới thả lỏng lại, nàng nhìn hướng từ nhìn đến hoắc cận sau không nói lời nào tiêu trạch hỏi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Tiêu trạch dừng một chút. Lắc lắc đầu, rất kỳ quái, ta ở trên người hắn cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Cố huyền y ôm cánh tay, ân, hết thể đều thực bình thường, nhưng là chính là bởi vì loại này bình thường mới là làm người hoài nghi địa phương. Tiêu Trạch ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, người cũng như vậy cảm thấy. Cố huyền y thì nhìn lại, đó là đương nhiên. Xem ra chúng ta kế tiếp đến hảo hảo hiểu biết một chút vị này hoặc tiên sinh. Tiêu Trạch hít mắt, nhìn phía đầy trời sao trời. Trên đảo nhỏ sao trời luôn là như vậy mê người, che giấu ở trong bóng tối, hấp dẫn mê muội đầu người qua đường. Phảng phất một không cẩn thận đã bị bên trong thâm thúy cấp cắn nuốt sạch sẽ giống nhau. Lại qua một ngày, ngày này, Tiêu Trạch một mình một người đi ra ngoài thám thính hoặc cận lai lịch. Cố Huyền Y ý, ý muốn đi theo đi, lại bị báo cho nếu hai người cùng tiến đến nói mục tiêu sẽ quá rõ ràng. Vì thế, Cố Huyền Y ý, ý, ý liền kiều chân bắt chéo chờ Tiêu Trạch trở về. Chỉ là, không chờ nàng hạt dưa cắn đến nhiều ít. Hoắc cận đột nhiên từ trên nóc nhà bỏ xuống dưới, tránh đi đông chân, trộm tìm được rồi cố Huyền Y đi Cố Huyền Y ôm một chậu hạt dưa, lạnh lùng mà nhìn Hoắc cận, không biết người đột nhiên đến thăm là có ý tứ gì. Hoắc cận cười hắc hắc, xem đi, lại không giống tối hôm qua dáng vẻ kia, lại biến thành như vậy một bộ ngây ngốc bộ dáng. Ta là tới nói cho sư phụ ngài một sự kiện, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tự mình nói cho ngài tương đối hảo. Hoắc cận khẽ meo meo nói, bất quá cố Huyền Y lìa cũng không tính toán phản ứng hắn hắn nói hắn vui vẻ liền hảo đừng ảnh hưởng nàng cắn hạt dưa là được hoắc cận đốn hạ nhìn cố huyền y bộ dáng này trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lướt qua đáng tiếc chính là cố huyền y li cũng không có chú ý tới hoắc cận nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp tục nói là về những cái đó thì tươi sự cố huyền y cắn hạt dưa động tác ngừng một chút đông nhiên quay đầu nhìn phía hoắc cận ngươi là có ý tứ gì hoắc cận thật ngượng ngùng giống nhau chậm rãi sau này dịch một bước nhỏ giọng nói là cái dạng này Ta cũng hoài nghi trong thôn người cùng thịt tươi có điều liên hệ, hơn nữa. Ta nghe nói lần trước trong sơn động thịt tươi kia sự kiện, sau đó ta liền vẫn luôn hoài nghi. Cho nên, người tối hôm qua không phải vì tuần tra, mà là vì những cái đó thịt tươi mà đi. Nếu nhân ra đã nói đến này, cố huyền y đi cũng không hảo tiếp tục đánh đố, mà là trực tiếp đem sự tình nói ra. Nàng đảo muốn nhìn hoác cận rốt cuộc muốn làm gì? Ân, ta hoài nghi chỉnh sự kiện đều là bởi vì thủy quỷ cùng oán linh sở dẫn tới. Hoắc cận nói ra một cái kinh thiên tin tức, cố huyền y hề ghé mắt, nhưng là nàng sẽ không quên cử hành bái sư lễ nghi ngày đó đã phát sinh một ít việc. Nga! Thật là như thế nào? Cố huyền y để thử nói. Sư phụ ngài tin tưởng ta sao? Đột nhiên, Hoắc cận cứ như vậy quay đầu tới, thẳng tóc nhìn về phía cố huyền y để, muốn nàng cho hắn một đáp án. Cố huyền y hề lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ta đương nhiên tin ngươi, ngươi là ta chưa nhập môn đệ tử, ta vì cái gì không tin ngươi đâu tin tưởng cái quỷ. Cố Huyền Y âm thầm cười lạnh, chỉ bằng này từng cọp từng cái sự tình xung dưới, hoặc cận cho nàng tín nhiệm độ đã sớm đã không có, thậm chí có thể nói còn thiếu rất nhiều. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoắc Cận có vẻ thực vui vẻ, một khi đã như vậy, ta mang sư phụ ngươi đi một chỗ, hôm nay vừa vặn là cái ngày lành, vừa lúc có thể tìm cá nhân cùng nhau chứng kiến một chút. Nói xong, hưng phấn mà liền phải lôi kéo Cố Huyền Y để rời đi. Phần 341. Chương 341 lên núi. Cố Huyền Y liệt liếc hoắc cận liếc mắt một cái, nghĩ thầm không bằng tùy hắn đi xem, chỉ là tiêu Trạch không trở về, quá đáng tiếc. Bất quá lại nghĩ đến nếu tiêu Trạch thật ở chỗ này, hoắc cận hẳn là liền sẽ không tìm tới môn. Nhìn dáng vẻ của hắn, rất lớn khả năng chính là hướng về phía nàng tới. Tường bãi liền theo hoắc cận mang nàng đi ra ngoài, chỉ là rất dễ dàng liền đem hoắc cận muốn lôi kéo tay nàng cấp né tránh. Người ở phía trước dẫn đường, nàng nhưng không nghĩ đem phía sau lưng để lại cho một cái có hiểm nghi người. Hoắc cận đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là cười hắc hắc, ở phía trước dẫn đường, cố huyền y để nghĩ nghĩ, liền đi theo hắn phía sau, đi ra ngoài, chỉ là rời đi trước ở miếu đường nào đó không chấp mắt góc để lại một cái ký hiệu. Hoắc cận mang theo cố huyền y hướng trên núi đi, lo lắng cố huyền y để khó hiểu, Hoắc cận còn chi kỷ mà nhỏ giọng hướng nàng giải thích, ta hôm qua trong lúc vô ý nghe được người trong thôn có người nói chuyện, xưng hôm nay muốn đem chọn mua trở về thịt tươi vận đến bên này. Cố huyền y tạm dừng một chút bước chân, nhìn Hoắc cận, ngươi như thế nào có thể xác định cái kia thôn người ta nói chính là thật sự. Hoắc cận lắc đầu, không thể xác định, cho nên mới tới tìm sư phụ đổi ta cùng nhau lại đây xác nhận một chút. Cố huyền y không biết nên nói cái gì, kiềm chế trong lòng nghi hoặc, cùng Hoắc cận tiếp tục hướng trên núi đi, chỉ là lại đề cao vài phần cảnh giác, ai biết Hoắc cận có thể hay không ở lừa nàng. Hoắc cận mang nàng đi đến một cái lâm thảo nồng đậm địa phương, nhẹ nhàng tại chỗ hoa xuống dưới. Xem ra chúng ta tới còn rất sớm, chờ một chút, bọn họ chờ lát nữa liền tới rồi. Cố huyền y thì cố tình cùng Hoắc cận bảo trì một chút khoảng cách, lưu ra đủ để cho nàng thi triển thuật pháp không gian. Hai người ở trong bụi cỏ đai một lát, đang lúc cố huyền y kiên nhẫn sắp sửa khô kiệt khi, sô sô soạt soạt tiếng vang khiến cho nàng chú ý. Rồi mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước lục tục mà xuất hiện tới không ít thôn dân, bánh xe tử nghiền quá thanh âm ở trong rừng đặc biệt rõ ràng, nhìn kỹ. Đặt ở xe đẩy tay mặt trên bị các thôn dân Kéo lên không phải những cái đó đầu gỗ Cái dương lại là cái gì Lấy thôn trưởng cầm đầu Các thôn dân thật cẩn thận che chở cái dương Một đường đi trước Trong lúc mọi người không có châu đầu ghé thai Chỉ là cứ như vậy trầm mặt đi phía trước chạy tới Cố huyền y đối lần này Tình cảnh cảm thấy tò mò Chiều hoắc cận gật gật đầu Hai người cứ như vậy đi theo các thôn dân mặt sau Vẫn luôn truy tung phía trước mọi người Muốn xem bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì Sau lại Đại đội nhân mã ở một cái trống trải địa phương, rừng, đem trên xe đổ vật rỡ xuống tới, một cái tiếp theo một cái dọn đến trên mặt đất, lấy này đó cái dương vì trung tâm sôi nổi làm thành một vòng tròn. Dấu ở hẳn nấp chỗ cô huyền y gì cùng Hoắc cận hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn thôn người ánh mắt đột nhiên trở nên cùng nhiệt, một cái hai cái nhìn trên mặt đất cái dương đều mắt lộ ra lục quang. Thôn trưởng mệnh lệnh mọi người đem cái dương xúc lên, lộ ra tới đồ vật nghiễm nhiên chính là đêm đó cô huyền y gì nhìn thấy những cái đó thịt tươi. Hơn nữa lấy cố huyền y hiện tại thị lực nhìn lại, cho dù khoảng cách có điểm xa vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến thịt tươi chung hỗn loạn ngón tay. Hơn nữa càng làm cho nàng giật mình chính là, các thôn dân đem sở hữu cái nắp đều mở ra lúc sau, sôi nổi tụ ở bên nhau, một đám ánh mắt cùng nhiệt, tựa như không cảm giác được đau đớn giống nhau, cho nhau đâm đánh đối phương, đều loạn thành một đoàn Trong lúc nhất thời, trường hợp trở nên đặc biệt hôn loạn, nhưng cố huyền y biết, này chỉ là biểu hiện, thôn trưởng còn rất bình tĩnh mà đứng ở một bên Không biết qua bao lâu, trường hợp an tính lại, kế tiếp cảnh tượng làm cố huyền y thì thật sâu ninh chặt mi. Phần 342 chương 342 cố huyền y gì không thấy. Thôn mọi người làm đáng sợ nghi thức, một trận cuồng phong đất bằng dựng lên, thảm thiết gào giống tiếng vang triệt thiên địa, hoán linh hiền thân. Cố huyền y gì hoảng hốt, muốn qua đi ngăn cản nghi thức tiếp tục, thủ đoạn lại bị hoắc cận cấp kéo lại. Sư phụ, ngài liền không thể chờ một chút sao. hoắc cận ngữ khí có điểm kỳ quái, đổi làm ngày thường. Cố huyền y khẳng định liền nghiên cứu kỹ, nhưng là trước mắt sự tình khẩn cấp, nàng căn bản liền chưa kịp nghĩ lại, chỉ là nghĩ trước đem chuyện này để ở trong lòng chờ trở, trở về lại nói. Không thể lại đợi. Cố huyền Y Yy mắt thấy Đoán Linh liền phải hoàn toàn bị triệu hồi ra tới, không có thời gian nhiều lời, liền nghĩ qua đi ngăn cản. Nhưng mà lại không nghĩ rằng ngay sau đó trên đầu đột nhiên đau xót, ở cuối cùng lâm vào hôn mê thời điểm mơ mơ màng màng trung tựa hồ nhìn đến Hoắc Cận đang cười, cho nàng cảm giác đặc biệt quen thuộc. Đúng rồi, còn không phải là ngày đó buổi tối nàng cùng tiêu trạch bị hoắc cận gặp được khi chỗ đã thấy bộ dáng sao kia nàng này có tính không là lật thuyền trong mương biết rõ hoắc cận có vấn đề còn mắc liu nay đó đều là cố huyền ý gì trong nháy mắt ý tưởng ngay sau đó liền thật sâu đã ngủ bất tỉnh nhân sự lại nói tiêu trạch ở trong thôn đi bộ một vòng kinh ngạc phát hiện trong thôn người không thấy rất nhiều hắn nghĩ nghĩ đi tìm thôn trưởng không nghĩ tới thôn trưởng cũng không ở toàn bộ thôn đều im lặng đi gõ một chút hiển nhiên có người nhân ra lại được đến một đám bế môn canh, không có người cho hắn mở cửa. Tiêu trạch đối này cảm thấy kỳ quái, ban ngày ban mặt cũng không hảo trực tiếp xông vào, chỉ có thể từ bỏ. Hắn nhếch môi, nghĩ đến cái kia trang cái dương kho hàng, đạp khởi khinh công nhanh chóng chiều trong trí nhớ phương hướng bay đi, chỉ là chờ hắn mới vừa vừa đi đến trước cửa, liền cảm thấy không đúng rồi. Kho hàng môn không có đóng lại, chỉ là tùng tùng che lấp một chút. Tiêu trạch chậm rãi đi qua đi, nghiêng thân từ kẹt cửa nhìn về phía bên trong. Nhàn nhạt mùi máu tươi từ kẹt cửa chui ra tới, hắn không khỏi che lại miệng mũi. Tiêu Trạch nhẹ nhàng đem cửa mở ra, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một cái trống không kho hàng. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng liền không có đi vào đi, chỉ ở cửa nhìn một chút liền giữ cửa cấp một lần nữa đóng lại. Nghĩ vẫn là đi về trước tìm cố huyền y gì thương lượng một chút, cẩn thận hành sự mới là thượng sách. Vì thế, tiêu Trạch chậm rãi lui đi ra ngoài. Một bên suy tư trong thôn dị tượng một bên hướng tới miếu đường đi đến. Người nói cái gì? Vương Phi không thấy. tiêu Trạch khiếp sợ, nhìn trên mặt suốt ruột chi sắc tấn hiện đông chân vội vàng nói, nàng là khi nào không thấy? Ta ở phòng bếp nấu ăn, sao biết chờ ta qua đi tìm nương nương thời điểm lại không thấy? Đông chân khụt khịt cái mũi, nhưng nàng không thể khóc, nàng đến đem sự tình đều nói cho Vương ra nghe, làm hắn đi tìm nương nương. Có lẽ là có chuyện gì đi ra ngoài? tiêu Trạch do dự. Cố huyền ý lại không phải không có cái này tiền lệ. Không phải, nương nương để lại cái này. Đông chân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đem dùng khăn bao đổ vật trình cấp tiêu trạch. Nương nương ở nhàn hạ khi cho ta giới thiệu qua cái này, nàng nói cái này kêu truy tung phủ, có thể căn cứ cái này tìm được trên người có đánh dấu người. Tiêu trạch tiếp nhận, vạch chân khăn, bên trong quả nhiên là một quả bừa chú, hắn ngạc nhiên. Khăn là nương nương, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem thứ này lưu lại, còn đem nó nhét vào mâm phía dưới. Đông chân hướng Tiêu Trạch hồi bẩm, nàng nhìn đến trang hạt dưa sắc mâm phía dưới tắc có khăn khi nàng cũng không hiểu, thật vất vả mới suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Trạch sắc mặt lạnh xuống dưới, nắm chặt khăn, trầm mặc một lát. Phần 343. Chương 343 bị nhốt. Người đi đem hướng Hạo kêu trở về, sau đó cùng hắn cùng nhau đại ở miếu đường nơi nào cũng không cho đi, có nghe hay không? Hướng Hạo bị hắn phái đi bảo hộ Tiểu Nhu, Tiểu Nhu từ đêm đó bị Hắc Y, y. H. Nhân tập kích sau đến nay không có nói ra cái nguyên cớ nhưng hắn cùng Cố Huyền Yiye đều cho rằng Tiểu Nhu tất nhiên biết chút cái gì, bởi vậy làm hướng hạo ở bảo hộ đồng thời nhiều chú ý quan sát. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có chuyển ra cái gì chỗ đặc biệt. Đông Chân Minh Bạch thật mạnh gật gật đầu, lúc sau liền nhìn Tiêu Trạch vội vàng rời đi. Nàng nắm khẩn chính mình quần áo và áo, cắn môi, cầu nguyện hai người nhất định phải bình an trở về a. Nhưng mà lúc này nàng lại không có nghĩ đến, một cái nhằm vào nàng cùng hướng hạo nguy cơ lặng yên tiến đến. Cố Huyền Yiye là bị tiếng nước cấp đánh thức. Mở hai mắt thời điểm nhìn đến chính là quen thuộc cảnh tượng, nàng không nghĩ tới thế nhưng miếu đường tới, chỉ là trên người trói dây thường nói cho nàng trước mắt đã không phải có thể nhẹ nhàng nói chuyện phiếm thời điểm. Tỉnh! Cố huyền y gì ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ý cười doanh doanh hoắc cận đang ngồi ở ghế trên, biểu tình quỷ dị, tầm mắt tựa hồ đảo qua nàng bên cạnh địa phương. Cố huyền y gì trong lòng dùng mình, quơ cơ cứng đờ đầu, quay mặt đi nhìn một thân bốn phía, sắc mặt lạnh xuống dưới. Hảo! Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta! Ta chỉ là thuận đường mà thôi, không nghĩ tới bọn họ như vậy không cấm dùng, kẻ hèn mê dược là có thể mê đảo. Hoắc Cận nói, dừng một chút, giống như bừng tỉnh đại ngộ, nga không, sư phụ ngài cũng là như thế. Cố huyền y gì gợi lên ngôi, như thế nào? Không trang. Rốt cuộc bỏ được bại lộ bản tính. Nghe vậy, Hoắc Cận cười to, không không không, ta bản tính liền ta chính mình cũng không biết, sư phụ ngài cũng đừng đoán hổ, vô dụng. Cố huyền y vừa định nói chuyện chỉ nghe thấy cách vách rư một tiếng, quay đầu đi vừa thấy, là đông chân đang ở chuyển tỉnh, nàng hiển nhiên còn ở vào mở mịn trạng thái chung, chỉ là nhìn đến cố huyền y lập tức liền tinh thần ru lên, kinh hỉ không thôi. Nương, nương liệt, ngại như thế nào bị trói thành như vậy a? Đông chân dám muốn hô to nương nương, liền nhìn đến cố huyền y thẳng tóc nhìn nàng, lập tức sửa lời nói, mà lực chú ý vẫn luôn ở cố huyền y trên người hoặc cận hiển nhiên không có phát hiện đông chân nói sai. Lúc này ở cố Huyền Y bên kia Hướng Hạo cũng từ từ tỉnh lại, thấy như vậy tình cảnh tức khắc trầm mặc. Ai có thể nghĩ đến em đẹp ở miếu đường đợi thế nhưng sẽ bị đột nhiên xông tới thôn dân cấp dược đảo đâu? Rõ ràng chỉ là tới dò hỏi cố Huyền Y có ở đây không. Khi đó hắn cùng Đông chân chỉ lo ngăn lại mọi người. Ai có thể nghĩ đến các thôn dân ý của tuy ông không phải ở rượu? Hướng Hạo ảo não, ở quen thuộc địa phương bị bắt lấy quả thực chính là mất hết thân là Vương gia tùy thân thị vậy mặt, chỉ ngóng trông Vương gia có thể bình yên vô sự. Đông chân còn lại là khóc không ra nước mắt, nương nương là tìm được rồi, nhưng là như bây giờ tình huống nên làm cái gì bây giờ a? Cố huyền ý gì, nhưng thật ra không nghĩ tới đông chân cùng hướng hạo có như vậy nhiều ý tưởng, nàng yên lặng nhìn về phía hoắc cận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? hoắc cận buông tay, ta muốn ngươi không phải vẫn luôn đều biết không, hơn nữa ta đều nói cho ngươi. Trong giọng nói còn toàn là hủy khuất, làm cố huyền ý gì? nổi lên vài tầng nổi da gà. Bất quá hoắc cận như vậy cách nói làm nàng nghĩ tới một sự kiện nhưng là nàng sao có thể nói thẳng ra tới? chớp chớp mắt mang sang một trương vô tội mặt, ngươi lời nói nhiều như vậy, ta như thế nào biết ngươi muốn nói cho ta chính là nào một câu? Hoắc cận vẫn luôn cười mặt thoáng chốc lạnh xuống dưới, tiến lên một bước, trực tiếp bước hướng cố huyền ý để. Phần 344 chương 344 tiêu trạch ra tay, ta không tin ngươi không biết, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn đem pháp thuật dạy cho ta, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nói cách khác, nói. Ánh mắt dừng ở hướng hạo cùng đông chân trên người, người này hai cái người hầu như vậy trung tâm, lại nói tiếp ta đều liên tiếp. Cố huyền y gì biểu tình bất biến, nhưng nội tâm đã bắt đầu luôn cuống, nàng chính mình không quan trọng, nhưng là không nghĩ tới hoắc cận như vậy đê tiện, thế nhưng lợi dụng hướng hạo cùng đông chân tới uy hiếp nàng, mà nàng lại không thể không cố. Cố huyền y âm thầm thở dài, hoắc cận này xem như dẫm đến nàng lược điểm. Vì thế, vì bảo toàn hướng hạo cùng đông chân hai người, cố huyền y gì làm bộ đáp ứng. Ở thật sự thuật pháp khẩu quyết chung lẫn vào giả câu, như vậy thật thật giả giả, giả giả thật thật, liền tính ở có chút đạo hạnh người xem ra ở một chốc chung cũng nhìn không ra cái gì. Hoặc cận cao mày nghe xong một chút, mày theo cố huyền y khẩu quyết hoàn thiện mày dần dần ra, đến cuối cùng thế nhưng vui vẻ ra mặt, liếc cố huyền y liếc mắt một cái, vui mừng đi nghiên tập đi. Trong miệng còn lầu bầu, lượng ngươi cũng không dám nói dối. Cố huyền y đi vẫn luôn lạnh mặt, mặt vô biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, chính là dùng để lừa ngươi Thì hì. Cố huyền y dị tưởng thừa dịp hoác cận ở nghiên tập thuật pháp khẩu quyết thời điểm nghĩ cách đem dây thường cởi bỏ, nhưng mà không biết này dây thường là như thế nào hệ, nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tránh thoát không thai. Lại nhìn về phía hướng hạo Cung đông chân, trừ bỏ vừa mới bắt đầu lúc ấy có điểm tinh thần, trước mắt thế nhưng lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên, tuyệt đối không giống hoác cận theo như lời bình thường mê dược, ai biết bọn họ thả thứ gì. Cố huyền y dị kéo dài chi kê không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Nàng trước kia còn tán thưởng quá Hoắc cận thiên phú, cảm thấy hoang phế mấy năm đáng tiếc, mà nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào không hề hoang phế mấy năm đâu. Hoắc cận ở nghiên tập thời điểm vốn dĩ chính vui vui vẻ vẻ, nề hà đến thời điểm mấu chốt vẫn luôn đột phá không được, lại thâm nhập nghiên cứu, thế nhưng suýt nữa lọt vào phản vệ. Hoắc cận thần sắc càng ngày càng kém, nắm chặt nắm tay, dẫn tím mặt lên, chạy tới chất vấn cố huyền ý đi Ngươi Người dạy ta rốt cuộc có phải hay không thật sự khẩu quyết? Hắn biết chính mình thiên phú ở kia chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có sư trưởng dạy bảo, nếu là thật sự hắn không có khả năng luyện không thành. Cố Huyền Yy tùy hắn nói như thế nào, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, ta dạy cho ngươi những câu là nói thật, ngươi luyện không thành có lẽ là chính ngươi nguyên nhân, chẳng trách người khác. Hoắc Cận tức giận, muốn ra tay giáo huấn nàng, miễn cho trưởng một bộ nhanh mồm dẻo miệng đem hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cố Huyền Yy chơ mắt nhìn Hoắc Cận ra tay, trong lòng không khỏi cười khổ, dây thường vẫn là như vậy khẩn, căn bản là không giải được liên ở cái này trong lúc nguy cấp hét lớn một tiếng tạm thời ngăn trở hoắc cận hành vi cố huyền y lìa đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa một đạo thân ảnh lịnh quang đi đến là tiêu trạch đã trở lại nhưng là nàng lại cao hứng không đứng dậy sử ánh mắt muốn cho tiêu trạch trước rời đi người hà nhân gia coi như không thấy được giống nhau chỉ tùy ý quét một chút cột lấy ba người nhàn nhạt nói hoắc cận ngươi tốt nhất đưa bọn họ buông ra hoắc cận thu hồi tay hướng tới tiêu trạch đi qua đi ta bất quá chính là muốn thuật pháp khẩu quyết Ai làm nàng không gửi gọi ta đâu, không có biện pháp, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Tiêu trách cười, Hoắc cận nói cũng thật xảo diệu, chỉ cần thuật pháp khẩu quyết. Nếu không phải hắn dài quá đầu vóc hắn thật đúng là liền tin. Hắn không kiên nhẫn, rốt cuộc phong không thả người. Kết quả tự nhiên là hai người ai cũng thuyết phục không được ai, ở miếu đường vùng tay đánh nhau, cố huyền y trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được, nhìn hai người nhịn không được lo lắng. Phần 345 chương 345 xin giúp đỡ Tiểu Nhu Nhưng mà hiện tại Hoắc Cận giống như thật sự trình độ không ra sao, không địch lại Tiêu Trạch, suýt nữa bại hạ trở tới. Hoắc Cận không cam lòng, một cái lăn lộn né tránh Tiêu Trạch công kích, niệm chú đem Đoán Linh phóng ra. Thoáng chốc cuồng phong xõa khởi, vô số Đoán Linh phía sau tiếp trước từ miếu đường bốn phương tám hướng chiều tiêu Trạch chào dâng mà đi, Tiêu Trạch bị Đoán Linh bức cho liên tục lui về phía sau, Hoắc Cận cũng thiếu. Cố Huyền Y Li nghĩ đến Tiêu Trạch thể chất, càng là lo lắng, cầu nguyện Tiêu Trạch có thể có mặt khác biện pháp thoát thân. Nhưng mà kết quả vẫn là như vậy, Tiêu Trạch lui không thể lui, oán linh quá nhiều, cứ việc hắn cũng ở tu luyện, nhưng là đối phương lấy số lượng thủ thắng, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Tiêu Trạch bị ác linh cuốn thân, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt vô cùng, trung quy vẫn là kiên trì không được ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh đe dọa. Cố Huyền Y liễu hoảng hốt, mắt thấy Hoắc Cận còn muốn tiếp tục, mở miệng ngăn cản, dừng tay. Như thế nào? Sư phụ ngài nguyện ý đem thuật pháp khẩu quyết dạy cho ta. Hoắc Cận bỗng nhiên dừng tay, nhưng là tâm tình của hắn bởi vì cố Huyền Y Ly mở miệng có vẻ phi thường hảo, còn có hứng thú treo chọc, mà cố Huyền Y hay mặc kệ hắn như vậy dùng nhiều dạng, rốt cuộc vẫn là không thắng nổi đối tiêu Trạch lo lắng, gật gật đầu, ta có thể đem trảo thủy quỷ pháp thuật dạy cho ngươi, nhưng là ngươi đến bảo đảm đem đoán linh tất cả đều xua tan sạch sẽ, Hoắc cận thực dứt khoát liền đáp ứng rồi, kia không thành vấn đề, như vậy, nói đi, cố Huyền Y Ly hát mặt, đem khẩu quyết nói ra, Hoắc cận đến một bên nghiệm chứng một chút, phát hiện quả thật là thật sự lúc sau liền rất giữ chữ tín mà rút về sở hưu Á Linh cười lớn rời đi miếu đường Cố Huyền Y lìa nhìn trên mặt đất Tiêu Trạch trong lòng trầm trọng và phần muốn tránh thoát trên người dây thừng nhưng là vẫn luôn đều không có biện pháp mắt thấy Tiêu Trạch mặt xám như cho tàn nàng chỉnh trái tim đều trầm tới rồi đáy cốc quả nhiên giống nàng suy nghĩ tuy rằng hoắc cận đem đoán linh tất cả đều xua tan sạch sẽ nhưng là Tiêu Trạch thể chất vốn dĩ liền kinh không được mấy thứ này một khi đụng vào liền rất khó khỏi hẳn muốn qua đi nhìn xem nhưng mà trên người Nhưng vào lúc này, đại môn kéo kẹt một tiếng, một đạo mảnh mai thân ảnh nghiêng người đi đến, Cố Huyền Y y mắt sáng như đuốc, thực dễ dàng liền phát hiện người tới lại là mấy ngày không thấy Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhếch môi, vác một cái rổ hướng bọn họ đi tới. Vạch chân gắn vào rổ mặt trên vải bố trắng, phía dưới là một chén chén thơm ngào ngạt đồ ăn, mà ở chàng mấy người hiển nhiên đều không có tâm tình đi thưởng thức mỹ vị. Tuy rằng Cố Huyền Y thì thực không nghĩ cùng Tiểu Nhu cầu cứu, nhưng là tiêu trạch thân thể liền sắp kiên trì không được, vì thế mở miệng nói. Tiểu cô nương, ta biết ngươi tâm địa hảo, người có thể hay không giúp chúng ta đem dây thừng tẩy bỏ. Tiểu nhu vẫn luôn thực can tĩnh, đột nhiên bị Cố Huyền Y này hoảng sợ, cầm đồ vật tay tạm dừng một chút, bất quá một lát lại tiếp tục nàng động tác, muốn coi như không nghe thấy. Cố Huyền Y tâm lý phát điên, mắt thấy Tiêu Trạch tựa hồ càng ngày càng yếu, rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng nói, Tiểu cô nương, Tiêu Trạch sắp không được, ta đáp ứng người, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem dây thừng tẩy bỏ, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi điều kiện ta đều đáp ứng. nghe thế, vốn dĩ liền rất lo lắng tiêu trạch tiểu nhu thân mình run lên một chút, chậm rãi nhìn về phía một bên tiêu trạch, tuy rằng nói tốt muốn từ bỏ, nhưng thích một người tâm tình như thế nào có thể nói phóng liền phóng. vì thế nàng đem trong tay việc cấp bông, cấp cố huyền y lìa lòng chói, cố huyền y ở cởi bỏ chói buộc trong nháy mắt kia, liền vội vàng chạy tới đem tiêu trạch đỡ lên, thi pháp loại trừ tiêu trạch trong cơ thể âm khí. tiêu trạch ở cố huyền y lìa dưới sự trợ giúp, mặt chậm rãi truyền hào Cuối cùng từ hỗn hỗn độn độn trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Phần 346 chương 346 chạy trốn đại kế. Tiêu trạch tuy rằng đầu góc có điểm hỗn độn, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được ngoại giới nói chuyện, không khỏi cảm kích mà nhìn phía tiểu nhu, tiểu cô nương thật ngượng ngùng túi đầu. Mà nhìn này hết thể cố huyền y riêng lặng đứng dậy, tiêu trạch theo bản năng mà bắt được tay nàng, người muốn đi đâu. Cố huyền y riêng mất mát tâm tình cuối cùng hào điểm, ta đi cấp đông chân cùng hướng hạo mở chói. Nghe thế Tiêu Trạch mới buông ra tay, đối tiểu Nhu cười cười, Tiêu Cô Nương, phía trước nói là ta nói trọng, ở chỗ này ta chỉnh trọng hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tiêu Nhu sắc mặt trở nên đỏ bừng, không, không cần khách khí. Tiêu Cô Nương, ngươi là hoắc cận phái, ngươi lại đây cho chúng ta đưa cơm. Cố Huyền Y Lì đem hướng hạo cùng đông chân trên người dây thường giải xuống dưới sau, đã đi tới, vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi ra ngoài? Tiêu Nhu thân thể chấn động, kinh ngạc mà nhìn phía Cố Huyền Y ờ, đúng nói, đúng vậy. Hoặc đại nhân nói ta và các ngươi tương đối thủ, đưa đồ vật các ngươi sẽ ăn." Cố Huyền Yi cùng Tiêu Trạch liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng biết rõ ràng, kia nhưng không nhất định, chỉ là tương so với những người khác mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Nhu tựa hồ Cố Tình tránh đi một cái khác đề tài, Cố Huyền y cũng không nghĩ tới cái gì thiện giải nhân ý, lại lần nữa dò hỏi, mà lúc này như vậy rõ ràng vấn đề làm, Tiểu Nhu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cố Huyền y ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tiểu Nhu tầm mắt tương tề. Tiểu cô nương, ta lúc trước nói qua, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta cứu ra đi, phàm là điều kiện hợp lý, ta đều sẽ đáp ứng ngươi, ta Cố Huyền Y Y nói được thì làm được. Lúc này, nghe thế câu nói tiêu trạch nhưng thật ra thật sâu nhìn Cố Huyền Y Y liếc mắt một cái, người sau nghi hoặc nhìn lại, tiêu trạch chậm rãi quay lại tầm mắt, coi như làm là không cẩn thận nhìn đến. Tiêu Nhu dãy rủa, rồi rắm, đang lúc Cố Huyền Y Y muốn tiếp tục khuyên bảo khi, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn phía tiêu trạch ta muốn cùng Tiêu đại ca ở bên nhau, chỉ cần Tiêu đại ca đồng ý cưới ta, ta liền giúp các ngươi. Cố lấy sở hưu dũng khí, Tiêu nhu chờ đợi Tiêu trạch hồi phục. Không sai, nàng liền tưởng cùng Tiêu đại ca ở bên nhau. Cố tỷ tỷ là người tốt, nàng không nghĩ tới thay thế được nàng chính thê địa vị, làm tiếp thất đã vậy là đủ rồi. Tiêu trạch hiển nhiên không dự đoán được Tiêu nhu sẽ đưa ra như vậy điều kiện, hắn cho rằng hắn phía trước như vậy nói Tiêu nhu đã từ bỏ, không nghĩ tới hiện tại lại là chuyện xưa nhắc lại. Vô Thố mà nhìn phía Cố Huyền y thì rất là khó xử. Cố Huyền Ý thì sắc mặt nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, ở nàng nói ra câu nói kia thời điểm cũng đã dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng là trước mắt chỉ có Kiều Nhu có thể giúp được bọn họ, bằng không cũng không biết còn có ai có thể hỗ trợ. Thôn này từ trong ra ngoài đều là như vậy quỷ dị, liền người cũng giống nhau, thật vất vả gặp được cái bình thường, cho dù cảm giác tâm tình thực buồn bực, nhưng vì đại cục suy nghĩ, Cố Huyền Ý thì vẫn là chiều hai người gật gật đầu. Tiêu Nhu có loại chờ đến mây tan thấy trăng sáng cảm giác hương phấn đến mặt đều hồng thấu, nhưng là Tiêu Trạch hiển nhiên không nghĩ tới Cố Huyền Y như thế, nhưng mắt cũng không chấp cái nào liền đem hắn đưa cho nữ nhân khác. Đột nhiên làm hắn nghĩ tới Hoa Linh, các nàng đều là giống nhau. Tiêu Trạch âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại không có hiện hiện ra, cho nên Cố Huyền Y để nhìn đến chính là phi thường bình tĩnh Tiêu Trạch. Lý giải hoàn toàn tương phản hai người cứ như vậy các có các tâm sự. Bất quá trước mắt không phải Thương Xuân Thu buồn hảo thời điểm. Chạy đi mới là nhất quan trọng. Vì thế, phục hồi tinh thần lại Đông Chân cùng Hướng Hạo cũng cùng nhau gia nhập thương lượng chạy trốn đại kế tổ chức chúng tới. Đông Chân là không vui, đặc biệt là nàng tả phòng hữu phòng, vẫn là phòng không được Tiểu Nhu muốn thêm tiến vào quyết tâm. Bất quả nếu Nương Nương đã đồng ý, nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì, nhiều lắm đau lòng một chút cố huyền ý đi ấy. Phần 347 chương 347 xé rách mặt Sau lại, liền từ Kiều Nhu đi ra ngoài ở trong thôn chế tạo sự tình. Hấp dẫn người trong thôn chú ý, mà cố huyền y đi đám người thì tại miếu đường kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc bọn họ những người này cũng chỉ có kiểu nhu có thể đi ra ngoài. Đêm nay bóng đêm phá lệ thâm trầm, ngẩng đầu nhìn lại nhìn không tới nửa viên sao trời, làm người đều vô cớ bực bội lên. Người nói tiểu cô nương có thể chứ? Cố huyền y có điểm lo lắng, tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một cái, không biết có thể hay không tránh thoát người trong thôn giám thị, do đó đưa bọn họ cấp cứu ra đi. Không biết. Tiêu Trạch thoáng tự hỏi một trận, lắc lắc đầu, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể tin tưởng nàng. Đông Chân đem tất yếu đồ vật đóng gói thành một cái tiểu tay mải, gắt gao bối ở trên người, "Nương nương, ngài cứ yên tâm đi, tiểu cô nương chỉ là thoạt nhìn nhu nhược mà thôi." Đông Chân vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ cái kia ngồi sổm trên mặt đất khóc giống cô nương, cuối cùng bình tĩnh làm nàng biết kiểu nhu tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cố Huyền Y gì, nhưng thật ra đồng ý Đông Chân nói điểm này, đang muốn nói chuyện, miếu đường môn bị người từ bên ngoài mở ra. Cố huyền y từ ghế trên đứng lên, nhìn đến bọn họ để tài chung người chính vẻ mặt kinh hoàng mà từ bên ngoài chạy tiến vào. Tiêu cô nương. Thế nào? Cố huyền y chỉnh trái tim đều điếu lên, từ rộng mở đại môn hướng bên ngoài nhìn lại, bóng đêm hạ, chỉ thấy ánh lửa tận trời, không khỏi lo lắng lên, cũng không biết kiểu nhu đến tuột cùng làm cái gì. Ta đem trong thôn đống cỏ khô cấp tiêu, sấn bọn họ không chú ý ở cứu hỏa, chúng ta đi mau. tiểu nhu bước nhanh chạy đến mấy người trước mặt, không kịp kể ra kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Vội vội vàng vàng thúc giục mấy người rời đi. Cố Huyền Y lìa đám người cũng không hàm hồ, ở Tiêu Nhu lời nói mới vừa vừa nói xuất khẩu, ngay cả vội hướng bên ngoài chạy. Trong bóng đêm, mấy người bay nhanh chạy như điên, nhưng mà thực không vừa khéo, một đạo thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp ngăn ở mọi người phía trước, cầm một ngọn đèn cười như không cười mà nhìn bọn họ. Tiêu Nhu trong lòng cả kinh, bị Cố Huyền Y kéo đến phía sau, cười lạnh nói, "Như thế nào? Hoắc Tiên Sinh muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt." Đúng vậy, Trước mắt người đó là truy lại đây Hoắc Cận, hắn vốn dĩ nghe được bẩm báo nói đống cỏ khô bị thiêu, đang muốn đi đốt cháy địa điểm, nhưng là tiếp theo nháy mắt ý tưởng lại làm hắn xoay cái phương hướng, không nghĩ tới quả nhiên như hắn sở liệu, đuổi tận giết tuyệt. Sao có thể? Hoắc Cận khoa trương nói, vốn định lại quá mấy ngày liền đại ba yến hội, hảo hảo đáp tạ sư phụ ngài đại ân. Ai từng tưởng sư phụ ngài thế, nhưng không cho đồ Nhi cái này mặt mũi. đồ Nhi chính là thương tâm cực kỳ. Cố Huyền Y lìa lặng im sau một lúc lâu. Ta không có người cái này đồ đệ. Nàng vừa nói vừa lặng lẽ cấp phía sau mọi người đánh cái thủ thế, vốn định thừa dịp hoắc cận không chú ý mau chóng đào tẩu, bằng không không biết những cái đó thôn dân khi nào sẽ qua tới, không nghĩ tới hoắc cận trước nàng một bước chiều bọn họ làm khó dễ, một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên đánh đút lại. Cố huyền y gì thần sắc đại biến, đem mọi người sau này đẩy, trực diện đón đánh hoắc cận, theo sau cũng không có ham chiến, đem hoắc cận đánh lui sau vội vàng đuổi kịp phía trước mọi người, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn Hoặc cận bị đánh lui, các thôn dân rốt cuộc đối tới, hắn xanh mét một khuôn mặt, làm mọi người đồng thời xuất động, tiến đến truy tìm, Cố Huyền Y để đám người, các thôn dân linh mệnh. Cứ như vậy, Cố Huyền Y ở phía trước mất mạng mà chạy vội, mặt sau là gắt gao đuổi theo không có ngừng lại thôn dân, bởi vì có Đông Chân cùng Tiểu Nhu ở, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch còn có hướng hạ ba người cứ việc thân phụ khinh công, nhưng là cũng không thể sử dụng thật lâu. Bọn họ đi đến một chỗ tương đối lẻn lánh địa phương, là căn cứ Tiểu Nhu chỉ vào phương hướng lại đây. Bọn họ tính toán tạm thời trước tranh né ở phụ cận. Phần 348 Trưng 348 tiểu nhu chi tử. Có lẽ là thấy được ánh dạng đông, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là thành phiến chừng một người cao cỏ dại, cố miền y đi ở phía trước, đẩy ra cỏ dại đi phía trước đi đến. Đột nhiên, nàng lỗ hai khẽ nhúc nhích phía sau đột nhiên chuyển đến ồn ào thanh, không kịp ngoái đầu nhìn lại, chạy nhanh làm mọi người nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Phía sau thanh âm càng ép càng gần nhưng mà càng lệnh cố huyền y không tưởng được chính là tiểu nhu thế nhưng sẽ vì bảo hộ tiêu trạch mà bỏ mạng tại đây tiêu trạch đi ở mặt sau ôm ngã xuống tới tiểu nhu không khỏi mở to hai mắt nhìn một cây thật dài mũi tên cứ như vậy từ tiểu nhu phía sau lưng xuyên thấu ngực đầm địa máu tươi vẩy đầy đầy đất tiểu nhu run giấy môi cuối cùng lại chỉ là lộ ra một cái thanh thiện tươi cười vĩnh viễn mà ngủ say tiêu trạch bi thống vật phần, nhìn cách đó không xa hoắc cận ánh mắt thù hận không thôi tiểu nhu là vì cứu hắn mà chết Hắn đi ở mặt sau, hoác cận mũi tên cứ như vậy đột nhiên bắn lại đây, không kịp phản ứng, không nghĩ tới ngược lại là tiểu Nhu một phen phát đi lên, vì hắn chặn bay qua tới mũi tên. Cố huyền y đi làm hướng hạo trước che chở đông chân đi phía trước đi, nàng đi tới từ tiêu Trạch trong lòng ngực đem tiểu Nhu ôm lên, chúng ta đi. Dứt lời, liền trước một bước đi theo hướng hạo bọn họ hướng tiểu Nhu đã sớm chuẩn bị tốt tránh né địa điểm đi đến. Không có tâm tình bi thương, tiêu Trạch bị cố huyền y này một động tác bừng tỉnh, chạy nhanh đuổi theo. Chỉ là nắm nắm tay cho thấy hắn sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Cố Huyền Y li bốn người đi đến tiểu Nhu an bài tốt địa phương trốn tránh, đây là một cái người trong thôn tạm thời tìm không thấy địa phương, bọn họ có thể hiện tại nơi này tránh né một trận, thương lượng một chút kế tiếp đối sách. Cố Huyền Y ở bình thản địa phương đem tiểu Nhu nhẹ nhàng ôm xuống, nhìn cô nương dính huyết khuôn mặt, không khỏi thở dài. Tiêu Trạch cũng đã đi tới, trầm mặc, không nghĩ nói chuyện. Đông Trần nói đúng, tiểu cô nương ngoài mềm trong cứng, là cái khá tốt người. Cố huyền y gì ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiêu Trạch, tiểu cô nương cứu ngươi cũng không phải là vì xem ngươi bộ dáng này, có kia thời gian rỗi không bằng giúp ta đem nàng hồn phách triệu tới, vì này độ hồn. Ngay vậy, tiêu Trạch đánh lên tinh thần, cố huyền y gì nói đúng, nếu sự tình đã đã xảy ra, không bằng ngẫm lại nên như thế nào làm kiểu cô nương về sau có thể quá đến càng tốt. Vì nàng độ hồn, như vậy thiện lương cô nương định có thể thuận lợi luân hồi. Cố huyền y gì xem tiêu Trạch không hề suy sút, nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đem tiểu nhu hồn phách triệu tới. Nhưng mà sự tình đều không phải là nàng nghĩ đến như vậy dễ dàng, tiểu nhu hồn phách không biết vì sao chậm chạp không tới, đi thêm triệu hoáng cũng là như thế, bất quá nếu hồn phách còn tại đây trên đời, như vậy triệu không tới nguyên nhân cũng chính là bị một thứ gì đó cấp vây khốn. Tiêu trạch khó hiểu, cố huyền y túi đầu chầm tư, đột nhiên nghĩ đến trước đây thôn người biến mất sự tình, nàng nghĩ tiểu nhu hồn phách bị nhốt có lẽ cũng là vì như thế. Nàng đem cái này ý tưởng báo cho tiêu trạch, Được đến tiêu trạch nhận đồng. Bất quá, trước mắt nhất quan trọng vẫn là đột phá chúng đây. trước đi ra ngoài lại nói. Cứ như vậy, bốn người chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà trước mắt vẫn là trước tìm một chỗ hảo hảo đem tiểu cô nương cấp an thán táng đi. Đông chân nhìn mới mẻ ra lò phân mộ, mắt nhìn thanh sơn, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu cô nương, hy vọng ngươi về sau có thể tìm hảo nhân ra đầu thai, nhưng ngàn vạn đừng đụng đến này đó phát rồ tộc nhân. Tiêu trạch tiên lặng mà đứng ở mộ trước. Cố huyền y lìa cũng lẳng lặng mà bồi hắn, thẳng đến bầu trời hạ vũ. Trở về đi. Cố huyền y lìa nói, tiêu Trạch gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, cố huyền y lìa đám người liền vẫn luôn tránh ở trên núi, không dám dễ dàng xuống núi, chỉ có chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi cố huyền y lìa mới dám ra tới cấp mọi người tìm điểm ăn. Phần 349 chương 349 vô pháp rời đi. Tiêu Trạch tuy rằng cũng nghĩ ra được, nhưng bị cố huyền y lìa nghẹn trở về. Người công phu không ta cao Đi ra ngoài là tưởng làm trở ngại chứ không giúp gì. Cố Huyền Y Liếc xéo Tiêu Trạch, lời tuy tháo nhưng lý còn ở, Tiêu Trạch chỉ có thể tức giận mà cùng hướng hạo cùng Đông Chân đái tại chỗ. Thôn người liên tiếp mấy ngày đều ở siêu tầm Cố Huyền Y Li bọn họ, mấy người trải qua mấy phen thương thảo, rốt cuộc quyết định ở thôn người siêu tầm nhiệt tình giáng xuống thời điểm nhân cơ hội đi thuyền rời đi. Bọn họ đã không kịp đi thông tri bác lái đỏ bọn họ, chỉ có thể kỳ vọng bọn họ hết thể thuận lợi, mấy người tìm một cái đủ để ra biển thuyền, chuẩn bị đi thuyền rời đi. Dù sao không nghĩ lại đã ở cái này trên đảo. Chỉ là, là mấy người bất ngờ chính là, đỏ từ khi bọn họ đi tới, liền vẫn luôn ở đảo nhỏ phụ cận đảo quanh, căn bản liền không rời đi này tòa tiểu đảo trung quanh. Mắt thấy con thuyền lại lần nữa chạm được bên bờ, cố huyền y nghĩ tạo thành như vậy nguyên nhân có lẽ là bởi vì hoắc cận tại đây đảo nhỏ bốn phía bày ra trận pháp, đã có trận liền hẳn là có phá giải biện pháp. Một niệm đã ra, cố huyền y làm tiêu trạch mấy người đỡ hảo, nàng chuẩn bị thi pháp phá trận nề hà kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cố Huyền Y lìa khí cực, ta xem như minh bạch hóa cận bọn họ vì cái gì không đổi, bởi vì chúng ta căn bản liền không rời đi. Tiêu Trạch không tiếng động ăn ủi, Cố Huyền Y lìa bình tĩnh lại, không có biện pháp, không rời đi bốn người đành phải về tới trong thôn, lại phát hiện trong thôn mặt không có một bóng người. Này trong thôn người đi đâu? Cố Huyền Y lìa vô cùng nghĩ hoặc. Nhưng thật ra Tiêu Trạch đột nhiên nghĩ lại tới hắn phía trước lại đây muốn tìm người hỏi một chút hoặc cận lai lịch khi nhìn đến cũng là như thế này, không khỏi làm người đem này hai việc liên tưởng lên. Người nói có thể hay không cùng kia sự kiện có quan hệ. Tiêu Trạch đem sự tình báo cho Cố Huyền Y Ghiệ. Có hay không quan hệ chúng ta tạm thời bất luận, trước mắt nhất quan trọng chính là đem trận pháp phá, nếu không chúng ta căn bản chạy thoát không xong. Cố Huyền Y lìa giải thích nói, Tiêu Trạch cũng rất là nhận đồng. Vì thế, từ Cố Huyền Y lìa thi pháp. Cảm ứng bày ra trận pháp địa phương, chuẩn bị thân phó địa phương đi phá hư trận pháp. Tìm được rồi, chúng ta đi. Cố huyền y thì đại hỉ, lấy mọi người đi trước sau núi, càng đi càng cảm thấy đến địa phương quen thuộc. Này phụ cận bất chính là phía trước tiểu nhu bị hắc y thì nhân đuổi theo địa phương sau. Lại còn có có càng xảo sự, bốn người đột nhiên ở chỗ này thấy được Hoắc cận thân ảnh. Mấy người khe meo meo đi qua đi, vừa vặn gặp được Hoắc cận ở trong sơn động chuẩn bị hiến tế nghi thức, vừa thấy động tác. Cố huyền ý liền minh bạch hoắc cận rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là muốn triệu hoán ác linh. Nghi thức cùng nàng phía trước rình coi đến giống nhau như lúc, nhưng là vừa thấy chúng quanh thôn người vô số, mấy người liền quyết định trước tiên ở nơi này trốn tránh. Ai ngờ, hoắc cận triệu hồi ra ác linh ở vượt qua hoảng hốt giai đoạn sau, đột nhiên triệu cố huyền Y ở bên này xuống tới, càng chính xác ra là hướng tiêu Trạch xuống tới, ác linh thế nhưng phát hiện tiêu Trạch, Nhưng mà bởi vì ác linh đột nhiên làm khó dễ, Không chỉ có cố Huyền Y ở bên này trở nên luôn cuống tay chân, Hoắc cận bên kia cũng bởi vì hiến tế bị phá hư mà giận tí mặt. Quá to, rốt cuộc là ai? Cố Huyền Y rìa bởi vì đối phương số lượng nhiều mà nàng bên này có thể cùng ác linh chiến đấu chỉ có nàng một người, không kịp thi pháp, Tiêu Trạch đã bị ác linh cuốn lên, còn bị chói tới rồi sơn động mất thất. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là ngươi a, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Hoắc cận bị khí cười, vừa định đối Tiêu Trạch động thủ. Liền thấy ác linh trên người đoán khí tựa hồ so với phía trước càng đậm, hoán lực lớn tăng. Hắn sửng sốt trong chốc lát, ha ha cuồng tiếu lên, nếu ngươi phá hủy ta nghi thức, vậy trước bắt ngươi làm tế phẩm đi. Phần 350 chương 350 ý thức trao đổi Yêu nhân chớ có cản rỡ Hướng hạo giận dữ, cùng cố huyền ý cùng nhau công tiến sân động, muốn đem tiêu trạch cứu ra, nề hà đối phương nhân số đông đảo. Còn có ác linh lấy cung sai phái, trong lúc nhất thời thế nhưng bị đối phương đả thương trên mặt đất. Cố huyền y cùng ác linh run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh lo hóa cận, hơn nữa chung quanh còn có rất nhiều thôn dân, nàng hiện tại chỉ có thể may mắn trước làm đông chân ở bên ngoài ẩn nấp rồi, bằng không nàng thật sự không rảnh lo. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, hóa cận người này thế nhưng sẽ như thế đê tiện, thừa dịp nàng cùng ác linh chiến đấu đột nhiên chiều nàng hạ độc thủ, không chú ý dưới bị đánh lén thành công, trọng thương. Cố huyền y kể, tiêu trạch bị ác linh cuốn thân, thân thể trở nên suy yếu, nhưng là đường hắn chớm mắt nhìn cố Huyền Y lìa bị trọng thương hộp máu khi trong đầu đột nhiên voanh một tiếng mũ căn Huyền đột nhiên chặt đứt ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ cuối cùng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự cố Huyền Y lìa lo lắng mà chiều Tiêu Trạch nhìn liếc mắt một cái sao biết này liếc mắt một cái khiến cho nàng ngơ ngẩn nàng ngơ ngác nhìn người nọ người nọ lại còn vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng giống Tiêu Trạch rồi lại không giống Tiêu Trạch lạnh nhạt biểu tình chỉ có một cái khác Tiêu Trạch mới có hắn như thế nào ra tới đúng rồi Cái này Tiêu Trạch đúng là phía trước tỉnh quá vài lần một cái khác tiêu Trạch, bởi vì bắt Vương Gia cảm xúc dao động quá lợi hại mới đưa hắn đánh thức. sao biết thức tỉnh lại đây sau nhìn đến chính là trọng thương trên mặt đất Cố Huyền Y. Để? Tiêu Trạch tức giận đại trướng, đem truyền ở hắn trung quanh oán linh tất cả xua tan, tránh thoát chói buộc sau vội vàng đi đem Cố Huyền Y cấp nâng dậy tới, vẻ mặt đau lòng, ngươi như thế nào lại bị thương nha? Không phải kêu ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình sao? Hoắc cận bị làm lơ, nhưng hắn càng kỳ quái với trước mắt tình huống. Hắn rất là giật mình, nhưng thực mau lại khôi phục miệt thị biểu tình, bất quá là làm bộ làm cho tôi. Nói trực tiếp đối kháng tiêu trạch, Ngê Hà bị người sau vung tay lên liền té lăn quay trên mặt đất, lúc này trọng thương chính là hắn. Sao lại thế này? Hoắc Cận hoang hốt, cái này tiêu trạch lực lượng như thế nào trong lúc nhất thời tăng cường nhiều như vậy? Nhưng mặc cho hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới trước mắt đã không phải cái kia yêu cầu cố huyền y gì che chở tiêu trạch. Vì thế hắn mạnh mẽ đối kháng Chỉ Huy Oán Linh triều tiêu trạch cùng Cố Huyền Y hai người đánh tới, nhưng mà đương tiêu trạch ở không thể nhịn được nữa hạ lại lần nữa ra tay khi chính là trực tiếp phá hủy hắn cùng Oán Linh chi gian huyết khế. Lúc sau, đã không có trói buộc Oán Linh sôi nổi thay đổi phương hướng, tất cả đều chiều hoắc cận đánh tới, đối hắn khởi sướng tiến công. "Ngươi, các ngươi không cần lại đây. Không cần lại đây. Ta là các ngươi chủ nhân, không chuẩn lại đây." Vô luận hoắc cận như thế nào gào giống, hoàn toàn được đến tự do Oán Linh cuối cùng vẫn là hoàn toàn phát tới hoắc cận chết thảm. Đã không có chói buộc ác linh giết chết hoắc cận sau mới mở mịt một trận, rồi sau đó liền trở nên dương nhanh múa bước lên. Tiêu trạch to mày, phát hiện ác linh hành động địa phương lưu lại nhàn nhạt mùi tanh của biển, đã tra xét, phát hiện chúng nó đều chết vào trên biển. Có thể hay không nghĩ cách đem chúng nó thu phục. Cố huyền ý dựa tiêu trạch đứng, nhàn nhạt nói. Có thể. Tiêu trạch đột nhiên cười, làm cố huyền ý không khỏi phiên thật lớn một cái xem thường. Hiện tại là khi nào, còn ở nhà không thấy được trừ bỏ ác linh ở ngoài còn có những cái đó nhân mất đi mục tiêu mơ mảng hồ đồ thôn dân ma. Tiêu trạch điểm hạ cố huyền y dề cái mũi, thi pháp đem ác linh thu phục, nhưng mà đại trưởng vung lên, trước mắt thôn dân liền đổ một tảng lớn, một bên hướng hạo thu thập một chút khiếp sợ tâm tình, yên lặng đứng ở hai người mặt sau. Xem ra là không cần hắn ra tay. Phần 351 chương 351 Phục Ma Thôn Người Trong thôn người giết người vô số, trên tay dính vô số huyết tinh chết chưa hết tội. Tựa hồ sợ Cố Huyền Y Lệ không hiểu, vội vàng hướng nàng giải thích nói, nhìn thấy Cố Huyền Y Lệ cũng không có cái gì phản cảm cảm xúc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mị tư tư." Cố Huyền Y Lệ nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Nàng không tính toán cấp người trong thôn cầu tình, cho nên đương Tiêu Trạch đưa ra muốn phá hủy toàn bộ thôn thời điểm cũng không có nói cái gì, ngược lại là tương đối duy trì. Bất quá trước đó, nàng còn có một việc muốn biết rõ ràng, vì sao hoán linh bên trong sẽ có phục ma thôn người? Vì thế Thức tỉnh lại đây tiêu trạch mang theo hai cái người bị thương, ở cửa tìm được rồi đông chân, bốn người liền đồng loạt giết đến thôn trưởng gia. Lúc này, tuy rằng thôn xóm vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động, nhưng là thôn trưởng gia vẫn là có người ở nhà, lão thôn trưởng liền một mình vui vẻ thoải mái mà sướng tiểu khúc nhi, cho nên nhìn đến bốn người đột nhiên xuất hiện còn dọa nhảy dự. Hoắc Cận đã chết, ngươi có nói cái gì tưởng đối chúng ta nói sao? Cố Huyền Ý liền mỉm cười nói. Thôn trưởng vốn đang tưởng tùy tiện biên mấy cái lý do có lệ một chút, Nhưng mà nhìn đến Tiêu Trạch ánh mắt chân đều dò mềm, chạy nhanh quỷ dạp xuống đất. Hắn vốn dĩ liền có điểm sợ hãi Tiêu Trạch, hiện tại Tiêu Trạch càng làm cho hắn trái tim đều phải bị chính hắn cấp giún nát. Ta nói, ta nói, thôn trưởng quỳ xuống đất xin tha, hướng mấy người nói ra các loại nguyên do. Nguyên lai like là thôn người thích ăn thịt tươi, mà ngay cả phục ma thôn người cũng không đông tha. Nghe nói phục ma thôn người thịt chất tương đối tươi ngon, cho nên mới đánh thượng bọn họ chủ ý, mà phục ma thôn người là bị bọn họ cấp lửa đến nơi đây tới. Nghe xong, cố huyền y đi đối toàn bộ thôn hảo cảm đã hoàn toàn đã không có, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm, đặc biệt đương nàng nhớ lại trong thôn người ăn thịt tươi thời điểm bộ dáng, càng là làm nàng phản cảm dị thường. La cố, đương tiêu Trạch đưa ra muốn đem cả tòa đảo nhỏ chìm nghỉm lấy làm trường phát khi, nàng cũng không có mở miệng ngăn cản. Thôn trưởng cùng với khôi phục bình thường thôn dân nghe vậy tất cả đều sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, có chút người cảm thấy cố huyền y đi tương đối dễ nói chuyện, còn sôi nổi đi qua đi quỷ gối nàng trước mặt. Muốn nàng vong khai một mặt, cố huyền y nhìn trước mắt từng chương quen thuộc gương mặt, phương tử, phương nghĩa còn có thôn trưởng đáng người, tâm tình của nàng phức tạp khó làm. Tổng cảm thấy thời gian quá đến thật sự thực mau, có thể đem mọi người cùng sự tình ở nàng trong trí nhớ bôi thượng đáng sợ nhất sát thái. Nghĩ đến diêu nương tử, nghĩ đến kiều nhu, nàng liền sinh không ra bất luận cái gì đồng tình, đã làm sai chuyện phải trả giá đại giới. Để tránh đêm dài lắm mộng, mấy người trở về đến miếu đường chuẩn bị ở nghỉ ngơi một đêm khôi phục tinh thần sau lập tức xuống tay đem cả tòa đảo nhỏ trầm. "Yiye, ý, ý, ý, ta tưởng ngươi." Tiêu Trạch Si ngốc mà nhìn Cố Huyền Yiye mặt, dùng bắt Vương ra mặt nói ra nói như vậy tổng hội làm Cố Huyền Yiye ra diễn, hoàn toàn cảm động không đứng dậy a. Vì thế, nàng có lệ nói, "Ân ân, trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ sự tình kết thúc lại nói." Đến tận đây, Tiêu Trạch cũng chỉ là cười cười, bọn họ lộ còn rất dài, vậy chậm rãi đi bái, cũng liền y Cố Huyền Yiye nói. Chỉ chờ sự tình kết thúc đi thêm tính sổ. Nhưng mà, chờ ngày hôm sau tiêu trạch muốn thi pháp đem thôn người tính cả đảo nhỏ cùng nhau chìm vào đáy biển khi, phục ma thôn người thế nhưng tới. Bạch ý như tuyết thánh nữ lê lạc, ổn trọng lao thành tộc trưởng tần phong, cùng với tộc nhân khác, xem ra là người tới không có ý tốt à. Không nghĩ tới vẫn là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cố huyền ý, ý nhìn người tới sắc mặt phức tạp. Bọn họ đã dự đoán được người trong thôn sẽ không cam tâm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ đem phục ma thôn người mời đến. Phục Ma thôn người Cố Huyền Y lìa nhất rõ ràng bất quá, nếu chịu vì bọn họ xuất đầu vừa thấy chính là bị lừa bịp, cũng không biết trong thôn người đổi trắng thay đen tới trình độ nào. Phần 352. Chương 352 Tần Phong. Dừng tay. Tiêu Trạch không thèm để ý tới người tới kêu gọi, liền chuẩn bị tiếp tục chuyện của hắn, sao biết người tới một lời không hợp liền chiều hắn động khởi tay tới, căn cứ bọn họ sau lại biểu hiện, là vì ngăn cản Tiêu Trạch làm vậy. Cố Huyền Y lìa đột nhiên nhìn đến lê lạc cùng Tần Phong. Thất thần, nhưng lại nhìn đến bọn họ liên thủ đối phó tiêu trạch, vội vàng ra tay hỗ trợ. Tiêu trạch buồn khinh thường cùng bọn họ động thủ, liên tính hắn hiện tại còn chưa chân chính thức tỉnh, này mấy cái phục ma thôn người cũng không phải đối thủ của hắn. Nề hà vẫn luôn ngăn trở, chỉ có thể trước đưa bọn họ đánh lui lại làm tính toán. Phục ma thôn mấy người động thủ tàn nhẫn, tiêu trạch buồn vô tình cùng chi đối kháng, thấy vậy khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đột nhiên chuyển biến chiêu thức, liền hạ sát thủ. Nếu nhân ra bất nhân liên đừng trách hắn chưa cho bọn họ cơ hội, đang định thương bọn họ đánh mạng khi bị Cố Huyền Y cấp cả lại. Tiêu Trạch nhìn Cố Huyền Y khó xử ánh mắt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh bay, kéo ra khoảng cách. bị thần tiên đánh nhau ngăn cản ở vòng ở ngoài Hướng Hạo nhìn thấy lần này tình cảnh, nhanh chóng tiến lên, đây là Bát Vương gia Tiêu Trạch cùng bắt Vương phi Cố Huyền Y đi vài vị chẳng lẽ là nghĩ sai rồi cái gì? Cầm đầu nam tử dừng một chút, ngẩng đầu chiều Tiêu Trạch nhìn lại, chỉ thấy hắn cười như không cười trong lòng chấn một chút nhấp môi do hỏi các hạ là đường kim bắt vương gia tiêu trạch tuy rằng tiêu trạch rất muốn hồi một câu ngươi mắt mù à nhưng là lại bị tay mắt lanh lẹ cố huyền y gì cấp kéo trở về đến nỗi trầm đảo sự có rảnh lại nói bọn họ hiện tại tâm tình đều loạn thật sự đặc biệt là bỗng nhiên nhìn thấy trước kia bạn tốt cố huyền y gì tâm tình càng là phức tạp vô cùng thế cho nên lôi kéo tiêu trạch trở lại miếu đường mới bị người nào đó cấp nháo đến hoàn hồn cố huyền y gì trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái ngươi làm gì? Tiêu Trạch buông tay, không làm gì, nhưng thật ra Y Y ngươi vì sao không cho ta nói chuyện? Trong giọng nói toàn là ủy khuất. Cố Huyền Y ở đầu đều lớn, vì sao thay đổi một người vẫn là cái này quỷ bộ dáng? Tận lấy nàng làm trò cười đúng không? Đang ở nàng muốn bùng nổ bên cạnh, Hướng Hạo lại đây hướng bọn họ bẩm báo nói phục ma thôn tộc trưởng Tần Phong tiến đến bái kiến. Cố Huyền Y thu thập một chút tâm tình, ngươi đi giúp người mời vào đến đây đi. Tiêu Trạch thật sâu nhìn liếc mắt một cái Cố Huyền Y Ngươi thật đúng là lớn mật. Cố huyền y nghe ngay vậy, cực kỳ khó hiểu, nhưng luôn có loại muốn chạm đến bí mật bên cạnh rồi lại chỉ có thể bồi hồi ở phụ cận cảm giác, vây vây đầu, chỉ coi như tiêu Trạch lại ở động kinh. Tần Phong là một cái cực kỳ xuất sắc người, lời này cố huyền y đã sớm biết, chính là cho đến ngày nay nàng càng có thể cảm nhận được những lời này ý tứ, cũng khó trách có như vậy nhiều người theo đuổi, ngay cả lê là cũng. Cố huyền y thì tạm thời không nghĩ những việc này, đánh lên tinh thần ứng phó. Rốt cuộc người nào đó lại ở cao kỉnh, không nghĩ phản ứng người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ nàng ra mặt hỏi thăm tin tức. Không biết vài vị là như thế nào biết được trong thôn gặp nạn. Cố Huyền Y phân phó Đông chân cấp Tần Phong đổ một ly trà. "Thỉnh. Cảm ơn." Tần Phong nhấp một ngụm lược làm kính ý, rồi sau đó đem cái ly thả xuống dưới, tại hạ là thu được trên đảo thôn dân bổ câu đưa thư, nhìn đến sự tình cực kỳ khẩn cấp, lúc này mới vội vàng tới rồi. Quả nhiên như thế. Cố Huyền Y âm thầm gật đầu. Nàng biết Tần Phong là người, nếu như không phải đã chịu lừa bịp, sẽ không không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đả thương người tánh mạng. Vì thế, nàng thoáng tinh giản một chút, đem trên đảo thôn dân nghiệp chướng tất cả đều nói cho Tần Phong. Phu nhân nói chính là thật sự. Tần Phong đối này cảm thấy khiếp sợ, hắn tới hàng ma trừ yêu, không nghĩ tới lại nghe đến một cái cùng chi hoàn toàn tương phản chuyện xưa. Cố huyền y thì đốn hạ, gật đầu, ta lời nói những câu là thật. Phần 353 chương 353 không ngờ, Tần Phong ở cố huyền y kể ra hạ, biết được trên đảo thôn dân nghiệp chướng lại biết được trước đây mất tích tộc nhân chết thảm với trong tay bọn họ khi, tức khác bi thống không thôi. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng không đồng ý đem thôn người tính cả đảo nhỏ chìm vào đáy biển. Vì cái gì? Cố huyền y không tức giận, thực bình tĩnh hỏi. Tần Phong thở dài, bộ dáng này không tốt. Tần Phong cho rằng, hẳn là làm cho bọn họ dựa bàn tự thú, đem từ triều đình xử trí. Tiêu trạch lúc này mở miệng, ta không đồng ý. Cố Huyền Y sợ Tiêu Trạch sẽ nói ra cái gì kinh thiên chi ngữ, vội vàng thừa dịp sự tình còn có cứu vãn đường sống hướng Tần Phong giải thích, sợ thân phận của hắn chọc người hoài nghi, liền đáp ứng rồi cái này cách làm. Tần Phong nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phụ chuyến này. Sau lại, thôn trưởng mang thôn người hướng Tần Phong tạ tội, Tần Phong yêu cầu bọn họ ở Tiểu Đảo Kiến An hồn trùng, lấy an ủi vong linh. Thôn trưởng đáp ứng rồi, rồi sau đó Tiêu Trạch phi cấp đến gần nhất thành trấn quan phủ, làm phái quan binh cùng con thuyền tới Tiểu Đảo đêm đó mọi người ở trên đảo nghỉ ngơi, tiêu trạch muốn cố huyền y lìa báo đáp hắn, bằng không này tòa đảo không chầm hắn nhiều thật mất mặt. Lan, cố huyền y lìa buồn bực, quả nhiên là không biết xấu hổ. trưởng phu hướng thê tử yêu cầu thực hiện nghĩa vụ như thế nào có thể nói là vô sỉ đâu. tiêu trạch rất là ủy khuất, ba ba nhìn huyền cố huyền y lìa, cố huyền y trong lòng giật mình, nhưng mà lại vẫn là ngạnh tâm địa cự tuyệt. lần trước ngươi đã trước tiên muốn báo đáp, lúc này đây coi như đôi ta huề nhau. nói xong tựa như khai lưu chính là tiêu trạch sẽ bỏ qua nàng sao? tiêu trạch giữ chặt cố huyền y gì không cho nàng rời đi, hai người xô xô đẩy đẩy thành chuyện tốt, nề hà tiêu trạch lại giữa đường đã ngủ, này thật là cực kỳ xấu hổ một sự kiện. nhưng mà cố huyền y gì lại là mặt vô biểu tình ngồi dậy, lấy quá quần áo của mình mặc vào, không nghĩ tới lại bị đột nhiên tỉnh lại bắt vương ra tiêu trạch thấy được. hắn kinh hỏi, người đang làm cái gì? cố huyền y sửa sang lại quần áo tay tạm dừng một chút, cẩn thận quan sát một chút cái này tiêu trạch, khu cụ. Không có gì, chính là tư thế ngủ có điểm ai, sửa sang lại một chút quần áo tiếp tục ngủ. Tiêu Trạch tự nhiên là không tin loại này sức sẹo lý do, vì thế nổi lên lòng nghi ngờ, đem chuyện này chôn ở đấy lòng chỉ chờ có rảnh lại đi dò hỏi người khác, hắn cũng không tin như vậy rõ ràng sự chỉ có hắn biết. Hôm sau, Tiêu Trạch tìm hướng hạo hiểu biết tình huống, phát hiện lại có một cái khác chính mình, liền chạy tới chất vấn cố huyền y đi. Cố huyền y phát hiện không thể gạt được đi, đành phải đem tình huống báo cho cùng hắn. Tiêu Trạch cho dù có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị sự tình chân tướng cấp chấn một chút. Hắn nghĩ tới một cái khác vấn đề, do hỏi hai người hay không có phu thê chi thật, Cố Huyền Y xấu hổ và giận dữ, "Đêm này buổi ra nơi." Tiêu Trạch tất nhiên là vô cùng sinh khí, nhưng mà chỉ cho rằng là Cố Huyền Y hồng hạnh xuất tường, cho hắn đeo nón xanh. Tức giận dưới Tiêu Trạch chạy đi tìm hướng hạo uống rượu, nhưng mà hướng Hạo lại không biết phải nói cái gì hảo, chỉ là yên lặng ngồi nhà mình vương ra. Hắn chỉ biết nhà mình chủ tử thân phận bất phàm cụ thể liền không rõ ràng lắm. Thần Phong chuẩn bị an hồn trùng động thổ nghi thức, nhân ít người tìm được Cố Huyền Y lìa bọn họ hỗ trợ. Việc này liền phiền toái vài vị. Thần Phong tỏ vẻ xin lỗi, Cố Huyền Y lìa ngăn trở hắn hành lễ, không tính phiền thoại, thuận tay cũng liền rút. Cố Huyền Y lìa cười nói, một bên Tiêu Trạch càng là buồn bực không thôi. Tiêu Trạch muốn cùng Cố Huyền Y nói chuyện, ngây hà người sau trực tiếp làm lơ, chỉ có thể dầu dĩ đi ở mặt sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cố huyền y hướng tần phong đưa ra muốn đi phục ma thôn, vấn an thánh nữ hoa linh. Phần 354 chương 354 Nguyên Phủ Sơn Không được, người ngoài không được tiến vào phục ma thôn. Cao quý thánh nữ lê lạc cự tuyệt, nhưng loại này lý do cự tuyệt làm cố huyền y không biết nên khóc hay cười, giống như nàng phía trước cũng là dùng này lừa dối người khác. Nàng nói cho bọn họ chính mình chính là hoa linh đồ đệ, nhưng mà lê lạc một lòng tưởng cự tuyệt cố huyền y cứ việc như thế nàng vẫn là không tin rơi vào đường cùng, Cố Huyền Y Nhi đành phải vận dụng phục ma thôn pháp thuật, lấy này chứng minh chính mình là hàng thật giá thật hoa linh đồ đệ. Tần Phong kinh hỉ liên tục, hắn vốn là cảm thấy Cố Huyền Y Nhi cùng phục ma thôn có duyên, bởi vậy quyết định mang Cố Huyền Y Nhi đám người hồi phục ma thôn. Lệ lạc tất nhiên là khó chịu, nàng chính là thấy không quen sư huynh đối khác nữ tử hảo. Hướng Hạo cùng Đông chân bị Cố Huyền Y đi lưu tại trên đảo, dặn dò Hướng Hạo nhất định phải bảo vệ tốt Đông chân, vì thế cùng tiêu trạch hai người mới đi theo phục ma thôn người xuất phát. Mọi người trở lại phục ma thôn, tiêu trạch nhân chỉ nhìn đến hoa linh bài vị, hơn nữa lúc này đang củng cố huyền y để dùng mình, vốn dĩ liền tâm tình không tốt, lúc này vừa lúc toàn thọc ở tâm ba thượng, nổi giận đùng đùng. Hán chất vấn tần phong đám người băng quan ơi, tần phong đám người tự nhiên là không muốn nói, đây là phục ma thôn sự, cứ việc mấy người cùng phục ma thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại vẫn không phải chân chính phục ma thôn người. Bất đắc dĩ, mấy người đành phải trước tiên lui một bước. Cố huyền y gì bởi vì trong khoảng thời gian này cùng tiêu Trạch dùng mình phi thường chú ý, nàng dầu gì không vui, tìm đông chân tố khổ, lại bị đông chân vạch trần đối tiêu Trạch cảm tình. Cố huyền y gì kinh hãi, sao có thể? Không có khả năng, khẳng định là đông chân suy nghĩ nhiều, nàng không phải một lòng muốn cho chính mình cùng tiêu Trạch hòa hảo sao, khẳng định là đông chân kịch bản. Khẳng định là, vì thế, tự mình thôi miên thành công cố huyền y khôi phục như thế, nhìn cùng thường lui tới giống nhau như lúc. Bọn họ muốn gặp hoa linh thân thể, cho nên nhiều lần tìm tới môn, lại bị lê lạc mọi cách quá nhiễu, không cho bọn họ thấy hoa linh chân thân. Ngươi không nghĩ ta thấy sư phụ, có phải hay không có cái gì mục đích? Cố huyền y thì hít mắt, thử nói. Tiêu phu nhân, ngươi lời này nói được đã có thể không đúng rồi. Lê lạc phản bác, ta cùng với hoa linh tỉ muội tình thâm, không chấp nhận được ngươi nghi ngờ. Cố huyền y thì nhìn lê lạc bên ngoài hiện cùng hoa linh tỉ muội tình thâm, trong lòng buồn ôn. Nhưng là còn muốn cho Lê Lạc nói ra địa điểm, chỉ có thể lá mặt lá trái, mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ bình thường bộ dáng Lê Lạc không chịu thừa nhận cố huyền y gì thân phận, cố huyền y cùng với đấu pháp, dùng phục ma thôn pháp thuật thắng qua nàng. Sao có thể? Lê Lạc khó có thể tin, nàng cần tu khổ luyện, không nghĩ tới so bất quá hoa linh liền tính, chẳng lẽ liền nàng đệ tử cũng muốn đạp lên nàng trên đầu không thành. Thôn người rất là giật mình, tần phong đối cố huyền y thân phận nửa tin nửa ngờ nhưng vì nhiều hiểu biết hoa linh sự, hắn chủ động củng cố Huyền Y Nhi thân cận, dước lấy lê lạc thật lớn bất mãn, nhưng vì duy trì hình tượng, chỉ có thể làm bộ một bộ rất rộng lượng bộ dáng. Cố Huyền Y Nhi bất chấp lê lạc, có thể nói như vậy vừa lúc nàng mượn cơ hội này, hướng Thần Phong bày ra thầy trò tình thâm, cha xét băng quan rơi xuống, Thần Phong lại ngại với lê lạc, không chịu báo cho, đồng thời cũng làm nàng thông cảm lê lạc hành động, chỉ vì hoa linh là vì cứu nàng mới hy sinh, cái gì ngoạn ý nhi? Cố Huyền Y Nhi bị Tần Phong một phen lời nói cấp chỉnh hồ đồ, cẩn thận do hỏi, cuối cùng cười lạnh liên tục. Cố Huyền Y từ giữa hiểu biết đến chính mình tin người chết, hận không thể sẽ rách Lê Lạc kia ha một mặt. Tiêu Trạch dùng bắt vương gia thân phận hướng Tần Phong tạo áp lực, Tần Phong vì bảo toàn phục ma thôn, báo cho băng quan nấp trong Nguyên Phụ Sơn. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch đi thuyền chạy tới Nguyên phủ. Lê Lạc chưa thấy được Cố Huyền Y ở Tần Phong kia biết được Tiêu, cố hai người khăng khăng muốn xem băng quan, liền lấy lo lắng Hoa Linh vì từ làm Tần Phong mang chính mình đi trước Nguyên Phủ Sơn, rồi sau đó hai người đi thuyền cũng đi nơi đó. Phần 355. Chương 355 ai là hung phạm? Lại nói Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y đi vào Nguyên Phủ Sơn, nhân địa hình không thân, trì hoãn thời gian, ngược lại làm Lê lạc chiếm Nguyên Phủ Sơn sơn động. Lê lạc lấy cớ cảm giác trong núi có dị, chi khai Tần Phong, người sau không nghi ngờ có hắn, chỉ là dặn dò một chút phải cẩn thận, lúc sau liền mang theo lo lắng rời đi. Hắn đến đi xem rốt cuộc là thứ gì dám can đảm tự tiện xông vào nơi này. Lê Lạc nhìn Tần Phong đi xa, trong mắt lộ ra lênh quang, thi pháp ở cửa động Thiết Hạ kết giới, sau đó tránh ở chỗ tối trở đợi Cố Huyền Y Lìa. Cố Huyền Y Lìa đám người đi vào nơi này, muốn đi lên, nghề hà bị kết giới ngăn cản bước chân, rơi vào đường cùng. Cố Huyền Y Để đành phải thi pháp muốn bạo lực phá bỏ và di rời, trực tiếp đem kết giới đánh nát. Đang ở lúc này, Lê Lạc đông nhiên xuất hiện, Cố Huyền Y Để dừng một chút cũng không để ý tới, tiếp tục thi pháp. Lê lạc tự nhiên là không cam lòng, nàng khẩu ra ác luôn, chào phung cố Huyền Y Lìa. Cố Huyền Y Lìa buồn không nghĩ để ý tới, nghe hà nhân ra lại càng nói càng ghê tưởng. Cố Huyền Y Lìa ngước mắt nhìn phía cái kia ồ nào người, chỉ liếc mắt một cái liền làm Lê lạc dừng lại lời nói, vô mặt khác, chỉ vì cố Huyền Y ánh mắt thật sự đáng sợ. Người muốn tìm cái chết. Cố Huyền Y vai hạ đầu, hơi hơi mỉm cười, lại làm Lê lạc từ đáy lòng phát lệnh nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy. Cố Huyền Y ở nàng trong ấn tượng, Cố Huyền Y là lạnh nhạt, cao cao tại thượng. Cố Huyền Y Lì biết lê lạc trên người có thương tích, thi pháp tăng thêm này thương hoạn, lê lạc thống khổ không thôi, ngã trên mặt đất lăn lộn, mà tiêu trạch từ lúc bắt đầu liền ở bên xem, vẫn luôn không ra tiếng. Thần Phong đuổi tới, phu nhân chấm đã. Cố Huyền Y con ngươi hiện lên trầm trọng, ngẩng đầu khi lại bình tĩnh dị thường. Vì sao? Nàng đối ta nói năng lô mãng, vì sao không thể giáo huấn nàng? Tần Phong bất đắc dĩ, biết lần này là Lê Lạc làm sai, nhưng nghị trước kia, đành phải từ giữa nghị hòa. Có thể, làm ta đi vào, ta liền buông tha nàng, không cần Lê Lạc chịu đựng đau đớn. Triều Tần Phong cầu xin, nhưng là nàng dáng vẻ này càng là làm Tần Phong kiên định bảo toàn nàng quyết tâm, Lê Lạc cũng không nghĩ tới đúng là bởi vì nàng cắm một chân, hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Tần Phong gật đầu đồng ý. Thật tốt, cố Huyền Y di thu hồi pháp thuật, tràn đầy trào phúng. Tần Phong trong lòng đau xót, lại không biết vì sao nhìn đến lê lạc nằm trên mặt đất, hắn chỉ có thể tiến lên đem lê lạc nâng dậy tới. nghe được hai bên hiệp nghị, tiêu trạch dẫn đầu vào sân động, cố huyền y đi theo sát sau đó. tiêu trạch như nguyện gặp được hoa linh, cố huyền y nhìn đến chính mình sát chết, hận ý sầu thăng, lấy hoa linh nguyên nhân chết, đơn độc định ngày hẹn lê lạc. lê lạc trột dạ phó ước, giả ý truy vấn hung thủ, hung thủ. cố huyền y lìa như là nghe được thiên đại chế cười, cùng tiếng không ngừng, lê lạc vốn là trong lòng có quỷ, ánh mắt lật lội chính là không dám cùng cố huyền y ghi tương đối. Nàng cả giận nói, cười cái gì? Nghe vậy, cố huyền y ghi tức khắc thu lại tiếng cười, ông trời thật là bất công nói, người như vậy còn có thể lưu tại trên đời. Người có ý tứ gì? Lê Lạc trong lòng lộ bột một tiếng. Ta có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì chính ngươi nhất rõ ràng? Cố huyền y ghi cười, là cái loại này thực làm càng tươi cười. Rồi sau đó, cố huyền y đi thẳng chỉ lê lạc vì hôn phạm, lê lạc đại kinh thất sắc nhưng nàng thực mau liền vì chính mình tìm hảo lý do. Cố Huyền Y Lệ, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Lê Lạc Ra vẻ bình tĩnh, muốn lấy này lừa dối quá quan. Ta hảo ý lại đây cùng ngươi tìm tòi nghiên cứu ai là hung thủ, ngươi lại như vậy bôi nhọ ta. Nói xong, không đợi Cố Huyền Y Lệ trả lời, liền phất tay háo rời đi, mà Cố Huyền Y Lệ lại cũng không có ngăn trở. Cố Huyền Y Lệ bình tĩnh nhìn Lê Lạc bóng dáng, cũng không nói lời nào, mặt vô biểu tình, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Phần 356 Chương 356 không còn cái vui trên đời. Ở nàng không biết địa phương, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng, đây là đối cố huyền y hành vi rất là nghi hoặc tiêu chạch, hắn lo lắng cố huyền y sẽ xảy ra chuyện gì, mới theo lại đây, không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đối thoại, hắn bắt đầu hoài nghi khởi hoa linh nguyên nhân chết tới. Sau khi trở về mấy ngày liền lo lắng cho mình giết người việc bại lộ, buổi tối còn mơ thấy hoa linh lấy mạng, đem sở hữu hết thể về đến cố huyền y ở trên người. Nổi lên sát tâm Lê Lạc dùng thuật dịch dung Dịch dung thành người xa lạ Đối cố huyền y ám hạ sát thủ Không ngờ ám sát khi bị tiêu trạch đánh vỡ Người là người nào Tiêu trạch ra tay ngăn trở Cố huyền y đi đổi tới Hai người cùng nhau đối lê lạc khởi sướng công kích Cuối cùng lê lạc không địch lại Bại hạ trận tới Nàng trong mắt loe không cam lòng Nhưng mà trước mắt lại không dung nàng nghĩ nhiều nhiều làm cái gì Nàng ném một cái tiểu cầu Tức khác xương mù dày đặc nổi lên bốn phía Đại xương mù tan đi người cũng đã không thấy. Đừng đuổi theo. Cố Huyền Y Liễu mở miệng ngăn trở Tiêu Trạch tiếp tục truy đuổi, "Ta biết là ai?" Nói xong liền trực tiếp trở về phòng, cũng không cùng Tiêu Trạch nhiều lời một câu. Tiêu Trạch nhếch môi, đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là đi gõ vang lên Cố Huyền Y Liễu cửa phòng. Nhưng bởi vì hai người thượng ở dung mình bên trong, Cố Huyền Y Liễu cũng không có cùng Tiêu Trạch nói thượng một câu, càng đừng nói mở cửa. Lên lạc bị thương trốn hồi chính mình trong phòng đem chính mình trên người quần áo diệt trừ thay bình thường khi sở xuyên y để phục ngồi ở ánh nến trước biểu tình đen tối đối không có thể ám sát thành công canh cánh trong lòng không được tuyệt không có thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi càng muốn tâm càng hoảng lê lạc nghĩ ra một cái chủ ý thi pháp giáng xuống thiên hỏa nguyên phủ sơn trong lúc nhất thời lâm vào biển lửa bên trong chờ một chút tần phong muốn đem hoa linh thân thể cứu ra biển lửa bị lê lạc ngăn lại mạnh mẽ mang ly nguyên phủ sơn tiêu trạch lại nhân muốn cấp cứu hoa linh băng quan xâm nhập lửa lớn bên trong, tức khắc bị hừng hực ngọn lửa cấp vây quanh. người cái ngu ngốc, Cố Huyền Y tức giận mắng, xoay người cứu Tiêu Trạch, hai người ở hỏa trung gặp nạn, song song lọt vào trong nước, liền ở hai người thiếu chút nữa bị chết đuối hết sức, hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt, đưa bọn họ cấp cứu lên. Hắc Bạch vô thường, các ngươi như thế nào tới? Cố Huyền Y yể kinh ngạc, không có thời gian giải thích, trước theo ta đi. Bạch vô thường nghiêm túc mặt, không giống cái kia khiêu thoát bộ dáng. Hắc vô thường vẫn như cũ trước sau như một. Nói xong, Hắc bạch vô thường liền đem hai người đưa tới địa phủ tị nạn. Tiêu trạch vì Hoa linh tử nạn quá, Minh bạch chính mình chân ái Hoa linh, gỡ xuống biển cả châu, một lòng muốn chết. Không có biển cả châu, Tiêu trạch hấp dẫn âm hồn thể chất như cũ không thay đổi, trong phút chốc đưa tới vô số ác quỷ. Hắc vô thường lo lắng sẽ kinh động vũ du, đem hai người tàng đến an toàn địa phương. Nhưng là dọc theo đường đi Tiêu trạch liền cùng không có linh hồn giống nhau ngơ ngác đứng, làm đi một bước mới đi không hề có chủ động ý tứ. Hắc Bạch vô thường thi pháp ngăn chặn Tiêu Trạch hồn phách ly thể, ác quỷ lại vẫn là bị đưa tới. Cố Huyền Y tuy rằng lo lắng Tiêu Trạch trạng thái lại không có biện pháp, nàng cắn chặt hàm răng, vẫn là quyết định đi trước đem ác quỷ cấp bức lui lại nói. Hắc vô thường phát hiện Tiêu Trạch không hề cầu sinh dục, thở dài, tiến đến Tiêu Trạch trước mặt, tầm mắt cùng hắn bình tề, trắng bệnh trong mắt cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn đối phương. Nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng là tiêu trạch đã phong bế chính mình càng quan, cũng liền không có loại này cảm xúc, ngây ngốc nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Hác vô thường bất đắc dĩ, ngoái đầu nhìn lại ngó một chút đang cùng trào ra tới ác quỷ chiến đấu cố huyền y lì chột dạ một tí xíu, quay đầu lại liền đem cố huyền y đi chính là hoa linh sự nói cho tiêu trạch Phần 357 chương 357 Thân Phận Vạch Trần Không nghĩ tới dựng sao thấy bóng, hắn vừa mới vừa nói xong, tiêu trạch đôi mắt liền giật mình, dây lắt gian liền khôi phục ý thức. Tiêu chạch vô pháp tiêu hóa tin tức này, với hắn mà nói không biết là vui hay buồn hảo. Ai, ngươi hảo hảo ngâm lại đi. Hắc vô thường không thể nói quá nhiều, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, trong lòng hoảng hốt, lập tức thu hồi mong đốt, hắn cũng chính là dám thừa dịp hiện tại động một chút tay chân. Ác quỷ tạm thời lui đi. Cố huyền y dẫn theo kiếm trở về, nhìn thấy có thần chí tiêu Trạch giật mình, nhưng xưa nay cẩn thận nàng vẫn là lựa chọn bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu, ngươi lấy lại tinh thần. Tiêu Trạch phi thường phức tạp, ngơ ngác nhìn cố Huyền Y lìa, cuối cùng dạng khai một nụ cười rặng rỡ, bị cố Huyền Y thì hảo một phen ghét bỏ. Nay cũng quá ngốc, Tiêu Trạch khi nào biến thành như vậy? Lại nói Tiêu Trạch khôi phục thần thái, cố Huyền Y đi hề cũng coi như là hảo một kiện tâm sự, chỉ là gần đây Tiêu Trạch hành vi làm nàng rất là nghi hoặc, khác thường thái độ làm cố Huyền Y sinh ra nghi ngờ, một lần làm cố Huyền Y cho rằng hắn có phải hay không đã biết cái gì? Nàng ngược hướng thử, lại bị Tiêu Trạch qua loa lấy lệ qua đi. Nương tử có phải hay không bị vi phu tướng mạo cấp mê hoặc tâm thần, nhưng là đáng tiếc chính là vi phu vui mừng người không phải ngươi. Trong giọng nói rất là tự đắc, còn mang theo đáng tiếc, làm cố huyền y gì rất muốn tấu một đốn. Hào đi, vẫn là nguyên lai like hương vị, căn bản liền không thay đổi sao. Cố huyền y gì nhẹ nhàng thở ra, tiêu trạch cũng đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Cố huyền y quá nhạy cảm, chỉ hy vọng như vậy nhật tử có thể nhiều một chút, trường một chút. Nếu cố huyền y gì không nghĩ hắn biết, kia hắn liền làm bộ cái gì cũng không biết hảo, chỉ là tính tình không hề như vậy táo bạo, coi chừng Huyền Y ánh mắt cũng không giống nhau, con ngươi tràn đầy đều là tình yêu, làm Cố Huyền Y khởi nổi ra gà, rõ ràng lúc trước còn ở cùng nàng dùng mình tới. Hắc Bạch vô thường đem hai người tảng vào Minh Vương điện, không ngờ U Du đột nhiên xuất hiện, Cố Huyền Y bị bắt cùng U một trận chiến, trong lúc Cố Huyền Y bị U dùng tang khóc đổng gõ, mất đi ký ức. Tiêu Trạch cũng không nghĩ tới một thiếu niên bộ dáng người thế nhưng có thể củng cố Huyền Y Diệp được nổi, không khỏi lo lắng lên, chờ nhìn đến Cố Huyền Y bị đánh, trong lòng toát ra lửa giận, lấy thân hộ Cố Huyền Y lại bị U Du phúng, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, còn tưởng đánh với ta? U Du đầy mặt phức tạp, xem đến Tiêu Trạch như mày, ở co kẹt mặt cả chung, U Du lấy hai người cảm tình vì thí nghiệm làm trao đổi, thi pháp đem Cố Huyền Y đưa vào hảo cảnh, chờ cũng là nhàm chán không bằng cùng ta đánh cờ một ván. U Du nhật nhạt cười, lộ ra đang yêu tươi cười, Tiêu Trạch trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý. Nhưng là bởi vì tại đây trong quá trình cực kỳ lo lắng cô Huyền Yiye, vô tâm ván cờ, nhiều lần phạm sai lầm. U Du liếc Tiêu Trạch liếc mắt một cái, bĩu môi, như thế nào? Cùng ta chơi cờ rất khó chịu. Tiêu Trạch cầm quân cờ tay đốn hạ, đem này đặt ở chờ đợi chung nào đó vị trí, không phải, ngươi nghĩ nhiều. Nga. Đó chính là lo lắng nàng lạ. Ú Du trong mắt tinh quang trật lué, nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi đem ngươi một sợi hồn đầu nhập ảo cảnh chung, lựa chọn như thế nào liền xem ngươi. Tiêu Trạch bình tĩnh nhìn thoáng qua cười hì hì Ú Du, biểu tình trở nên lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, có thể. Vì thế, Ú Du liền thi pháp đem Tiêu Trạch một sợi hồn đầu nhập ảo cảnh, hắn liền một bên ăn dưa xem diễn. Tiêu Trạch hồn ti đi vào ảo cảnh, thấy được trong trí nhớ kia một đạo thân ảnh, thế nhưng là hoa linh. Hắn tưởng dẫn thân vào ở thôn người trên người. Sau lại trong lúc vô ý cùng một con mèo đen dung hợp, hối hận không thôi, nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể trước tạm chấp nhận chứ. Phần 358 chương 358 ảo cảnh chân tướng Tiêu trạch vì tiếp cận Hoa Linh, âm thầm mấy phen quan sát, bị Hoa Linh thấy được. Hoa Linh ở mèo đen trên người phát hiện quen thuộc hơi thở, kinh ngạc với một con tiểu miêu thế nhưng như thế thông linh tính, vì thế đem này dưỡng tại bên người. Tiêu trạch Mỹ tư tư, mỗi ngày bị người trong lòng ôm vào trong ngực, toàn bộ miêu liền vẫn luôn say mê. Thẳng đến thấy được Tần Phong. Hắn phát hiện Tần Phong sẽ lấy đủ loại lấy cớ xuất hiện ở Hoa Linh trước mặt, đối hắn nghe răng, không cho hắn tới gần Hoa Linh thân cận quá. Sư muội, ngươi này miêu có điểm hung A Tần Phong hơi làm treo trọc chi ý, Hoa Linh cũng đối hắn nói tỏ vẻ tán đồng, giống như thật là trừ bỏ nàng ở ngoài, tiểu miêu đối ai đều có địch ý, đặc biệt là ở đối mặt Tần Phong thời điểm. Bất quá, Hoa Linh cũng không dám đem tiểu miêu loại này xong tiêu hành vi nói cho Tần Phong, chỉ là đem mèo đen ôm ở trong lòng ngực. Cấp tiểu Miêu thuận mao, thực mao liền mềm xuống dưới tiểu Miêu hiếp mắt, hưởng thụ Hoa Linh phục vụ. Tần Phong xem đến buồn cười, nay tiểu Miêu tựa như hộ thực giống nhau, chút nào không cho những người khác tới gần đồ ăn cơ hội. Ta gần đây trong đầu luôn là xuất hiện một đạo thân ảnh, vướng đi không được, cũng không biết là làm duyên cớ nào. Hoa Linh đem tiểu Miêu điều vị trí, làm nó nằm đến càng thoải mái, rồi sau đó khẽ khẽ thở dài, cùng Tần Phong hàn huyên lên. Tần Phong tươi cười phai nhạt một chút, vội vàng truy vấn. Ngươi nhưng nhìn đến kia bóng dáng trông như thế nào? Hoa Linh mở miệng một trận, lại vẫn là lắc lắc đầu, không thể nói tới, nói không rõ, liền vẫn luôn tồn tại nơi đó, ta tưởng mặt đều mặt không xong. Nghĩ đến nàng cũng là nghi hoặc, lại còn có có điểm sầu lo, không biết loại này hiện tượng ý nghĩa cái gì. Tần Phong thấy rõ hỏi không ra cái gì, an ủi một phen, chỉ là trong lòng thực thút hững. Tần Phong tâm tình hạ xuống, uống say rượu, đem tiến đến an ủi hắn Lê Lạc cấp nhận thành Hoa Linh. Lê Lạc vốn dĩ thấy sư huynh khó chịu, Nghĩ tới tới an ủi một chút, không nghĩ tới lại bị nhất người yêu cấp trở thành người khác, trong lòng thực sự không mau. Sư Minh, ngươi thấy rõ ràng, ta là ai? Nàng vẫn là mang theo một chút chờ mong, chờ đợi sư Minh có thể hảo hảo đem nàng ghi tạc trong lòng. Nhưng mà sự thật vẫn là giống nhau, tần phong uống qua đầu, hai mắt mông lung, chỉ thấy được một đạo mơ hồ thân ảnh, cùng tâm tâm niệm niệm người rất là tương tự, nhẹ nhàng nói ra cái kia trọng chi lại trọng tên, làm lê lạc chờ mong hoàn toàn thất bại, đối hoa linh vẫn hận lên. Vì thế, bị ghen ghét hoàn toàn hướng hôn đầu vóc Lê Lạc thiết kế phá hư phục ma thôn kết giới, đưa tới yêu tà, tưởng sấn mọi người hợp lực đối phó yêu tà hết sức, hại chết Hoa Linh. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, Lê Lạc lại bị yêu tà gây thương tích, chúng yêu độc, Hoa Linh nghĩ lầm Lê Lạc cứu chính mình, trong lòng cảm động. Nghèo đen quan sát đến Lê Lạc hành động, ý đồ nhắc nhở Hoa Linh tiểu tâm Lê Lạc. Hoa Linh nhìn vì nàng bị thương Lê Lạc, cũng không có nghĩ nhiều, cũng thi pháp thế nàng chưa thương. lúc này Nhìn này hết thể tiểu miêu không khỏi cáo giận chính mình vì sao không phải nhân thân, như vậy liền có thể đem Hoa Linh hộ cái chu toàn, như vậy cũng liền dùng không lê lạc cái kia hư nữ nhân tới giả bộ. Hoa Linh đem lê lạc phóng hảo, chuẩn bị đem nàng trong cơ thể yêu độc hút vào trong cơ thể, lại bước ra đi khi, lại đã nhận ra cái gì, kịp thời thu tay lại, lại bị lê lạc bắt được tay. Nàng cái kia vẫn luôn nhu nhược nhỏ lại động lòng người sư muội giống như giống như người không có việc gì nhìn nàng, trên mặt phù quỷ dị tươi cười, Hoa Linh hoảng hốt, Muốn thoát thân mà thủ đoạn lại bị gắt gao bắt lấy, vô pháp núc đích. Mèo đen thấy Lê Lạc không muốn buông tay, nhai răng phi phát qua đi rụt chảo nàng, lại bị Lê Lạc một trường đánh bay đi ra ngoài, trọng thương trên mặt đất, không thể động đậy, hoa linh vài tiếng vội vàng đều gọi cũng không thấy tiểu miêu có gì phản ứng. Phần 359 chương 359 bài trừ hảo cảnh Lê Lạc Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm cái gì? Cố huyền y khi giận mắng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lê Lạc sẽ đối nàng bất lợi Đặc biệt ở phía trước một khắc nàng còn tin tưởng vững chắc sư muội là vì cứu nàng mới thân chịu trọng thương sao, không nghĩ tới hết thể đều là nàng vọng nôn. Sư tỷ người ba chiếm phục ma thôn thánh nữ tên tuổi đã lâu lắm, cũng nên thoái vị nhường hiền. Lê Lạc nhẹ nhàng cười, ngày xưa Lê Lạc tươi cười tổng hội làm người không cấm nhiều ra vài phần thương tiếc chi ý, mà trước mắt lại chỉ làm người sợ hãi. Nguyên lai, like, người là vì thánh nữ chi vị. Cố huyền y dưới chất vừa nói, đương nhiên không chỉ là như thế này, còn có tần phong sư minh. Chỉ cần có ngươi ở, hắn trong thế giới liền sẽ không có ta vị trí. Lê Lạc nhẹ giọng nói, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không sợ bất luận cái gì, đem sự thật chân tướng nói ra. Cố huyền y ghi như là minh bạch cái gì, mở to hai mắt nhìn, rất là đau lòng. Lê Lạc, ngươi thích sư minh, ngươi đại có thể chính mình đi tranh thủ a vì sao sẽ đi lên như vậy lộ, hơn nữa. Lê Lạc giận dữ, đủ rồi, ta không nghĩ lại nghe. Ngươi đi tìm chết ta, ngươi đã chết thì tốt rồi. Cố huyền y Ý còn tưởng lại nói, nhưng mà lên lạc phía trước liền đem nàng trong cơ thể yêu độc tất cả đều đưa vào hoa linh trong cơ thể. Lúc này độc tính phát tác, đã là thuốc và kim châm, cứu vong Ý Nhi, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mèo đen chính mắt thấy hoa linh bị hại, thương tâm muốn chết, một đạo quang mang phóng lên cao, hắn một cái khác thân phận thế nhưng ra tới, đó là Minh Vương Tiêu Trạch, ở đây trời lực lượng hạ phá ta nào cảnh. Bạo nộ trạng thái trung Tiêu Trạch đi ra ảo cảnh sau tưởng dẫn thiên lôi báo thủ. Bị vẫn luôn bên ngoài chú ý việc này Uzu cấp ngăn trở. Uzu, ngươi cũng tưởng ngăn cản buồn vương. Tiêu Trạch hiển nhiên là không nghĩ để ý tới Uzu, đặc biệt là nghĩ đến Uzu thế nhưng lấy cố huyền ý tới uy hiếp hắn, hắn trong lòng liền rất khó chịu. Uzu bị tiêu Trạch nói chấn một chút, thật cẩn thận quan sát một chút hiện tại tiêu Trạch, kết quả lại làm hắn giật mình. Không phải không vui, mà là thức tỉnh thời cơ không đúng. Hắn vẫn luôn thật cẩn thận, vì còn không phải là tránh thoát bầu trời nào đó người sao, nếu là lúc này bại lộ chẳng phải thất bại trong gan tức U U không dám chỉ là phục ma thôn chính là cố huyền y tâm tâm niệm niệm địa phương nếu là Uzu không có đem nói cho hết lời nhưng Tiêu Trạch đã biết hắn muốn nói chút cái gì đơn giản chính là lo lắng ương cập vô tội Tiêu Trạch cười lạnh đã có lá gan làm những cái đó sự nên có lá gan gánh vác hậu quả Tiêu Trạch không màng U du mọi cách cản trở Uzu, người ngươi dám can đảm lại ngăn cản bổn vương bổn vương liền ngươi một khối xử trí xem ra Minh Vương đây là thật sự phát hỏa du không khỏi có chút nước nhát, nhưng mà vẫn là tận hắn có khả năng đi ngăn cản chuyện này phát sinh. Mà Cố Huyền Y Tỉnh lại nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nàng nghe nói Du kể ra, cũng gia nhập ngăn cản Tiêu Trạch hàng ngũ chung đi. Tiêu Trạch, Thỉnh ngươi bình tĩnh lại. Cố Huyền Y dương giọng nói, biểu tình nghiêm túc. Tiêu Trạch không khỏi bình tĩnh xuống dưới, tạm thời đem động tác dừng lại, lặng im một lát, mới giơ tay nhẹ nhàng xoa Cố Huyền Y rìa gương mặt. Ngươi khi đó, đau không? Tiêu Trạch đau lòng hỏng rồi. Hắn vùng ở lòng bàn tay sợ lạnh sợ nhiệt cô nương cứ như vậy bị khi dễ, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khó chịu, nếu không phải như bây giờ, tuyệt không sẽ làm người khi dễ đi. Cố huyền y ghi đốn hạ, lắc đầu, lại luôn mãi khuyên giải, tiêu trạch lúc này mới đồng ý không ương cập phục ma thôn người, nhưng là lê lạc lại cần thiết từ hắn tự mình giải quyết, nếu không khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Cố huyền y nhìn như vậy tiêu trạch, cười, hơn nữa bởi vì mặt khác nguyên nhân đồng ý tiêu trạch nói, đã có người tưởng thế nàng xuất đầu. Nàng cớ sao mà không làm đâu. Phần 360 chương 360 đồn đại vớ vẩn. Tiêu trạch đan tĩnh xuống dưới, U Du nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ củng cố huyền y hề nói, ngươi có thể hay không nghĩ cách làm hắn ngủ say. Bộ dáng này đi xuống không được a nếu như bị nào đó người biết nên đại sự không ổn. Cần thiết nghĩ cách. U Du thấy cố huyền y hề giống như muốn chối tử, vội vàng nói, nếu là hắn vẫn luôn như vậy đi xuống, hậu quả chúng ta đều gánh vác không dậy nổi. Tình thế sẽ phi thường nghiêm trọng. Cố huyền y thì khó hiểu, nhưng nàng cũng không có thời gian tế hỏi, bởi vì tiêu trạch lại ở kêu nàng. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng phát hiện U Du tuy rằng nhìn không rất giống người tốt, nhưng nhìn dáng vẻ tựa hồ là tới trợ giúp bọn họ, trước mắt không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể trước hết nghe hắn. Hơn nữa càng quan trọng chính là, đối với cái này tiêu trạch, nàng thiệt tình so bất quá nhân ra ra mặt dày, cũng không biết tu luyện bao lâu yêu nghiệt. Càng đừng nói nàng cũng không nghĩ hai cái tiêu Trạch đổi lấy đổi đi nhìn quá mệt mỏi vì thế nàng rối rắm trong chốc lát liền đi theo tiêu Trạch kể thai nói nhỏ đi làm u du xem đến khó hiểu cố huyền y nhẹ nhàng ở tiêu Trạch bên thai nói một câu nói ngươi có nghĩ làm ta báo ân lỗ thai bị thở ra hơi thở nhiễm hồng cố Huyền y buồn cười rõ ràng cho nàng cảm giác là liêu đến muốn mệnh không nghĩ tới như vậy nhìn còn như vậy thẹn thùng càng nổi lên trêu đùa tâm tư sau lại Bát Vương ra tiêu trạch thức tỉnh, nhìn hai người quần áo bất chỉnh, hắn liền biết lại đã xảy ra cái gì hắn không biết sự, cố ý dò hỏi cố Huyền Y còn bị nàng đánh cái ha ha, tâm tình càng buồn bực, cũng đối hắn ký ức nhỏ nhặt sự cảm thấy chú ý. Các người đi theo Hắc vô thường trở về đi, Dương Gian sự còn không có, chờ việc này hiểu rõ lại làm mặt khác tính toán. Ú Du bị cố Huyền Y lìa thử, không có nói thật, bắt đầu lời nói hàm hồ lên. Cố Huyền Y lìa đảo cũng không giận, thực dứt khoát lưu loát liền bóc qua việc này. Cứ như vậy, Du làm hắc vô thường đem cố huyền y đi cùng tiêu Trạch mang về phục ma thôn. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới một hồi đi, đã bị các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi, các thôn dân ngồi lên, dục đem hai người bỏ trụ. Tiêu Trạch cùng cố huyền y thi pháp chạy thoát, nhưng bởi vì phục ma thôn người bất đồng với tầm thường ba cánh, bọn họ đều là có thể thông linh người, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị dây dưa ở, thật vất vả mới tìm được địa phương trốn tránh lên. Tiêu trạch cùng cố huyền y gì hai người trốn tránh ở người trong thôn tìm không thấy địa phương, đối thôn người này đó hành vi cảm thấy nghi hoặc, bọn họ còn không có tới kịp nói cái gì, vừa thấy mặt liền trực tiếp tiếp đón lại đây cũng là không ai. Bọn họ chờ người trong thôn đi xa, lặng lẽ ở trong thôn tìm hiểu, muốn biết sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Ta liền biết kết quả sẽ như vậy. Cố huyền y dì nhìn bọn họ thu thập đến kết quả, cười lạnh không ngừng, lê lạc bộ dáng này cũng là phí không ít tâm tư, cũng khó trách sẽ được việc. Nàng nói là cái gì, nguyên lai like các thôn dân thế nhưng đem hai người bọn họ coi là phóng hỏa nguyên phủ sơn hung thủ. Phần 361 chương 361 không tốt. Cố huyền y dịch cùng tiêu Trạch phát hiện, lê lạc một hồi đến thôn, liền dùng chính mình thường cùng nguyên phủ sơn lửa lớn làm văn, ở trong thôn giải rác lời đồn, cho nên phục ma thôn người vừa thấy đến hai người bọn họ, kẻ thù gặp nhau dường như. Nghe nói mấy tin tức này, cố huyền y liền tức giận, tiêu Trạch đau lòng cố huyền y đã chịu bị khuất cũng hận không thể lập tức đi chính tay đâm kẻ thù cuối cùng vẫn là bị cố Huyền Y cấp ngăn lại cố Huyền Y hia hít sâu xem nàng cũng quái đáng thương liền lưu nàng lại nhiều nhảy nhót mấy ngày hảo dứt lời nhìn về phía Tiêu Trạch nghĩ tại địa phủ khi Tiêu Trạch theo như lời nói trong lòng dễ chịu một chút đối mặt hắn khi cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều Tiêu Trạch bị cố Huyền Y thì xem đến lỗ tai nóng lên trong lòng buồn buồn vẫn luôn loạn nhảy cố Huyền Y nghi hoặc mà nhìn qua hắn đành phải cao quý lãnh diễm mà hừ một tiếng xoay qua đầu, lấy này che giấu chính mình dị thường. Cố Huyền Y gì không biết Tiêu Trạch đã biết nàng bản thể, bởi vậy cũng không hoài nghi cái gì, bởi vì Tiêu Trạch biểu hiện trừ bỏ tại địa phủ vừa mới bắt đầu kia một trận kỳ kỳ quái quái, mặt sau hắn đều bình thường nhiều, vẫn là nàng quen thuộc người kia. Tiêu Trạch nhìn đến Cố Huyền Y gì cũng không có hoài nghi, có vui vẻ nhưng cũng coi chua xót, rõ ràng biết người trong lòng liền ở trước mắt lại không thể tương nhận, có thể nói là chua xót đến cực điểm. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tần Phong. Cố Huyền Y gì hề vỗ vua ống tay hảo, biểu tình đạm nhiên, lại làm Tiêu Trạch luôn uống. Hắn trước kia liền biết Hoa Linh cùng Tần Phong quan hệ hảo, phía trước không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là Tần Phong ở hảo cảnh trung biểu hiện rõ ràng chính là thích Hoa Linh, cho nên hắn sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, do hỏi đi tìm Tần Phong làm cái gì, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, làm cố Huyền Y gì hảo một trận mơ mịt, nói cho hắn lê lạc gương mặt thật. Cố Huyền Y gì thấy Tiêu Trạch vẫn là cố chấp mà làm nàng nói ra cái nguyên cớ tới, thở dài. Cứ việc ta phi thường hận lê lạc, nhưng sư minh là vô tội, các thôn dân cũng là vô tội, bọn họ có quyền lợi biết chấn tướng. Tiêu trạch cười lạnh, ngươi liền như vậy khẳng định tần phong sẽ thiên hướng với ngươi. Còn có ngươi thôn dân, hiện tại thánh nữ chính là lê lạc, nàng muốn nói gì không ai ngăn cản được. Cố huyền y sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, thánh nữ lại như thế nào, ta cố huyền y muốn làm sự ai cũng ngăn cản không được. Cố huyền y những lời này là dùng để phản kích tiêu trạch, nàng thực ý nhưng là tiêu trạch tiếp theo câu khiến cho nàng hỏa khí dập tắt ta là ngăn cản không được nhưng là vạn nhất ngươi có cái cái gì ngươi làm ta ta tiêu trạch một khuôn mặt ở trong phút chốc hồng thấu cuối cùng câu nói kia trước sau không có biện pháp mở miệng nếu là không biết thật muốn còn hảo hiện tại nhưng làm sao a nhưng mà cố huyền ý gì thế nhưng nghe ra tiêu trạch chưa thế nhưng trí ngữ kia kia cái gì chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm người đi không khỏi muộn tắc sinh biến tiêu trạch đôi mắt thâm thúy hàm chứa ý cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Cứ như vậy, hai người cố tình tránh đi lê lạc, chờ đến Tần Phong một chỗ thời điểm hiện thân ở trước mặt hắn. Nhưng mà Trung Quy vẫn là có điểm đã muộn. Tần Phong vừa nhìn thấy hai người trên mặt rõ ràng hiện lên oán khí, tuy rằng khắc chế không động thủ, nhưng là rũ tại bên người hai tay đã nắm chặt nắm tay. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch hai mặt nhìn nhau, không biết các hạ là ý gì. Tần Phong tức giận nói, các ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở Phục Ma thôn, nếu không phải các ngươi, Nguyên Phủ Sơn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Hoa Linh cũng sẽ không. Cũng sẽ không. Tần Phong nghĩ không có thể cứu ra Hoa Linh thân thể liền rất khổ sở, bởi vậy nhìn trước mắt hai người ánh mắt cũng liền càng không tốt. Phần 362 chương 362 ly rượu chân tướng Cố huyền y không nghĩ vô cớ bị mắng, nàng không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng Tần Phong Sư Huynh sẽ như vậy sinh khí, cảm khái một chút, cũng không nhiều lắm làm giải thích, mà là trực tiếp hỏi một cái trí mạng vấn đề. Tần Phong tộc trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cố Huyền Y phi thường bình tĩnh, cảm xúc là có cảm nhiễm. Tần Phong kích động biểu tình cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn muốn nghe xem trước mắt nữ tử như thế nào bịa giải. Ta thả hỏi ngươi, Cố Huyền Y hít vào một hơi thật dài, dùng một lần đem vấn đề cấp vứt đi ra ngoài. Phục Ma thôn vì sao sẽ lọt vào yêu tả sâm lấn, Kết giới vì sao sẽ bị phá hư? Lời này vừa nói ra, mọi thanh âm đều im lặng, Tần Phong như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn. Tiêu Trạch híp lại đôi mắt, ngươi nghĩ tới cái gì? có nội quỷ. Tần Phong dò hỏi, người Hà Tiêu Trạch cũng không tưởng phản ứng hắn, chạm vào hôi Tần Phong xoay người đi hỏi Cố Huyền Y, chính là ngươi là như thế nào biết yêu tà xâm lấn cùng kết giới bị phá hư. Đây là chuyện của ta. Cố Huyền Y không muốn nhiều làm giải thích, Tần Phong tộc trưởng, ngươi có kia thời gian rồi không bằng hảo hảo điều tra một chút nội quỷ đến tuột cùng là ai, nếu không, ta không dám bảo đảm nội quỷ có thể hay không làm ra càng nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nói xong, hai người xoay người rời đi tới khi không tiếng động đi khi vô thức. Tần Phong nhìn ngoài cửa, trong đầu hiện lên cái gì rồi lại chảo không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể trước chuyên chú với nội quỷ việc. Nội quỷ sao? Ba ngày sau, Tần Phong mời Lê Lạc, lý do là cùng nhau ôn chuyện, Lê Lạc nghe xong tự nhiên là có chút vui vẻ, một phen tỉ mỉ trang điểm tiến đến phó ước, không nghĩ tới lại tiến vào hảo cảnh bên trong. Lê Lạc vui mừng mở ra cửa phòng, nhưng là theo đại môn mở ra, ánh vào mi mắt không phải nàng tâm tâm niệm niệm Tần Phong sư huynh mà là một cái ngã trên mặt đất nữ tử. Nàng trong đầu hong một tiếng, nhìn nữ tử quen thuộc khuôn mặt, nàng trong lòng chấn một chút. Chỉ thấy, nữ tử khỏe miệng lưu chữ huyết, một bộ bạch đi che lại thân hình, hai tròng mắt nhắm chặt, trên mặt vẫn là cái loại này đáng chết vô dục vô cầu biểu tình, nàng vẫn luôn chán ghét biểu tình. Như thế nào sẽ? Không, không có khả năng. Đây là, hoa linh. Nàng muốn sau này lui, nghề hà nơi này thân mình cũng không giống như chịu nàng không chế. Ngược lại là hướng phía trước đi rồi vài bước. Lê lạc tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, thấp thỏm lo âu. Nàng thấy chính mình đứng ở ngã trên mặt đất nữ tử trước mặt, nửa ngồi sồn xuống, tiến lên thử thăm dò kêu một tiếng, sư tỷ. Nữ tử không có phản ứng, tựa như vĩnh viễn mà ngủ say giống nhau. Lê lạc nhìn đến chính mình giơ tay ở nữ tử cánh mũi gian dò xét hạ, phát hiện không hề sinh lợi, sau khỏe miệng rốt cuộc nhịn không được gợi lên, dương tay đem đại môn đóng cửa. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình trên người ăn mặc một bộ áo đen, đóng lại sau đại môn vạch trần đầu mũ, nàng thấy vậy chỉnh trái tim đều bắt đầu đi xuống trầm, nhưng vẫn là hy vọng sự tình có thể có điều chuyển cơ. Nhưng mà sự tình lại giống tởi cương con người hoang, một đi không trở lại. Nàng biết chính mình trong lòng đối hoa linh là có khổ sở cùng không tha, nhưng này đó cảm xúc đều so bất quá tần phong sư huynh đối chính mình không tiếp thu, nàng cho rằng là bởi vì có hoa linh tồn tại, sư huynh mới vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu sư muội. Nàng nghĩ. Nếu là hoa linh đã chết, có lẽ sư minh là có thể tiếp thu chính mình, chính là vận mệnh tựa hồ vẫn luôn đều không có chiếu cố nàng, bồi ở sư minh bên người đã lâu như vậy, cho dù người kia đã chết, sư minh vẫn là một chút cũng chưa biến. Quả nhiên, cái kia chính mình quả thật là nàng chiếu giỏi, lời nói làm sự đều giống nhau như lúc. không, cũng có thể nói là nguyên lai nàng. Phần 363 chương 363 Lê Lạc Khó Khăn Thẳng đến giờ phút này, Lê Lạc tâm rốt cuộc trầm tới rồi vực sâu nghĩ đến nàng hôm nay vì sao sẽ đến nơi này nàng tâm liền đau đến đến không được hai mắt đấm lệ mông lung lớn tiếng kêu gọi sư huynh ta sai rồi ảo cảnh hóa thành mảnh nhỏ biến mất lộ ra vốn dĩ chân dung trước mắt không có ngã trên mặt đất nữ tử không có thỏa thuê đắc ý chính mình tần phong sư huynh liền đứng ở nàng trước mặt lạnh lùng mà nhìn nàng nàng chỉnh trái tim đều lạnh thấu nhưng là thật vất vả mới đi đến hôm nay nông nỗi, nàng không cam lòng lão đảo đi qua đi bắt lấy tần phong ống tay áo tựa như bắt được hết thảy Tần Phong làm mấy ngày tư tưởng chuẩn bị, vốn dĩ chỉ là tưởng thử một chút, không muốn đánh thế nhưng sẽ biết được như vậy tin tức. Hắn chịu đựng lửa giận, hoa linh sự ngươi làm gì giải thích. Lê Lạc lắp đầu, nàng có thể nói cái gì, ảo cảnh hết thể đều biểu lộ sự thật, nàng không thể nào giảo biện, chỉ có thể nghĩ mọi cách khẩn cầu Tần Phong có thể tha thứ chính mình. Sư Minh ta sai rồi, ta khi đó bị mỡ heo che tâm, không nên bị ghen ghét hướng hôn đầu bóc. Sư Minh, thỉnh ngươi tha thứ ta. Lê Lạc khóc đến thật đáng thương hơn nữa nàng kia trương trời sinh nhu nhược đáng thương mặt nếu là người khác thấy nhất định sẽ tâm sinh thương tiếp chi ý vô luận phạm vào cái gì sai giống nhau đều có thể qua đi nhưng là tần phong không phải hắn là phục ma thôn tộc trưởng đảm nhiệm chính là toàn bộ phục ma thôn trách nhiệm nghĩ đến này càng là nghĩ tới cố huyền y lìa đề điểm đối lê lạc loại này gần vì bản thân tư dục mà trí tộc nhân sinh tử mà không màng hành vi cảm thấy phẫn hận hắn một phen đẩy ra lôi kéo ống tay áo của hắn lê lạc ở nàng vẫn muốn cuốn lên tới khi một cái tắt phiến qua đi Không thể tha thứ. Lê Lạc té ngã trên mặt đất, che lại chính mình gương mặt không thể tin được, ở nàng cả đời này giữa, Tần Phong đối nàng là cực hảo, bằng không nàng cũng sẽ không vương tâm ám hứa, chỉ là không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Đều là hoa linh sai. Lúc này Lê Lạc trong lòng bắt đầu oán hận mọi người, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là khóc xúc động, nàng muốn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Nàng khóc lóc kể lể, Tần Phong cuối cùng xem ở nhiều năm sư huynh muội tình nghĩa thượng, tha nàng lúc này đây. Chỉ là đem nàng đuổi ra phục ma thôn. Từ nay về sau, người không hề là phục ma thôn thánh nữ, cũng không hề là phục ma thôn người, chân trời góc biển, cùng phục ma thôn lại vô liên quan. Tần phong làm cho phục ma thôn cho nên thôn người mặt, đêm này quyết định tuyên bố ra tới, tức khác mọi người ồ lên. Nhưng lê lạc tốt xấu cũng là đương quá một đoạn thời gian thánh nữ, ở thôn dân chung vẫn là có không nhỏ hy vọng, có người liền muốn vì nàng cầu tình, lê lạc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng mà đương những người đó đã biết Lê Lạc đã làm sự lúc sau nháy mắt rụt trở về, trong lúc nhất thời không có người chịu vì nàng xuất đầu. Nói cũng là, vì bản thân tư dục đem phục ma thôn đặt nguy hiểm bên trong, đổi làm ai đều không dễ chịu. Vì thế cứ như vậy, dựa theo tần phong phân phó, Lê Lạc liền ở cùng ngày bị trục xuất ra môn. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy trong mưa, Lê Lạc ngơ ngác ngồi dưới đất, bị nước mưa làm ướt cũng không có quảng, vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh có người đi ngang qua, xem nàng đáng thương muốn cho nàng đem rủ, lại bị đồng bọn cấp kéo lại. Ngươi điên rồi. Ngươi như vậy ngươi đều dám tới gần, sau lưng đem ngươi bán cũng không biết. Ổn ào thanh âm xa xa mà chuyển tới nàng lỗ thai, lê lạc đốn hạ, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn phía trước. Bị cướp đoạt thánh nữ thân phận, thậm chí bị đuổi đi phục ma thôn, cho tới bây giờ hai bàn tay trắng. Nàng một lòng vì tần phong, không nghĩ tới kết quả là được đến như vậy một cái kết cục. Nàng hận mọi người. Nàng muốn trả thù bọn họ, Tần Phong, Phục Ma Thôn, còn có cố huyền y hề bọn họ, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Phần 364 chương 364 Hốn Độn Chi Khu Vì thế, hoàn toàn hắc hóa Lê Lạc không tiếp dùng cấm thuật xử địa phủ náo động dẫn tới trần thế cùng địa phủ giới hạn xuất hiện chết đi, sinh ra hỗn độn chi khu, âm phủ cùng dương gian cùng tồn tại, âm hồn bắt đầu đại lượng lui tới với nhân thế gian. Lê Lạc thật đáng chết. Cố huyền y hề cũng biết Tần Phong đối Lê Lạc xử trí. Nhưng nàng vẫn là khó tiêu trong lòng Tri Hận, chỉ là không đợi nàng cùng Tiêu Trạch động thủ, Lê Lạc liền làm ra lớn như vậy trận trượng. Nàng nếu muốn tìm cái chết, vậy hoàn toàn thành toàn nàng hảo. Tiêu Trạch lạnh lùng nói, hắn đã sớm đối Lê Lạc lòng mang sát ý, cái này vừa lúc, liền lý do đều không cần. Cố Huyền y liền mang theo Tiêu Trạch đi phong ấn hỗn độn khu, gặp gỡ phục ma thôn mọi người. Phục ma thôn người phong ấn hỗn độn phản bị hôn độn cắnướp, Thần Phong vì xả thân cứu ra mọi người, chính mình lại lâm vào hỗn độn bên trong cái này không xong, hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đã muộn một bước. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch thương lượng, chấn An Hảo mọi người lúc sau tiến vào hỗn độn chung cứu người. Hỗn độn chung là ác quỷ chi cảnh, ác quỷ tàn sát bừa bãi. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch trong lúc đánh nhau vô ý thất lạc, Cố Huyền Y bị ác quỷ nhóm bức cho kế tiếp bại lui, nàng cẩn thận mà sau này hoạt động. Nhưng mà bởi vì ác quỷ quá nhiều, Cố Huyền Y phòng trường không đến toàn thân, một không cẩn thận đã bị ác quỷ cắn, nàng chịu đựng đau đớn. Một trường đem cắn được nàng ác quỷ trấn vỡ, nhưng là lệnh nàng kỳ quái chính là, trên người nàng linh lực có hướng về phía trước di động xu thế. Cố Huyền Y sửng sốt một chút, trên người lại bị cắn, ngạc nhiên phát hiện linh lực quả nhiên ở dâng lên, thậm chí đạt tới liền ở Hoa Linh đỉnh thời kỳ đều không có đạt tới cảnh giới. Đây là Sao lại thế này? Bất quá, trước mắt hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, nàng đem hốn độn cảnh hóa thành huyết trì, đem ác quỷ siêu độ, cũng không biết tiêu trạch đi đâu. Siêu độ xong sau, Cố Huyền Y liền bốn mắt nhìn lại, vẫn là không có tìm được Tiêu Trạch bóng dáng. Nàng vội vàng tìm kiếm, không nghĩ tới Tiêu Trạch không tìm được, ngược lại là gặp trọng thương Tần Phong. Linh Nhi Tần Phong trọng thương hôn mê, vẫn luôn nhỉ non một cái đối Cố Huyền Y đi tới nói vô cùng quen thuộc tên, nàng tâm tình rất là phức tạp, nàng không nghĩ tới đều qua đã lâu như vậy Tần Phong còn vẫn luôn nhậm nàng. Tần Phong, Tần Phong ngươi tỉnh tỉnh. Cố Huyền Y dù ý đồ đánh thức Tần Phong, người hà nhân ra không hề cầu sinh ý thức làm nàng nghĩ tới phía trước một lòng muốn chết tiêu chạch, không khỏi thổn thức. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không những người khác sau, nàng túi người, để sát vào tần phong được đến lỗ thai, nhẹ nhàng nói, sư huynh tỉnh tỉnh, ta đã trở về. Tần phong mở mịt mà đi ở một mảnh trắng xóa thổ địa thượng, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, còn có rất nhiều sương mụ tràn ngập, thấy không rõ lắm phía trước, không biết đi con đường nào. Đang ở lúc này, một đạo với hắn mà nói giống như với tiếng trời thanh em đột nhiên nhớ tới. Cách đó không xa thế nhưng xuất hiện một phiến lẻ kim quang môn, kia nói làm hắn tưởng rơi lệ thanh âm chính là từ bên trong truyền ra tới. Thần Phong dừng một chút, vẫn là hướng tới kia đạo môn đi đến. Người tỉnh. Thần Phong mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến hai người lúc này nơi địa phương, ký ức ở trong nháy mắt chiều hắn chen chúc mà đến, lộn xộn làm cho đầu có điểm đau. Một lát sau, hắn mới cuối cùng bình tĩnh lại, hướng trước mắt nữ tử nói lời cảm tạ, đà tạ tiêu phu nhân. Không cần khách khí. Cố huyền y nhìn đến tần phong tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng hắn treo, còn hảo còn hảo. Nhưng mà liền tính toán đi tìm tiêu chạch. Xin đợi một chút. Tần phong vội vàng nói, nhìn cố huyền y ánh mắt khi thì khẳng định khi thì mê mang. Không biết phu nhân mới vừa có không có nghe được một nữ tử tiếng hô. Phần 365. chương 365 triệu hoán. Cố huyền y tâm run lên, đánh cái ha ha, nữ tử. Nơi này nữ không phải ta một cái sao. Cũng là... Tần Phong không hề do hỏi, nhưng thật ra cố huyền y tựa hồ từ hắn trong mắt nhìn thấy gì đồ vật, nhưng lại trong chớp mắt biến mất. Tần Phong hoài nghi cố huyền y chính là Hoa Linh, hồi tưởng khởi cố huyền y cùng Hoa Linh hành vi động tác kỳ thật có rất nhiều địa phương đều giống nhau, hắn trước kiếp như thế nào liền không phát hiện đâu. Cố huyền y không nghĩ lại cùng Tần Phong thảo luận chuyện này, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rốt cuộc là ai dở cho quỷ. Tần Phong cũng không có càng quái, hắn muốn là không phải cái loại này tính tình người, Ên. vì thế. Cố huyền y lì nghĩ nghĩ thi pháp triệu hồi ra Hắc Bạch vô thường nếu luận khởi ai nhất hiểu biết bên này sự hỏi một chút Hắc Bạch vô thường tốt nhất bất quá hơn nữa hai người bọn họ bảo hộ bí mật tổng làm cố huyền y rất là để ý bất quá bởi vì đối nàng không có uy hiếp cho nên cũng liền buông tha hư môn mở ra hắc Bạch vô thường từ bên trong ra tới làm tần phong lắp bắp kinh hãi có thể trực tiếp triệu hoán Hắc Bạch vô thường hắn trước mắt nữ tử bản lĩnh đến có bao nhiêu cao nghĩ vậy hắn hơi một điều tra Phát hiện cố huyền y ở lúc này linh lực thế nhưng so với phía trước dư thừa không ít, làm hắn lại kinh lại nghi. Có chuyện gì mau nói? hắc vô thường có vẻ thực không kiên nhẫn, bạch vô thường nhưng thật ra vẫn luôn là kia phó không chút để ý bộ dáng. Là cái dạng này, có chuyện muốn các người giúp một chút vội. Cố huyền y chắp tay nói, đem nơi này tình huống đại khái theo chân bọn họ để ra hạ. Chính là như vậy, ta muốn cho các người giúp ta nhìn xem đến tuột cùng là ai ở tắc quái. Nguyên lai like là như thế này. Hắc vô thường gật gật đầu, cùng bạch vô thường nhìn nhau, hai người thi pháp, dọ thám biết là có người sử dụng cấm thuật, mới tạo thành như vậy một cái hòa loạn. Cấm thuật sao? Cố huyền y thì trầm ngâm, nàng có điểm manh mối, nhưng vẫn là muốn biết hay không là như nàng suy nghĩ, là ai. Hắc bạch vô thường lại lần nữa điều tra, đem kết quả báo cho cố huyền y thì cùng tần phong hai người. Thật sự là nàng. Cố huyền y thì cười lạnh, quả thật là tìm chết, nếu không việc này. Nàng còn tìm không ra lấy cơ tới giải quyết rớt cái này làm nàng hận thấu xương người, không nghĩ tới nhưng thật ra nàng chính mình đã tìm tới cửa. Nguyên lai, tạo thành này hết thảy đúng là không lâu trước đây bị đuổi ra phục ma thôn lê lạc, kết quả này làm Tần Phong rất là ảo não. Đều do ta, là ta sai. Tần Phong đấm ngực dừng chân, là hắn sai lầm quyết định mới làm sư muội lê lạc đi lên như vậy một cái bất quy lộ, nếu như bằng không, cũng sẽ không đi đến hôm nay cái này cục diện. Cố huyền y âm thầm lắc đầu giống lê lạc loại người này nàng xem như thấy rõ ràng chỉ cần một có không thuận liền sẽ đoán trời trách đất tuyệt đối sẽ không nghĩ lại bằng không cũng sẽ không đi lên lối rẽ nàng thở dài làm hắc bạch vô thường đi trở về đa tạ nhị vị hắc bạch vô thường liên tục xua tay bạch vô thường cười đến thần thần bí bí khách khí hẳn là cố huyền y ghi nhìn hắc bạch vô thường biến mất nửa ngồi xổm xuống tầm mắt cùng tần phong bình tề ngươi chớ có tự trách ta nói thật ngươi chớ có trách ta lê lạc tâm thuật bất chính Sử trí theo cảm tính, đi hướng bất quy lộ là chuyện sớm hay muộn. Tần Phong gục xuống hạ đầu, ta biết đến, chỉ là sư muội ở trước mặt ta thời điểm vẫn luôn đều thực ôn nhu, ta không nghĩ tới nàng. Cố huyền y thì hề thầm nghĩ, kỳ thật nói thật ra, nếu không phải trọng sinh một hồi, nàng cũng không biết lê lạc gương mặt thật, trách chỉ trách nhân ra kỹ thuật diễn quá hảo, đã lừa gạt mọi người, lại là lừa bất quá nàng chính mình, cuối cùng vẫn là đi hướng hủy diệt. Cái này liền trước không nói chuyện. Tần Phong không hổ là có thể đương một phương tộc trưởng người. Thực mau liền đem việc này cấp phiên qua đi, trước mắt quan trọng nhất chính là đem hốn độn khu cấp phong ấn trụ, nếu không thế gian đem đại họa lâm đầu. Phần 366 chương 366 nhận ra, có biện pháp nào có thể đem nơi này cấp phong ấn đâu? Tần phong suy tư, lại không thấy được một bên cố huyền ý, ý rất là dối rắm Từ linh lực đại trưởng, nàng là có biện pháp phong ấn hỗn độn khu, nhưng là những cái đó biện pháp chỉ có thân là trước thánh nữ hoa linh mới biết được, nàng nếu là thi triển ra tới. Bảo không chuẩn sẽ bị Tần Phong phát hiện Chính là nếu là đem Tần Phong đơn độc lưu lại Trọng thương Tần Phong cũng không biết sẽ tao ngộ cái gì Nàng vô pháp ngoan hạ tâm làm như vậy Vì thế Lại vô mặt khác càng tốt biện pháp Cố huyền y chỉ có thể mạo bị phát hiện Nguy hiểm chủ động đem hỗn độn khu phong ấn Quả nhiên Giống nàng lường trước như vậy Đương nhìn đến nàng thi triển phục ma thôn bí pháp thời điểm Tần Phong đại kinh thất sắc Lại cũng ở hắn lường trước bên trong Vốn là có điểm hoài nghi Lúc này vừa lúc Hoàn toàn chứng thực cố huyền y chính là hoa linh này một thân phân. Cố huyền y thì Người tần phong tay run đến lợi hại, nói chuyện cũng như là bị ngạnh trụ giống nhau. Sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, hơn nữa hắn trước kêu câu kia tiêu phu nhân rốt cuộc không có biện pháp nói ra. Cố huyền y thì thần sắc bình tĩnh, đương hết thể đều nguyên hình tất lộ thời điểm nàng ngược lại là tỉnh táo nhất cái kia, có thể là bởi vì đã có dự cảm đi. Nàng nhìn tần phong, tâm tình phi thường phức tạp, tần phong thân là tộc Hắn là đủ tư cách, nhưng là đối với cảm tình phương diện bọn họ đều sai rồi, hoặc là cũng có thể dùng tình phi đắc dĩ tới giải thích. Có lẽ là bởi vì phục ma thôn ngăn cách với thế nhân, có lẽ là nàng kiếp trước một lòng theo đuổi tu luyện cảnh giới cao nhất, lúc này mới làm cùng nàng có quan hệ người đau đớn muốn chết, thẳng đến trọng sinh thành cố huyền y y lúc sau nàng nhìn đến tiêu trạch thống khổ bộ dáng mới suy nghĩ cẩn thận. Thần phong tộc trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Cố huyền y thì nhàn nhạt, nhạt, thần phong trong lòng một mảnh bị thương Ai có thể nghĩ đến phía trước tình như thủ tốc sư huynh muội ba người hiện giờ biến thành như vậy. Nếu cố huyền ý không nghĩ thừa nhận, kia hắn liền lựa chọn trầm mặc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng cũng là tốt. Phúc! Ở nào đó trong một góc, lê lạc đột nhiên phun ra thật lớn một đống máu, nàng lọt vào phản vệ. Bất quá làm nàng càng thêm khó có thể tin không phải hốn độn khu bị phong ấn một chuyện, mà là nàng thực sự không nghĩ tới người kia thế nhưng không chết. Thế nhưng trọng sinh! Hoa Linh! Cố huyền ý kể! Để... Ha! Ha ha lê lạc cười ra nước mắt, nàng hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới một lòng tưởng lộng chết người kêu còn sống được như vậy dễ chịu, bắt vương phi phải không, nàng lê lạc cuộc đời này cùng người nọ không đội trời chung. Lê lạc thi triển cấm thuật chung quy là hại người hại mình, trọng thương trên mặt đất, điều tức hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chuyện thứ nhất chính là nghĩ cách làm cố huyền y hoàn toàn hồi phi yên diệt. Nàng tự hỏi một lát, lợi dụng chính mình đã từng thánh nữ thân phận đưa tới thần quan báo cho việc này nhìn đến người khác cũng là giống nhau giật mình nàng mới rốt cuộc cân bằng một chút trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu tình rồi lại thực mau biến mất thần quan ở giật mình chung cũng không có chú ý tới rốt cuộc tìm được rồi trong thần tộc cao cao tại thượng hồng liên đại đế bách việt biểu tình khó lường nghe thần quan bẩm báo ngón tay gõ gõ ghế dựa không hổ là thánh nữ quả nhiên không phụ kỳ vọng cao bách việt như suy tư gì lúc sau vì tưởng thưởng lê lạc cấp ra địa phủ sổ sinh tử mất tích một tin tức lê lạc nghe thần quan cho nàng nói tin tức biểu tình quỷ quệt khó dò, nàng có thể đi đến thánh nữ vị trí, tự nhiên có nàng ý tưởng, tuy rằng biết Bách Việt là lấy nàng làm vũ khí, nhưng nàng vì báo thủ, không oán vô view. Người nghe minh bạch. Thân quan ý có điều chỉ, lê lạc hành lễ. Thỉnh cầu các hạ trở về cùng đại đế thông báo một tiếng, liền nói lê lạc minh bạch. Thân quan hiển nhiên rất là vừa lòng, việc này hai bên đều đạt thành chung nhận thức. Phần 367 chương 367 Nhân gian hỗn loạn. Cứ như vậy, Lê lạc đem sổ sinh tử bị thiêu hủy một chuyện khắp nơi gây dương, địa phủ trung ác quỷ nhân cơ hội muốn chạy ra. Ngươi nói cái gì? Cố Huyền Y Li nghe được Hắc Bạch Vô Thường nói cho nàng tin tức khiếp sợ không thôi, địa phủ rốt cuộc sao lại thế này? Nàng phía trước liền phát hiện địa phủ tựa hồ xuất hiện vấn đề, trước mắt Hắc Bạch Vô Thường ý tứ càng làm cho nàng đem cái này ý tưởng cấp khẳng định. Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, sôi nổi chiều một bên tiêu trạch nhìn mắt, làm tiêu trạch trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện ra một ít quỷ dị ý tưởng. Phức tạp phi thường. Nếu sự tình đã đến nước này, chúng ta đây cũng liền không hề dấu giếm. Bạch vô thường tựa hồ hạ quyết tâm, hắc vô thường muốn ngăn trở lại bị hắn chặn lại, dù sao chúng ta nên làm đều làm, dư lại lấy chúng ta hiện tại pháp lực đúng là bất lực. Cố huyền y kìa như mày, hắc bạch vô thường biểu tình làm nàng cảm thấy bọn họ kế tiếp muốn nói sự không giống bình thường, hơn nữa bọn họ vừa rồi giống như nhìn tiêu Trạch liếc mắt một cái, hay là... là về tiêu Trạch. Con thỉnh nhị vị báo cho... Cố Huyền Y Lệ biểu tình nghiêm túc, rơi vào đường cùng. Hai người đành phải đem sự tình báo cho Cố Huyền Y Lệ. Kỳ thật, địa phủ phía trước liền bắt đầu hỗn loạn. Bạch vô thường bất đắc dĩ nói: Có lẽ ngươi nghe nói qua, Minh Vương không ở. Tiểu Quỷ hoành hành, đại gia lúc trước thật vất vả mới khó khăn lắm đem thế cục ổn định, không nghĩ tới chúng quy vẫn là bị phá hư. Nói thở dài, bọn họ này một phen lời nói làm Cố Huyền Y nghĩ tới phía trước nghe nói Minh Vương biến mất sự, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Một khi đã như vậy, Tiêu cùng tiêu trạch lại có gì căn hệ? Chẳng lẽ ta tưởng các ngươi đều biết trong thân thể hắn còn có một khác đạo ý thức đi? Bạch vô thường chiều tiêu trạch phương hướng chu chu môi, tiêu trạch đôi tay nắm chặt, không khỏi khẩn trương lên. Hắn muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu bạch, đừng nói nữa. Lúc này, hắc vô thường đột nhiên xen mồm, làm bạch vô thường sắp sửa nói ra nói nuốt trở về. Làm sao vậy? Địa phủ lại đã xảy ra chuyện. Bạch vô thường cảm thụ một chút. Sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, cùng Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch vội vàng từ biệt, rồi sau đó liền cùng Hắc Vô Thường biến mất ở hai người trước mắt, lưu lại Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch mắt to trừng mắt nhỏ. Xem ra thoải mái nhật tử quá không lâu. Cố Huyền Y khổ trung tìm niềm vui, nắm Tiêu Trạch một phen mặt, đừng vẻ mặt đau khổ sao, đi một bước xem một bước lạc. Cứ việc nàng đã có dự cảm bất hảo, nhưng nhìn đến như vậy Tiêu Trạch vẫn là không đành lòng làm hắn tiếp tục như vậy. Tiêu Trạch, ngươi đến tụ cùng. Là người nào đâu? Cố huyền y đi nói như thế nói, làm tiêu Trạch trinh lăng một chút, rồi sau đó nhìn cố huyền y đi trong mắt hàm chứa nồng đấm nhu tình. Mặc kệ ta là người như thế nào, ta đều là tiêu Trạch không phải sao. Tiêu Trạch khẽ cười nói, chỉ một thoáng giống như xuân về hoa nở, làm cố huyền y lánh xuống dưới tâm lại trở nên ôn ôn, nhiệt nhiệt. Lại nói lên lạc đem tin tức giải rác sau khi rời khỏi đây, nàng liền vẫn luôn tránh ở chỗ tối, làm người không thể nào điều tra, không biết ác quỷ đến tuột cùng là từ đâu biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, lê lạc trả thù còn không có đình chỉ, nàng sai sử hán linh đi thai họa bắc minh quốc ba cánh. Trong lúc nhất thời cả nước trên giới đều nhân tâm hoảng sợ, hàng ma trừ yêu người giá trị con người nước lên thì thuyền lên, mặc cho một ít người đục nước béo cỏ, toàn bộ quốc gia trở nên hôn loạn bất ham. Nay còn không ngừng, bắc minh quốc ba cánh bởi vì bị hán linh cuốn thân, lây dính đoán linh trên người hơi thở, mọi người trong lòng ác niệm bị vô hạn phong đại, ngày thường bị quy củ rước thúc ba cánh bắt đầu ngoe dục dịch. Do đó giết hại lẫn nhau lên. Phần 368 chương 368 binh chia làm hai đường. Làm được không tồi. Hồng liên đại đế vừa lòng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới lê lạc thế nhưng có thể đem sự tình làm được như thế thỏa đáng. truyền ngô mệnh lệnh, đại hết thể sau khi chấm dứt, mọi người thật mạnh có thưởng. Thần quan tự nhiên là vui vẻ, chuyên đạt cấp lê lạc thời điểm trên mặt còn tràn đầy đắc ý tươi cười, che đều che không được. Lê lạc thử một phen, phát hiện hồng liên đại đế mệnh lệnh. Khỏe miệng không khỏi gợi lên xem ra nàng báo thủ kế hoạch cũng không sai biệt lắm muốn thành công Tần Phong sư Minh ngươi phải hảo hảo chờ nàng lấy người thắng tư Thái chiến thắng trở về đi nhưng mà Tần Phong Hiển nhiên là vội đến sức đầu mẹ chán căn bản liền không rảnh lo cái gì nh như nữ tình trường bởi vậy muốn đi dò hỏi cố huyền y sự cứ như vậy chỉ hoán xuống dưới hắn thân là phục ma thôn tộc trưởng có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giữ gìn thế gian trật tự bởi vậy hắn mang theo phục ma thôn người đi Bắc Minh Quốc các nơi vì chính là muốn đuổi đi Hoán Linh Còn thế gian một cái Thái Bình, ta có cảm giác, này đủ loại sự tình phát sinh sau lưng tất nhiên không rời đi lưu loát tay chân. Cố Huyền Y hung hăng một phách cái bàn, kinh ngạc ở đây người nhảy dựng. Nương Nương Đông Chân lo lắng nhìn Cố Huyền Y giãy bàn tay, liền sợ chụp hỏng rồi. Từ rời đi phục ma thôn, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch liền đi đảo nhỏ đem Hướng Hạo cùng Đông Chân tiếp trở về, bởi vì phía trước Tiêu Trạch phát huy, người trong thôn không dám chậm trễ, cho nên Hướng Hạo cùng Đông Chân cũng có thể nói qua thật sự dễ chịu nhưng là bọn họ lại rất lo lắng nhà mình chủ tử. Ta lúc ấy liền không nên mềm lòng, trực tiếp hạ độc thủ tính. Cố Huyền Y Nhi hảo não, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng nên thừa dịp lê lạc bị đuổi ra phục ma thôn thời điểm liền lập tức tìm được người xử lý. Ngay này, Tiêu Trạch phụt một chút cười, đổi lấy Cố Huyền Y một cái trứng mắt, hắn buông tay. Vấn đề là chúng ta phía trước căn bản là không có thời gian đi tìm người, cho nên nói Cố Huyền Y nói lập không được chân. Làng cố Huyền Y đi hãy nhìn phía Tiêu Trạch, ánh mắt đều thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không tấu quá Tiêu Trạch, hiện giờ nàng tay ngứa làm sao bây giờ? Tiêu Trạch thấy vậy chút nào không giao động, như cũ đạm nhiên mà ngồi ở ghế trên phòng trà, Làng cố Huyền Y đi hãy một cổ khí không chỗ giải, rốt cuộc hắn nói cũng là lời nói thật, tổng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đánh người đi. Như vậy đi, cố Huyền Y đi hãy đưa ra kiến nghị, chúng ta ngầm điều tra, bên ngoài thượng có Tần Phong làm chủ, chúng ta liền không cần đi quảng giải quyết vấn đề đến từ nguồn tội nổ mầm tai họa. Tiêu Trạch mỉm cười, gật gật đầu, xem đến Cố Huyền Y mạc danh mặt đỏ. Không biết sao, hiện tại Tiêu Trạch làm nàng thực không thích đứng, động bất động liền lấy một loại mạc danh ánh mắt nhìn nàng, làm nàng tránh cũng không thể tránh, mà như vậy nàng cũng làm Tiêu Trạch càng thêm yêu thích. Cứ như vậy, hai người ngầm đi điều tra ngọn nguồn, thuận tay đem một ít toán linh cấp giải quyết rớt, nhưng là lúc này hai người lại không dự đoán được thế nhưng sẽ vây nhập bấy dập bên trong bọn họ đi vào một chỗ địa phương, nơi này âm khí tràn ngập. Cố Huyền Y thấy vậy sắc mặt đại biến, cùng Tiêu Trạch cùng nhau thi triển khởi thuật pháp muốn đem nơi đây đoán linh đuổi đi. Nơi này đoán linh không biết vì sao thực lực đại trướng, Cố Huyền Y là một thân linh lực đống nhiên bị phong bế, kinh hại giới bị đột nhiên xuất hiện hắc động nuốt đi vào. phía sau là lạnh nhạt nữ tử, nàng lạnh lùng nhìn này hết thảy. nhanh, thực mau liền kết thúc. nàng lẩm bẩm nói, đông nhiên cuồng tiêu lên, phất tay háo rời đi, hắc động cũng đã biến mất. Phảng phất chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Cố huyền y dị tỉnh lại thời điểm phát hiện nàng ở vào một cái đen tùy lùi địa phương, rối tay không thấy 5 ngón tay, muốn vận chuyển linh lực, nghề hàm một chút dùng đều không có, nàng nghi hoặc khó hiểu. Phần 369 Chương 369 hoàn toàn thức tỉnh. Theo lý thuyết nàng hiện tại linh lực hẳn là muốn so hoa linh thời kỳ cao đến nhiều, tổng không đến mức không thể hiểu được đã bị phong bế, chẳng lẽ sau lưng địch nhân so nàng cường đại đến nhiều. Yê yê ngươi thế nào? Trong bóng đêm, dễ nghe thanh âm vang lên là tiêu trạch. Cố Huyền Ý lìa trả lời, hai người trong lòng cự thạch tức khắc rơi xuống một khối, còn hảo không có việc gì. Chẳng qua loại này may mắn không có duy trì bao lâu, trong bóng đêm đột nhiên toát ra hỏa hoa, bốc cháy lên, từ xa tới gần, Cố Huyền Ý, ý cùng tiêu trạch từng bước lui về phía sau. Hai người dựa lưng vào nhau, nhìn dần dần hướng bọn họ tới gần lửa lớn biểu tình vô cùng nghiêm túc, này nghiễm nhiên không phải bình thường hỏa. Hơn nữa hai người trung pháp lực mạnh nhất cố huyền y gì linh lực mạc danh bị phong bế, hai người hiện tại cũng không có biện pháp chạy đi. Chứ bỏ lửa lớn, thế nhưng còn có ám khí từ giữa phun ra ra tới, vô số bén nhọn mũi tên nhọn chiều hai người bay vụt lại đây. Cố huyền y gì biểu tình dùng mình, một cái xoay người, bảo vệ tiêu trạch vũ khí sắc bén cứ cư như vậy trực tiếp xuyên vào nàng vai phải. Cố huyền y, y khổ chung mua vui, còn hảo nàng phúc lớn mạng lớn, còn chưa có chết đâu. Tiêu Trạch nghe mũi tên nhọn xuyên tiến ra thị thanh âm tức khắc tim và mật đều nức, ôm cố Huyền Y không biết làm sao. Hắn là kiêu ngạo, tự tin, nhưng lại như vậy hắn dưới tình huống như vậy lại cứu không được hắn Âu Yếm nữ tử tức khắc thấp thỏm lo âu lên. Hắn là sợ hãi, sợ hãi cố Huyền Y lại một lần cách hắn mà đi. Ngươi làm gì a? Ta không có việc gì. Cố Huyền Y bởi vì thân chịu chúng tên hành động trở nên chậm chạp rất nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ nghĩ cách bảo vệ Tiêu Trạch đều đã nói tốt muốn che chở hắn. Còn có thể như thế nào a? Tiêu Trạch nhấp môi, trong bóng đêm tìm kiếm Cố Huyền Y yệt thân ảnh, hồi tưởng khởi trước kia phát sinh thật mạnh sự tình, hắn chỉnh trái tim đều phải hóa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể được đến người trong lòng đáp lại. Vì thế, Tiêu Trạch vì cứu Cố Huyền Y, để, hồi tưởng phía trước hết thảy, nôn nóng dưới chủ động làm minh vương Tiêu Trạch thức tỉnh, lương đạo ý thức hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Cố Huyền y không nghĩ tới Tiêu Trạch thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Cho nên đương nàng nhìn đến tiêu trạch tựa như thay đổi một người lúc sau tức khắc lắp bắp kinh hãi. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải nói chuyện trời đất hảo thời điểm, một khi đã như vậy, liền cùng nhau lao ra đi hảo. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, không chờ nàng động thủ, toàn bộ hắc động không gian bị tiêu trạch pháp lực vùng, tức khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa tồn tại, mà ở thần tộc bên trong Hồng Liên Đại Đế cũng bởi vậy phun ra một búng máu. A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tỉnh. Bạch Việt nỗ lực bình phục chính mình kích động tâm thần nơi này chỉ có hắn một người ở, cho nên cũng không để bụng cái gì có thể không thể, cứ như vậy mà âm trầm tự hỏi sự tình. Tiêu Trạch mang theo Cố Huyền Y rìa rời đi hấp động, trên người linh lực bị Tiêu Trạch giải khai, một lần nữa bắt đầu vận hành lên. Hai người đứng ở chỗ cao, nhìn trướng khí mù mịt Bắc Minh Quốc, Cố Huyền Y xả một chút Tiêu Trạch ống tay háo, có biện pháp nào có thể đem nhân gian khôi phục nguyên dạng sao? Thời gian cấp bách, đoán linh đông đảo, mà phục ma thôn người quá ít, tổng không có khả năng một đám đem đoán linh trảo rất đi. Như vậy đến lộng tới ngày tháng năm nào? Có. Tiêu trạch không có củng cố huyền ý gì để đánh đố, một lần nữa phong ấn quỷ môn quan. Nếu đã tìm được phương pháp, hai người liền nghĩ cách đem quỷ môn quan phong ấn, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bị thần tộc phát hiện. Nếu đã thức tỉnh, sao không hiện thân một tự? Bách Việt đã chờ không kịp, chờ đến tâm phúc cùng hắn bẩm báo nói tiêu trạch hai người đang ở quỷ môn quan nơi đó, tự mình nhích người đi trước. Nga. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chịu hạ mình tới xem ta một cái nho nhỏ phàm nhân. Thật là không tưởng được a Phần 370 Chương 370 Minh Vương quý vị Tiêu trạch rắc cố huyền ý đi ra, một bộ không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này đại đế bộ dáng, làm bách Việt tâm hỏa sầu khởi. Minh Vương Ngươi đừng tưởng rằng chạy đến nhân gian liền cho rằng chính mình là thật sự phạm nhân. Ở trong cơn tức giận, bách Việt trước mặt mọi người trọc thủng tiêu trạch thân phận, làm tất cả mọi người lắc bắp kinh hãi, chờ hắn lấy lại tinh thần khi đã đổ không được miệng lươi thế gian. Cố Huyền Y Nhi cũng là bị hoảng sợ, tuy rằng sớm đã nghĩ tới tiêu trạch thân phận bất phàm, lại không nghĩ rằng thế, nhưng sẽ là như thế này. Bất quá ngẫm lại trước kia sự, tổng có thể tìm được một chút dấu vết để lại, cũng quái nàng chưa kịp suy tư. Tiêu trạch nhìn Bách Việt cười như không cười, như là ở cười nhạo hắn ngu xuẩn, làm Bách Việt trong lòng càng là lửa giận từng trận. Lúc sau tiêu trạch lợi dụng Bách Việt không dám nhận chúng thừa nhận năm đó âm mưu điểm này, thuận lợi tiếp nhận địa phủ tất cả sự vật, Bách Việt không dám phạm nhiều người tức giận chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu trạch làm minh vương một lần nữa quý vị bách việt không cam lòng nếu chị không được thân là minh vương tiêu trạch kia hắn liền chị cố huyền y vì thế bách việt cố tình lấy phạm nhân nhiễu loạn địa phủ trị tội hướng cố huyền y hỏi trách nhìn mọi người run bần bật bộ dáng trong lòng cuối cùng cân bằng rất nhiều hắn uy nghiêm không dung người khác làm bận nhưng mà tiêu trạch là sẽ không để ý tới hắn lấy minh vương chi phi thân phận bảo hạ cố huyền y lì ngươi nói nàng là minh vương phi Hồng liên đại đế giận dữ Tuy rằng đã sớm biết hai người thế gian quan hệ, nhưng hắn đấy lòng là khinh thường một phàm nhân. Hắn không nghĩ tới Minh Vương đi rồi một vòng, lại về tới Nguyên Điểm. Tiêu Trạch nhìn cố Huyền Y gì, trong mắt trong lòng nu tình một mảnh, làm cố Huyền Y chống đỡ không được chuyển qua đầu. Tiêu Trạch vừa lòng mà cười. Đối Hồng Liên Đại Đế cũng khách khí rất nhiều, cũng chính là làm người đem nhân ra xoa đi ra ngoài mà thôi. Hồng Liên Đại Đế không nghĩ tới Tiêu Trạch sau khi trở về thực lực đại trưởng, thế nhưng đem hắn thân hình tạm thời định trụ cứ như vậy bị một ít tiểu quỷ nhóm cấp kéo đi ra ngoài địa phủ muôn quan minh vương trở về mọi người hoan hô nhưng mà cố huyền y lại bởi vì nghĩ sự tình hốt hoảng cũng không chú ý tới tiêu trạch làm địa phủ mọi người gọi nàng minh vương phi chờ nàng phục hồi tinh thần lại ván đã đóng thuyền nàng xoay eo thở phì phì chỉ vào tiêu trạch nói ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích tiêu trạch vui tươi hớn hở mà cười còn có điểm ngây ngốc căn bản không tưởng phía trước đối mặt hồng liên đại đế khi tà mị quyến tứ bộ dáng làm cố Huyền Y không khỏi bưng kín mặt, như thế nào như vậy ngốc ca. Tiêu Trạch trong mắt hiện lên ý cười, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Nhưng là cố Huyền Y thì hiển nhiên là không có thể làm hắn cư như vậy hôn quá khứ, một hai phải làm hắn thành thành thật thật công đạo, rơi vào đường cùng, Tiêu Trạch cũng chỉ hảo duy mệnh là từ lạc. Hắc Bạch vô thường vô ngữ mà nhìn này hết thảy, yên lặng xoay người rời đi. ở cố Huyền Y ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Trạch đem tiền duyên chậm rãi nói ra tới, cố Huyền Y nghiêm túc nghe biểu tình theo tiêu trạch giảng thuật mà biến động làm tiêu trạch buồn cười không thôi nguyên lai hết thể căn nguyên đều phải khởi với minh vương cùng một nhân tộc thiếu nữ chuyện xưa ở cái này chuyện xưa chung minh vương cùng thiếu nữ chi gian kết cục cũng không tốt tuy rằng yêu nhau lại bị thần tộc đồng đánh nguyên thiếu nữ ở thần tộc thiết kế hạ nhập ma đạo sau vì trần thế an ổn tự tuyệt cùng vòng xuyên bờ sông minh vương mang theo thiếu nữ thi thể nhảy luân hồi giếng vốn tưởng rằng từ đây có thể song túc song tê nay hà bị thần tộc cắm một chân 500 năm không được luân hồi. Sau lại là UZU gạt thần tộc mọi người đem sổ sinh tử đốt cháy đôi ta mới có thể an toàn luân hồi, thần tộc cũng một chốc tìm không thấy chúng ta. Tiêu trạch nhàn nhạt nói. Phần 371 chương 371 cha ra manh mối. Cố huyền y rìa nghe chuyện xưa, trong đầu đột nhiên hiện ra trước kia tại địa phủ mơ thấy hắc y rìa thiếu nữ, chẳng lẽ nàng đem việc này báo cho tiêu trạch, tiêu trạch khẳng định nàng ý tưởng, đó chính là Minh Vương cùng thiếu nữ huyền y rìa chuyện xưa hoặc là cũng có thể nói là bọn họ đệ nhất thế. Từ đây, hết thảy đều tra ra manh mối, cố huyền y cảm khái vặn ngàn, cũng đối thần tộc mọi người vì bản thân tư dục mà không màng thiên hạ bá tánh hành vi cảm thấy phẫn nộ. Hảo, không đề cập tới cái này mất hứng, chúng ta vẫn là tới nói nói chuyện chính chúng ta đi. Tiêu Trạch đột nhiên đôi tay bao quát cố huyền y dày bả vai, làm nàng cùng hắn mặt đối mặt cứ như vậy nhìn. Ta, chúng ta có cái gì nhưng nói, cố huyền y có vẻ đặc biệt biến níu cứ việc đã biết được chuyện cũ năm xưa nhưng là đối với tiêu trạch đột nhiên dò hỏi nàng vẫn là có điểm chống đỡ không được ai tiêu tiêu trạch thật là thay đổi bất thường đâu người chẳng lẽ đã quên tiêu trạch nửa mị hai trong mắt nam cố huyền y lìa bả vai lực đạo cũng khẩn một ít ta đã quên gì cố huyền y lìa này hoàn toàn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ nàng không nghĩ tới tiêu trạch rảnh rỗi chuyện thứ nhất chính là tìm nàng tính sổ nóc tử mới có thể thừa nhận đâu ừ. tiêu trạch cũng không giận Chính là như vậy lẳng lặng nhìn thẳng cố huyền y hề đôi mắt, thâm thúy đôi mắt phản phất có cực đại lực hấp dẫn giống nhau, cố huyền y cứ như vậy bị hấp dẫn ở, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại lại phát hiện thế nhưng thay đổi một chỗ, vẫn là một cái xem như tương đối quen thuộc địa phương. Minh vương đại điện Cố huyền y ánh mắt kỳ quái, tiêu trạch tân hừ một tiếng, lôi kéo nàng liền hướng trong điện đi đến. Ngươi còn nhớ do khi đó ngươi tới cứu ta sao? nói lời này khi tiêu Trạch cũng không có đem cố huyền y rìa tay bồng mà là nắm ở trong tay hắn thưởng thức, đương cố huyền y rìa muốn tránh thoát đi ra ngoài khi lại bị chặt chẽ bắt lấy, căn bản liền vô pháp tránh hứng ra. cố huyền y rìa ngay sau đó coi như không nhìn thấy, nhàn nhạt, nhạt gật đầu, nhớ rõ, cho nên khi đó ngươi là có ký ức. đột nhiên cố huyền y gì hơi hít mắt, lạnh lùng nhìn về phía tiêu trạch người sau nhướng mày, xem như đi, hảo hảo cho ta nói chuyện. cố huyền y rìa nổi giận, tay cũng không cho hắn nắm. Thừa dịp Tiêu Trạch không chú ý rút ra. Tiêu Trạch bất đắc dĩ cười, hắn yếm cô nương hành sự vẫn là như vậy dứt khoát lưu loát. Vì thế, không thể nề hà hắn lôi kéo cô Huyền Y đi đến điện, làm nàng ngồi ở ghế trên, sau đó chính mình chậm rãi giải thích. Nguyên lai, like, ba hồn bảy phách tản ra Tiêu Trạch có thể nói có ký ức cũng có thể nói là không ký ức, nếu không như thế nào bắt Vương ra sau khi tỉnh dậy đối với tại địa phủ đủ loại chỉ có mơ hồ ấn tượng đâu. Nhưng là sở hữu hồn phách dung hợp sau đều không phải là là bắt vương ra tiêu trạch mà là minh vương điện hạ, hắn đối với nhược kê chính mình cảm thấy đặc biệt đau lòng. Cho nên, đây là ngươi kéo ta đến trên giường lý do. Cố huyền y gì chiều tiêu trạch phiên một cái đại đại xem thường, nói chuyện xưa liền nói chuyện xưa, đây là tưởng sấn nàng không chú ý làm cái gì chuyện xấu đâu. Là nha, tiêu trạch hoàn toàn không có bị cố huyền y gì chọc phá cái loại này vô thú cảm, ngược lại là tưởng nhân cơ hội đem cố huyền y gì đẩy ngã. Cố Huyền Y lý tưởng rời đi, nhưng mà lại bị Tiêu Trạch không cẩn thận đụng phải mẫn cảm điểm, trên mặt nháy mắt hồng toàn bộ, xấu hổ buồn bực không thôi. Tiêu Trạch Trần An, Cố Huyền Y lý lại vẫn là tìm mọi cách chạy, còn thuận đường âm hắn một phen. Tiêu Trạch nhìn Cố Huyền Y lìa bóng dáng cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn đối chính mình có tin tưởng, nhưng là hiện tại Y lý rốt cuộc không có trước kia ký ức, muốn cho nàng nhận đồng thật đúng là khó. Bất quá còn hảo, hết thảy thuận lợi. Chính là nào đó chạy trốn người yêu cầu trảo trở về hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Phần 372 chương 372 tam Thanh Đại Đế Lúc sau, vì làm cố huyền y có thể chính thức lấy Minh Vương Phi thân phận nhập chủ Minh Vương Điện, tiêu trạch lo lắng người nào đó thẹn quá thành giận mà không chịu thừa nhận, tiêu trạch quyết định cử hành một hồi phong phi Đại điển làm tất cả mọi người biết cố huyền y chính là Minh Vương Phi. Minh Vương Đại Hôn, Thiên Địa cùng Vui Hồng Liên Đại Đế không nghĩ tới tiêu trạch thế, nhưng thật sự dám nên thú cố huyền ý dè. Vốn định bóp nuôi đi cấp tân quy vị Minh Vương chúc mừng, ai ngờ nhân gia đáp đều không đáp án, căn bản là chưa cho Bách Việt gặp mặt cơ hội. Không để cập tới Hồng Liên Đại Đế tức giận đến có bao nhiêu dầm chân. Trận này long trọng hôn lễ vẫn là đúng hạn cử hành, trừ bỏ địa phủ người. Tiêu trạch căn bản là không nghĩ thỉnh nào đó người tới trước mắt, nhìn đều khó chịu. Cứ việc cố huyền ý dè luôn mãi cường điệu không cần nhiều long trọng, điệu thấp một chút là được nhưng mà tiêu trạch vẫn là cho nàng một cái đại đại kinh hỉ đối này tiêu trạch là như thế này nói trước kia không hiểu chuyện không ký ức ta này vẫn là đường đường minh vương đâu ta việc hôn nhân sao lại có thể tạm chấp nhận ngươi thả an tâm đương cô dâu mới hảo lời nói đều nói đến này phân thượng cố huyền y cảm thấy nếu là không đáp ứng chẳng phải là không cho minh vương mặt mũi vì thế nàng liền yên tâm thoải mái mà hưởng thụ lên bất quá lúc này đây có thể là bởi vì tâm cảnh bất động Lại lần nữa trải qua hôn lễ thế nhưng có chút khẩn trường, vì thế Tiêu Trạch còn treo gẹo nàng, bị nàng hung hăng thu thập một đốn, trong lòng thật sự thực ngọt. Thân là Minh Vương Tiêu Trạch nàng là đánh không lại, nhưng là hắn nguyện ý vì nàng liễm khởi bản lĩnh, hai người tựa như bình thường phu thế như vậy đùa giỡn, làm nàng sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hôn sau, hai người cũng không có ở tại địa phủ, cố nguyện ý đi thói quen nhân gian, Tiêu Trạch cũng dung túng nàng, hai người cùng nhau ở nhân gian hảo hảo qua một đoạn sống yên ổn nhật tử thuận tiện đem khắp nơi len lỏi đoán linh cấp thu thập, sau đó đã bị suốt quan tam thanh đại đế triệu hoán qua đi, hắn phỏng chừng là làm ta buông đối thần tộc thù hận, kia nào hành a? Tiêu trạch tỏa ra hàn khí, thần tộc khinh nhục hắn thề, làm cho bọn họ mấy trăm năm không được luân hồi, này từng cọc từng cái hắn nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Cố Huyền Y kia mấy ngày này thường xuyên mơ thấy kiếp trước chính mình, không, không chỉ là thuộc về hoa linh kia một đời, còn có thân là Huyền Y kia một đời, cảnh trong mơ càng ngày càng rõ ràng mỗi khi mộng tỉnh nàng luôn là muốn phiền muộn một trận. khi đó tiêu trạch liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng. rốt cuộc có một ngày đem sở hữu ký ức dung hợp, lúc này nàng mới là cùng tiêu trạch giống nhau có được mấy đời ký ức người. đối với tiêu trạch thù hận nàng cũng không so với hắn thiếu. ngươi đi trước nhìn xem, tốt xấu tam thanh đại đế vẫn là tương đối hiểu lý lẽ. cố huyền y kia thở dài, lúc trước chúng ta xảy ra chuyện thời điểm hắn vừa vặn bế quan độ ếch, chỉ có thể nói hết thể đều là ý trời. tiêu trạch cười nhạo, cái gì là ý trời? Ý trời lại do ai nắm giữ. Đến tận đây, cố huyền y thì cũng chưa nói cái gì, nàng đều đối loại này lời nói khịt mũi coi thường, nàng còn có thể nói cái gì. Nếu hắn triệu kiến ngươi, vậy ngươi đi gặp hắn một mặt, địa phủ ta tới nhìn. Ai cũng không biết bách Việt khi nào làm khó dễ, nếu là thật sự hành quân lặng lẽ vậy không phải bách Việt hành sự tác phong. Vì thế, tiêu trạch quyết định đi nghe một chút tam thanh đại đế như thế nào một cái cách nói. Muốn hỏi tam giới chung pháp lực tối cao cường giả vì ai? Không người không biết tam thanh đại đế. Hắn trách trời thương dân, từ bi vì hoài, đối hết thể sự vật đều ôm một loại bao dung tâm thái, không hề tạm nghiệm hắn ở tu hành thượng ổn định vững chắc. Không biết đại đế triệu kiến, có gì chuyện quan trọng. Tiêu trạch ôm cánh tay, lười nhác nhìn phía trước ở hồ sen thượng tĩnh tỏa tam thanh đại đế. Huyền trạch lần này trở về, nhưng có hiểu được. Mơ mị thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt thiên ý, hướng tới bốn phía một vòng một vòng nộn nhạo khai đi. Phần 373 Chương 373 lời đồn đãi. Đã thật lâu không nghe người ta kêu lên ta tên này. Tiêu trạch không khỏi cảm khái, hiểu được đảo không thể nói, chính là trướng mắt người lại nhiều mấy cái. Tam thanh đại đế nhợt nhạt một tiếng thở dài, làm trong ao con cá không đành lòng tiếp tục bơi lội, kết bè kết đội mà vây quanh ở hắn bên người lặng lặng đợi. Tiêu trạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, tam thanh đại đế cảnh giới tựa hồ lại đề cao, một tiếng nhẹ nhàng thở dài đều có thể ảnh hưởng này đó không có thần trí vật còn sống, có thể thấy được này pháp lực chi cao Ngươi biết đến, ta kêu ngươi tới là vì cái gì? Không, ta không biết. Liền không thể cùng thần tộc bắt tay giảng hòa. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ cũng nên tỉnh lộ. Tam thanh đại đế hiển nhiên không hỏi thế, đối mặt tiêu Trạch vô lại giống nhau nói hắn ngừng một chút, đem sự tình trực tiếp nói với hắn. Tiêu Trạch thở dài trong lòng, hắn liền biết sẽ như vậy. Hắn ngước mắt, thần tộc làm sự nói vậy đại đế cũng biết, khoảng thời gian trước còn tưởng đối ta thê tử xuống tay, ngươi nói như vậy thần tộc còn có tồn tại tất yếu. Tiêu Trạch đầy mặt lệ khí, làm Tam Thanh Đại Đế lắp bắp kinh hãi, hắn là không nghĩ tới Tiêu Trạch đối thần tộc oán hận đã thân thiết đến tận đây. Ngươi bộ dáng này bất lợi với tu hành, không bằng đi huyết trì gieo hoa sen, tu hành thành công sắp tới. Tam Thanh Đại Đế không đành lòng hai tộc tranh chấp, trước kia là hắn bỏ lỡ, lần này hắn vô pháp quanh tay đứng nhìn. Tiêu Trạch âm thầm đỡ chán, nhìn Tam Thanh Đại Đế bất đắc dĩ cười, giảng hòa cũng không phải ta đơn phương sự, chỉ cần bọn họ không tới treo cho ta, ta sẽ không ra tay. Ngụ ý chính là nói nếu còn muốn tới trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không thu tay lại. Nghe ra ý tứ này Tam Thanh Đại Đế cũng vô pháp làm ra cái gì, vây vây tay làm tiêu trạch rời đi. Tam Thanh Đại Đế muốn tìm hồng liên đại đế tán gấu một chút, nghề hà nhân ra quen rắc mặt một bộ sau lưng một bộ, không hỏi hồng trần Tam Thanh Đại Đế cũng liền thấy không rõ Bách Việt ra tâm, nghe hắn gật đầu đồng ý không hề khó xử tiêu trạch bọn họ sau vui mừng mà cười. Bách Việt trở lại chính mình cung điện, sắc mặt xanh mét, đem trong điện có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã cũng nan giải hắn trong lòng đại hận bình tĩnh lại nghĩ nghĩ âm thầm cứ gọi người tiến vào lẩm nhẩm lẩm nhẩm phân phó người tới một ít việc Huyền Trạch ta cũng không tin ngươi lúc này đây còn có thể như vậy thông dong địa phủ trung Tiêu Trạch nghe nói Hắc Bạch vô thường kể rõ nhân gian lại ra vấn đề sắc mặt trầm xuống dưới ngươi nói Dương Gian lại có rất nhiều âm hồn hiện hình Cố Huyền Y kia câu mày lúc trước hao phí đại lượng linh lực đem quỷ môn quan một lần nữa phong ấn Tuy rằng bị thần tộc phát hiện dẫn người tới đổ bọn họ, nhưng là theo lý mà nói quỷ môn quan đã phong, dương gian không nên có nhiều như vậy âm hồn. Hai người thương thảo một phen, nghĩ đi trước hạ giới nhìn xem, trước cứu người lại nói, hai người ở nhân gian cố sức cứu người, nhưng mà lại bởi vì không thể trái với địa phủ quy tắc mà lọt vào ba cánh phỉ nộ. Một cái khoác áo đen người xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, nơi đi đến tất cùng một đám khất cái trô đến tương đương hữu hảo. Các ngươi nhìn xem, nếu không phải địa phủ vô năng, Như thế nào còn sẽ làm như vậy nhiều đồ vật lưu tại nhân gian? Một cái hoàn mỹ hỏi lại, thành công khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa, tự cho là nhìn thấu hết thẻ mọi người tất cả đều lộ ra sợ hai khuôn mặt. Kia, Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu là làm mấy thứ này vẫn luôn đái ở nhân gian, kia bọn họ không muộn sớm muốn xong đời. Ai, cho nên a, đây là địa phủ thất trách. Người áo đen thở dài một hơi, khóa lại áo đen hạ nhân làm người thấy không rõ mặt. Nhưng hiện tại đại gia chú ý điểm đều không ở người áo đen trên người. Phần 374 chương 374 hai tương mâu thuẫn Mọi việc như thế tình cảnh thay phiên ở các nơi trình diễn, các ba cánh có thể nói là nhất giàu có đồng tình tâm nhưng lại là nhất tàn nhẫn một loại người. Bọn họ có thể ở tràn ngập tín ngưỡng thời điểm cực lực giữ gìn, nhưng tín ngưỡng sụp đổ khi phản chiến nhanh nhất cũng là bọn họ. Bởi vậy, tiêu trạch củng cố huyền y đi ở nơi đi đến tất sẽ không thông thuận. Các ba cánh đối bọn họ hai người còn mang theo ẩn ẩn địch ý. Hai người khó hiểu này ý, nhưng sao động đám người hiển nhiên không phải bị hạn chế bọn họ có thể dễ dàng ứng phó. Ta nhìn xem các ngươi còn như thế nào chán. Âm u chố, lê lạc lộ ra điên cùng tươi cười, nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ báo thủ, hoàn toàn không để bụng sở hữu, ngay cả ngày xưa làm thánh nữ khi đối phạm nhân một tia thương hại cũng toàn bộ vứt đi. Nàng thông chi thần tộc, làm bách việt đám người hạ giới nhân cơ hội soát hảo cảm, hoàn toàn thay thế được minh vương ở các bá tánh cảm nhận chung hình tượng. Mà Cố Huyền ý gì hai người hiển nhiên không có công phu tới ứng đối thần tộc, bọn họ lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tam Thanh Đại Đế. Ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này, là quyết định muốn giúp thần tộc." Tiêu Trạch lạnh lùng nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tam Thanh Đại Đế thế nhưng cũng sẽ hạ độc thủ, sấn bọn họ chưa chuẩn bị đưa bọn họ hai người vây ở này cực là tiên. Tam Thanh Đại Đế không hề răng, hai trong mắt cấm đoán, vẫn là kia phó trách trời thường dân bộ dáng, làm Tiêu Trạch một thân hỏa khí không chỗ phát, còn cố tình đánh không lại hắn bằng không đã sớm động thủ. Cố Huyền Y lìa giật nhẹ tiêu trạch ống tay háo trước tu luyện, sau đó lại nghĩ cách. nàng chớp chớp mắt, tiêu trạch lửa giận nháy mắt biến mất, như là minh bạch cái gì đột nhiên nở nụ cười. tùy cố Huyền Y lì một đạo ngồi xếp bằng tu luyện lên, cũng chưa nói phải rời khỏi. Tam Thanh Đại Đế thần thức cảm nhận được tiêu trạch cùng cố Huyền Y gì cảm xúc giao động hòa hoãn xuống dưới, chỉ nói là thông suốt, vừa lòng cực kỳ, lại nói hạ giới hàng ma phục yêu bách việt đám người. Ở dân chúng cảm nhận trung soát đủ tồn tại cảm lúc sau liền gặp lớn nhất kiếp nạn, bọn họ không thể độ hồn A, không thể độ hồn liền tính bắt âm hồn cũng vô dụng. Bách Việt không nghĩ tới thế nhưng sơ sót, bọn họ hẳn là đã sớm nghĩ đến này cục diện. Nếu là mỗi người đều có thể độ hồn, kia cũng không cần phải thông linh sứ giả, nói vậy hết thể cũng liền không hề tồn tại. Cho nên bọn họ hiện tại liền ở vào tiến thoái lưỡng nan hết sức, nếu đã hấp dẫn các bá cánh sở hữu lực chú ý, nếu một khi bị bọn họ phát hiện phía chính mình không thể độ hồn. Đến lúc đó hết thảy đều đem về bằng không. Bởi vậy Bách Việt đám người kiệt lực che giấu chính mình, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát, nói không chừng đến lúc đó là có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Cách đó không xa, U Du cùng Hắc Bạch vô thường đám người vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý này hết thảy tham thính đến như vậy tin tức sau cũng không hội, trở về liền dụ hoặc vong hồn cấp thân nhân báo ngậu. Vì thế, vào lúc ban đêm ngủ người phần lớn có thể mơ thấy chính mình bạn già hoặc nhi tử hoặc khuê nữ chờ tới theo chân bọn họ nói chuyện hiếm. Nói hiện tại cho bọn hắn hỗ trợ người chỉ có thể chảo không thể diệt, nếu là một không cẩn thận đánh mất vẫn là sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng Cứ như vậy, buổi sáng tỉnh lại người đều hoảng, chỉ là bách Việt đám người vô năng loại này lời nói lại nhớ rõ rõ ràng, lại cùng người một thẩm tra đối chiếu, hắc, thật là thân nhân hiền linh. Vì thế, đặc biệt thuần pháp dân chúng bởi vì nhìn đến bách Việt đám người không thể độ hồn lúc sau lại bị bọn họ ghét bỏ. Những người này thật sự là tới hỗ trợ sao? Có người đã bắt đầu hoài nghi. Làm lê lạc đặc biệt buồn rầu, dầu, nàng hiện tại cũng không phải phục ma thôn thánh nữ, căn bản không có biện pháp cứu lại, chỉ có thể nghĩ cách nhiều hơn bôi đen địa phủ. Chỉ mong những cái đó ngu xuẩn có thể kiên trì. Phần 375 chương 375 Cực Lạc Tiên Cực Lạc Tiên, đang ở đà tọa cố huyền y đột nhiên ai ra một tiếng, dọa tiêu trạch nảy dựng hắn vội vàng thu hồi pháp lực, xoay người đi coi chừng huyền y y làm sao vậy. Cố huyền y y ôm bụng, sắc mặt khi thanh khi bạch, Cho dù ở mát lạnh cực lạc thiên trên chán cũng toát ra mồ hôi như hạt đậu. Cố Huyền Y lìa đỡ Tiêu Trạch, nàng mới vừa rồi tu luyện, linh lực ở trong cơ thể vận hành, nghĩ thử một chút hồi lâu không luyện qua thuật pháp, không nghĩ tới một luyện liền xảy ra vấn đề. Tiêu Trạch sốt ruột hoảng hốt, Tam Thanh Đại Đế cũng không hề tính tọa, hắn đi tới nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Huyền Y gì đỡ, đột nhiên tạm dừng một chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng đã có thai. Nhàn nhạt một câu bỏ xuống tới làm hai người đều sợ ngây người, khó có thể tin, như thế nào sẽ? Cố Huyền Y thì hồi tưởng khởi trước kia cùng Tiêu Trạch vài lần cộng phó mây mưa, sắc mặt trở nên tia sáng kỳ dị lộ ra, cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái. Mà Tiêu Trạch tắc hoàn toàn ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, vừa mừng vừa sợ, thật cẩn thận mà ôm Cố Huyền Y, thì liền lo lắng sẽ đụng tới nàng bụng, bị Cố Huyền Y hiểu một phen ghét bỏ. "Ngươi vừa rồi có phải hay không tu luyện thuật pháp?" Tiêu Trạch đột nhiên lo lắng khởi cố huyền y gì tu luyện thuật pháp có thể hay không đối thai nhi có ảnh hưởng, bị cố huyền y gì phỉ nổ. Ta không có việc gì. Tam thanh đại đế hiển nhiên không nghĩ làm tiểu hai vợ chồng xem nhẹ rất hắn, nàng không ngại. Tiêu Trạch yên tâm, nhưng là bộ dáng này hắn tựa như một cái ngốc tử giống nhau, bị cố huyền y nhéo một chút phần eo mới hồi phục tinh thần lại. Ta hiện tại mang thai, ngươi tính toán lấy chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể làm ta cùng hài tử hắn tra đái cả đời này đi mắt thấy đến tiêu trạch vẫn là vui tươi hớn hở ngốc tử dạng nàng không thể không chủ động đưa ra phải rời khỏi nơi này ý tưởng tiêu trạch là kiên quyết đứng ở cố huyền y lìa bên người đương cố huyền y đưa ra trước tiên liền hộ ở nàng trước người hắn lo lắng tam thanh đại đế sẽ đối cố huyền y lìa bất lợi dù sao hắn hiện tại là không quá dám tin tưởng tam thanh đại đế nhân phẩm tam thanh đại đế bị tiêu trạch hành vi khiếp sợ tới rồi run run môi một hồi lâu mới nói nói đã có dựng cho người kia các ngươi liền đi thôi thật thật là thiên mệnh khó trái a tam thanh đại đế như thế cảm thán nói nhưng thật ra làm tiêu trạch củng cố huyền y sửng sốt một chút bọn họ không nghĩ tới thế nhưng sẽ đơn giản như vậy bất chấp rất nhiều hai người rời đi cực lạc thiên hậu vội vàng đi nhân gian mở rộng ra quỷ môn quan độ hồn nhưng mà làm cho bọn họ bất ngờ chính là bách việt thế nhưng sẽ nhân cơ hội hãm hại cố huyền y lỵ tiêu trạch bị người dẫn đi trong khoảng thời gian ngắn cô không đến cô huyền y đi hề bởi vậy ở nhìn đến cô Huyền Y thiếu chút nữa bị đẩy vào vong xuyên hà lúc sau hắn tức giận trong thiên địa cùng Phong gào thét Tiêu Trạch một thanh trường kiếm đứng thẳng thiên địa thẳng lấy Bách Việt thủ cấp hết thể thù hận liền tưởng vào giờ phút này chấm dứt sạch sẽ Huyền Trạch ngươi liền như vậy tưởng cùng ta đối nghịch Bách Việt hướng mắt hắn vẫn luôn không rõ cái kia kêu, kêu Huyền Y có cái gì tốt vì sao Huyền Trạch thế nhưng sẽ không màng tất cả liền vì giữ thì nàng mấy trăm năm trước như thế hiện tại cũng là như thế Tiêu Trạch tức giận với Bách Việt đề tiện vô sỉ, hắn còn ở phía sau sợ, đương hắn nhìn đến y, y Y Y Y muốn rơi vào vòng xuyên thời điểm hắn cả người đều phải hư thoát giống nhau, cho nên hắn khinh thường với cùng Chi đối thoại, Kiếm Quang lập lòe, trực tiếp cùng Bách Việt đối thượng. Bách Việt không nghĩ tới Tiêu Trạch thế, nhưng liền lời nói đều không muốn cùng hắn nhiều lời, hốc mắt muốn nước ra, cũng cùng Tiêu Trạch đối chiến lên. Cố Huyền y y, y y vẻ mặt lo lắng, nhưng là trước mắt hai người chiến đấu đã ở vào gai cấn, nàng căn bản liền chen vào không lọt đi. Liền lo lắng sẽ giúp đảo vội, chỉ là ở một bên nghĩ biện pháp, chờ đợi thời cơ. Phần 376 Chương 376 tan tác Tiêu Trạch cùng Bách Việt ở chiến đấu, càng ngày càng kích liệt, không nghĩ tới vừa lơ đảng thế nhưng đâm chặt đức trụ trời, đồng lai tiên đảo bởi vậy rơi vào trần thế, bị thiên lôi thiếu chút nữa đốt sạch. Bách Việt coi đây là từ, triệu tập thần tộc mọi người cùng Tiêu Trạch rằng co. Huyên Trạch ngươi đại nghịch bất đạo, cũng dám làm ra này trở thương thiên hại lý việc. Bách Việt ở chúng thần tộc trước mặt dương giọng nói, ngữ điệu chung rất là thương tiếc, nhưng tiêu trạch lại có thể dễ dàng nhìn đến che giấu ở mặt ngoài hạ đắc ý. Tiêu trạch khinh thường, "Mặc cho các ngươi cùng nhau, buồn vương cũng sẽ không một chút nữa mày." Biết chính mình đối lý, cho nên mới nghĩ cách tìm lấy cơ cùng tiêu trạch tuyên chiến, bất quá Bách Việt cảm thấy vô luận là thật là giả đều không sao cả, chỉ cần tiêu trạch cùng Cố Huyền Y Lìa như vậy biến mất ở trên đời, với hắn mà nói đều là tốt. Cố Huyền Y Lìa đi, đi đến tiêu trạch bên người, "Ngươi không sao chứ?" Tiêu Trạch lập tức thu liễm một thân hạ khí, ôm cố huyền y đi làm lũng cầu ôm một cái, làm đối diện một đám người dọa rất trong mắt. Này vẫn là cái kia hung thân ác sát, ai cũng không bỏ ở trong mắt mình vương sao. Bách Việt cũng là lần đầu tiên thấy tiêu Trạch dáng vẻ này, không khỏi châm trọc vài câu, người hà nhân ra một chút đều không nghĩ để ý đến hắn, coi như hắn là một đoàn mùi hôi, thổi qua liền không có. Ha ha, hồng nhan hòa thủy. Bách Việt xem không được đối diện hai người nị oai chỉ huy thần tộc mọi người chiều tiêu trạch cùng cố huyền y lì đánh tới. do dự trong chốc lát sau thần tộc mọi người vẫn là nghe từ bọn họ đại đế nói đem minh vương trở thành địch nhân. thật là thú vị, thật là có không sợ chết. tiêu trạch đem cố huyền y ôm ở sau người, cười lạnh nhìn về phía phía trước. dứt lời vẫy vẫy ống tay háo, trước hết chiều hắn vọt tới người liền mất đi với trong thiên địa. cố huyền y lì nghĩ tới tiêu trạch thần bí mà lại quỷ quyệt khó dò thuật pháp, an tâm tránh ở hắn mặt sau nhìn chuẩn cơ hội liền cho người ta bổ thượng một đao, căn bản chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bách Việt mặt tâm trầm, tự mình ra trận, không nghĩ tới vẫn là chiến bại, bị tiêu trạch cùng cố huyền y rìa liên thủ đánh bại. Bách Việt cùng tiêu trạch cùng cố huyền y rìa chiến đấu, một đạo kim quang đột nhiên buông xuống, dừng ở cố huyền y cùng tiêu trạch hai người trên người. trong nháy mắt, bách việt trơ mắt nhìn hai người pháp lực đột nhiên tăng trưởng, cuối cùng bị thua. vì cái gì? hắn không cam lòng, vì cái gì tiêu trạch pháp lực sẽ cao nhiều như vậy? Hắn không thể không hoài nghi khởi có phải hay không tam thanh đại đế cho bọn họ cái gì, nếu không như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Tiêu Trạch lạnh mặt, cũng không có trả lời Bách Việt vấn đề. Hắn cùng cố huyền ý liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra may mắn. May mắn với bọn họ phía trước mở rộng ra quỷ môn quan độ hồn, may mắn với bọn họ đến thiên tương trợ. Bách Việt không địch lại hai người, ở quân lính tan rã sau vội vàng chạy trốn, hắn nhìn ra tiêu Trạch muốn giết hắn, tuyệt đối không thể như vậy dừng tay. vì thế Đường đường hồng liên đại đế ở không cam lòng hạ tự nguyện rơi vào tà đạo, tu luyện bang môn tà đạo, ở bị một người thần tộc người phát hiện sau trực tiếp đem chi mặt sát, sau đó đột nhiên nảy mầm một ý niệm. Hắn là lợi hại, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người ủng hộ hắn, cho nên ở tan tác sau còn có một chúng thần tộc người đổi theo. Bách Việt vì tăng lên lực lượng, muốn đem thần tộc người thần hồn luyện hóa, mà những người này, tắc vừa lúc là hắn con ngồi. Lê là cô nương, người ở chỗ này làm cái gì? Bách Việt mỉm cười mà nhìn tránh ở tượng Phật sau lê lạc, không màng nàng thét trói thai, trực tiếp dùng bạo lực đem này kéo ra tới. Xem ra ngươi là muốn chính mình đi rồi. Bách Việt ngón tay nhéo lê lạc cầm, cười đến đặc biệt ôn nhu. Không phải. Lê lạc ánh mắt lóe lóe, kiên định mà lắc lắc đầu, ta thể sống chết đi theo đại nhân. Phần 377 chương 377 cầm tù Mặc kệ Bách Việt vì sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, nhưng tổng hảo quá phía trước kia phó ngu xuẩn bộ dáng chỉ cần có thể giết chết cố huyền y rể trả thù tần phong trả thù phục ma thôn nàng đã sớm không ngại cùng ma quỷ làm giao dịch hảo ta liền thích ngươi như vậy thứ thời bách việt rốt cuộc vẫn là cao cao tại thượng hồng liên đại đế đối phàm nhân từ đấy lòng liền kinh thường nhìn lê lạc một bộ duy mệnh là từ bộ dáng liền rất đắc ý căn bản không có mặt khác ý tưởng lúc sau lê lạc liền chuyên môn vì bách việt làm việc thẳng đến lại lần nữa nhìn thấy tần phong ban đêm bị hắc cám bao phủ hẻm nhỏ có vẻ âm trầm trầm Tần Phong đuổi theo một cái hành tung quỷ dị H. Y. Y. H. nhân đi vào nơi này. Hắn ở phía sau càng xem càng cảm thấy phía trước nhân thân ảnh quen thuộc, thử thăm dò kêu một tiếng, không nghĩ tới người nọ cứ như vậy dừng lại, xoay người nhìn hắn một cái liền tưởng rời đi. Gần một ánh mắt, Tần Phong liền biết H. Y. Y. H. nhân là ai. Tần Phong không nghĩ tới cùng lê lạc lại lần nữa gặp mặt sẽ là như vậy bộ dáng, lúc trước cái kia nhìn qua giống như tuyết liên giống nhau tiểu sư muội đã biến mất, mà biến thành mọi người đòi đánh ma đầu. Ngươi vì sao sẽ xa đoạ đến tận đây? Tần Phong rất là đau lòng, nhìn Lê Lạc quay đầu liền đi vội vàng hô một tiếng. Lôi Lạc dừng lại bước chân, mũ hạ gợi lên một mặt ngôi, cả người tản ra tà tính, mà khi nàng quay đầu thời điểm lại là hủy hủy khuất khuất đáng thương bộ dáng, liền giống như lúc ban đầu tiểu sư muội, cái này làm cho Tần Phong tâm tình không khỏi phức tạp lên. Hắn muốn nên là trực tiếp chạy lấy người, nhưng là ở Hoa Linh rời đi nhật tử, Lê Lạc cùng hắn lẫn nhau nâng đỡ, ngày xưa tình cảm làm hắn không hạ thủ được nhưng tưởng tượng đến lê lạc lợi dụng hỗn độn khu tạo thành hoa loạn hắn liền lại trở nên kiên định sư minh ngươi vẫn là như vậy lý trí một chút cũng chưa biến lê lạc tươi cười chua xót nàng theo đuổi lâu như vậy người liền đổi lấy như vậy hậu quả đúng vậy nàng không cam lòng nàng không nghĩ lại trở thành hoa linh làm nền xa đoạn lê lạc kỳ quái ta khi nào xa đoạn ta không đều vẫn luôn như vậy sao ngươi tần phong thấy lê lạc không biết hối cải giận dữ Nếu ngươi vẫn như cũ không biết hối cải như vậy ta hôm nay liền vì bị ngươi thương tổn bá cánh thảo một cái công đạo. Ngay vậy, Lê Lạc tươi cười lạnh xuống dưới, công đạo, ta đây công đạo ai tới giúp ta thảo. Nàng vừa nói, một bên chậm rãi về phía trước đi đến, Tần Phong, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tần Phong nhìn Lê Lạc đi bước một tiếng lên, trong lòng cảm thấy không ổn, tưởng lập tức xoay người rời đi, người hà chờ hắn muốn chạy khi lại bị kết giới vây khốn. Hơn nữa cái này kết giới lấy hắn pháp lực thế nhưng công không phá được. Lê Lạc đi bước một tới gần, ở Tần Phong vẫn nộ mà trong ánh mắt quỷ dị mà cười. Sư Minh đừng sợ, ta sẽ làm ngươi thực thoải mái. Thần Phong hoàng hốt, Lê Lạc lời này là có ý tứ gì? Một trận mơ hồ qua đi, hắn cũng đã bất tỉnh nhân sự. Ta nói rồi, ngươi là của ta. Lê Lạc thực xấu bi, ngươi nhìn xem, liền tính ta như vậy hận ngươi, ta còn là quên không được ngươi, ta thật sự rất thống khổ. Bất quá không quan hệ. Chúng ta thực mong là có thể ở bên nhau. Lê Lạc bàn tay trắng nhỏ dài, nhẹ nhàng vuốt ở Tần Phong trên mặt, "Sư Minh A, ngươi nếu là lớn lên không như vậy đẹp thì tốt rồi." Bách Việt không biết Lê Lạc con hắn làm sự, hắn từ đáy lòng liền khinh thường, cho nên đương mặt sau gặp phải một loạt chuyện phiền toái sau hắn mới hối hận không kịp. Lúc này Lê Lạc đem Tần Phong cấp lộng tới một cái ẩn nấp địa phương, chỉ có bọn họ hai người tồn tại địa phương. Nàng mỗi ngày đều như vậy nhìn Tần Phong, nhất thời lạnh nhạt, nhất thời oán hận, nhất thời yêu thầm. Nàng đều phân không rõ chính mình đến tuột cùng là loại tâm tình gì Phần 378 chương 378 âm như dương vị Tần Phong không thấy Cố huyền y gì nghe thấy cái này Tin tức còn tưởng rằng chính mình ảo giác Bất quá ở nàng luôn mãi xác nhận sau mới biết được Tần Phong đã mất tích vài thiên. Phục ma thôn người không có cách nào mới cầu đến nàng nơi này Không có việc gì Người đi về trước Ổn định một chút người trong thôn cảm xúc Ta ngấm lại biện pháp Suy nghĩ một lát Cố huyền y lìa đối phục ma thôn nào đó quản sự người ta nói nói. Người này rất là hổ thẹn, hắn hiển nhiên nghĩ tới phía trước đối cố huyền y không tốt sự, nhưng cố huyền y lì đại nhân có đại lượng, cũng không cùng hắn so đo, làm hắn đừng để ở trong lòng. Người này cảm nhớ với cố huyền y lì đại ân, đồng nhiên quỷ trên mặt đất triều cố huyền y khái mấy cái văn đầu, ngày xưa việc là ta chờ không biết điều, đa tạ tiêu phu nhân đại ân đại đức. Cố huyền y lìa đối ngoại vẫn như cũ này đầy tiêu phu nhân làm xưng hô. Nàng cũng không nghĩ củng phục mà thôn người tương nhận, vô luận kiếp trước đã xảy ra cái gì, đều đã trọng sinh, chuyện cũ năm xưa khiến cho nó theo gió đi thôi. Người tới đã qua, tiêu trạch đi đến cố huyền y ghề bên người, này quá kỳ quái. Cố huyền y ghề gật đầu, ân, vô duyên vô cớ liền mất tích, thần phong pháp lực ta là biết đến, một cái đại người sống không có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động đã không thấy tâm hơi. Tiêu trạch cùng cố huyền y lìa nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào vẫn là trước tìm người quan trọng. lại nói tần phong tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình đi tới một chỗ xa lạ địa phương, là một cái phòng ở. hắn xoa xoa cánh tay, đẩy cửa ra đi ra ngoài, đình đài lầu các, khúc kính hành lang gấp khúc, nhưng mà lại là lạnh lẽo, liền hắn một người. tần phong hồi tưởng khởi thế xỉu phía trước sự, trong đầu từng trận làm đau, ký ức cũng bởi vậy đứt quãng. sư minh ngươi tỉnh. lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm từ hành lang gấp khúc chỗ truyền ra tới, đi tới một cái ăn mặc một bộ bạch y nữ tử. Lê Lạc. Thần Phong nhớ tới sở hữu sự, người rốt cuộc muốn làm gì. Lê Lạc nói ra nàng ý tưởng, thế nhưng là muốn đem Thần Phong làm nàng cấm luyến. Thần Phong bạo nộ, hai người tan dã trong không vui. Bất quá Lê Lạc đối đai Thần Phong thời điểm vẫn là thực hảo, nàng muốn cho người nam nhân này hoàn toàn yêu nàng. Không, không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thần Phong như thế nghĩ đến, lúc sau hắn làm bộ bị Lê Lạc cảm động, thái độ ngày qua ngày mềm hóa, ở bình thường đối thoại trung tích cực lời nói khách sáo. Hắn muốn biết Lê Lạc pháp lực vì sao sẽ chướng nhanh như vậy. Có lẽ là Lê Lạc một lòng muốn cho Tần Phong đối nàng khăng khăng một mực, cũng có lẽ là nàng đấy lòng vẫn là ái nàng sư mình. Ở trong lúc Lơ đãng tổng hội nói ra một hai câu kỳ quái nói. Cứ như vậy, Tần Phong ở đêm khuya tĩnh lặng khi một bên muốn ứng đối Lê Lạc quấy rầy, một bên còn muốn đem sở hữu manh mối sâu chôn lên. Như thế nào sẽ Tần Phong nhìn chính mình suy đoán ra tới kết quả khó có thể tin, nếu là thật sự, như vậy thiên hạ đem có một hồi cực đại kiếp. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao đương, thân là Phục Ma Sư, hắn không có biện pháp đứng ngoài cuộc. Vì thế, lo lắng này đó tần phong lừa dối Lê Lạc, tưởng sấn nàng không chú ý chạy đi, nhưng mà trung quy vẫn là bị Lê Lạc cấp phát giác. Vốn dĩ cho rằng tần phong đã mềm hóa, Lê Lạc còn âm thầm vui vẻ, nhưng mà đương nàng biết tần phong thế nhưng là nghĩ cách rời đi nơi này khi, nàng hoàn toàn bạo phát, sở hưu oán hận đồng loạt buộc phát ra tới, làm tần phong tránh cũng không thể tránh. Liên tại đây thời khắc mấu chốt vẫn luôn đang tìm tần phong cố huyền y cùng tiêu Trạch hai người kịp thời đổi tới, ngăn trở lê lạc công kích, cũng nghĩ cách đem tần phong mang theo đi ra ngoài. Tần phong một sớm thoát hiểm, liền đem hắn suy luận nói cho cố huyền y hay hai người. Cố huyền y hay nghiêm nghị, nếu quả thực như thế, kia thật đúng là đến chạy nhanh nghĩ cách đem hết thể phát sinh manh mối bóp chết trong nôi. Phần 379 chương 379 quay giáo một kích Cố huyền y hay nghĩ cách tìm được cơ hội, làm bách việt đối mặt thần tộc mọi người ở Bách Việt kích động thần tộc mọi người muốn đối kháng bọn họ thời điểm nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng Bách Việt nhíu nhíu mày ngươi cười cái gì Bách Việt đối cố Huyền Y gì có thể nói là hận tấu xương hận không thể lột nàng da chịu nàng gân ta cười ngươi đường đường thần tộc thủ lĩnh tớ làm chút hạ tam làm sự cố Huyền Y gì chiếu Bách Việt phun một chút cố ý khiêu khích Bách Việt Bách Việt ở cố Huyền Y gì khiêu khích phía dưới mục văn mèo nói ra nói làm ra sự đã không phù hợp một cái quang minh thần tộc ngược lại chính như cố Huyền Y theo như lời Đảo như là một cái xa đoạ giả. Bách Việt hận cực, đầu góc đột nhiên vừa kéo, ở thần tộc mọi người trước mặt lộ ra sơ hở, mọi người ồ lên. Chỉ thấy Bách Việt trên người tà khí tận trời, hoàn toàn không giống người bình thường, hơn nữa ở thi triển thủ đoạn khi còn có thể ẩn ẩn nghe được thanh thanh kêu thẳng thiết, người có tâm cẩn thận vừa nghe, thế nhưng phát hiện thanh âm cùng sở nhận thức người như thế giống nhau, chẳng qua người nọ đã mất tích thật lâu. Phát hiện này khiến cho mọi người cái cỏ ấm ý, làm Bách Việt bất k Tính toán liều mạng, cánh mạng cũng muốn giảng cố Huyền Y ở đám người lộng chết. Cố Huyền Y sớm có phong bị, ở hắn ra tay khi kịp thời phòng ngự, Bách Việt bị kết giới bắn ngược trở về, nhưng mà làm hắn càng thêm chịu không nổi chính là mục đích của hắn hoàn toàn bại lộ. Đại gia mau xem, nhìn Bách Việt thi triển chiêu số, thần tộc mọi người sôi nổi quay đầu nhìn chăm chú vào bọn họ Hồng Liên Đại Đế, ở nhìn đến Bách Việt bất đồng với ngày thường khuôn mặt khi, mọi người trong lòng không khỏi sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Bách Việt thế, nhưng như vậy phát rồi dám đem đi theo hắn thần tộc người hồn phách cấp luyện hóa, mọi người xem rõ ràng không? đây là các ngươi Hồng Liên đại đế. Cố Huyền Y kia cười nhạo, làm thần tộc mọi người hổ thẹn vạn phần. ở phẫn nộ dưới sôi nổi quay đầu ngược lại đối phó bách việt, vạn người một lòng, chỉ nghĩ đem này thần tộc phản đồ cấp bát. Cố Huyền Y dứt nhưng tiêu một cái vui mừng a, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Trạch, chiều hắn mím mày, không nghĩ tới sự tình làm được như vậy thuận lợi, trước mắt chỉ cần đem bách việt người này bắt là có thể còn thiên hạ một cái thái bình. Hai người cùng thần tộc mọi người hợp lực chống lại Bách Việt, Bách Việt bị mọi người hợp lực công kích, trong lúc nhất thời phân không khai thân, luôn cuống tay chân. Hảo! Hảo! Hảo! Bách Việt ngửa mặt lên trời liên thanh nói ba cái hảo tự, nếu các ngươi đều không đi theo với ta, vậy đều đi tìm chết hảo. Dứt lời, đem trong thân thể năng lượng bằng đại hạn độ buộc phát ra tới, tà tính xâm chiếm thần chi thân, triệt triệt để để biến thành một cái đại ma đầu, hoàn toàn xa đoạn. Cẩn thận! Tiêu Trạch một phen kéo qua Cố Huyền Y Lệ, biểu tình nghiêm túc. Hắn nhìn Bách Việt ánh mắt trở nên thập phần chuyên chú. Đột nhiên hô, mau lui lại. Cố Huyền Y là cái thứ nhất ứng hòa, vừa nghe đến thanh âm vội vàng lui về phía sau, có chút do dự người không kịp xoay người, đã bị quần hóa Bách Việt cấp giết chết, chỉ còn lại có một sợi khói nhẹ, chân chính là thi cốt vô tổn. Tiêu Trạch che ở Cố Huyền Y Lệ trước mặt, ngăn cản Bách Việt công kích, bị tà hóa Bách Việt nhất cử đánh lui, mọi người sôi nổi ngã xuống đất, Bách Việt cũng không hề cất giấu trực tiếp rút ra thần tộc người hồn phách đương trường tiến hành luyện chế tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong thiên địa tiêu trạch cùng cố huyền y không địch lại hai người bị bách việt một đường đuổi giết đến địa phủ ta xem các ngươi còn chạy đi đâu bách việt cười to chân chính là như vào chỗ không người một đường tàn sát bừa bãi tiêu trạch mang theo cố huyền y chạy đến vòng xuyên bờ sông trước mắt là dần dần hướng bọn họ tới gần bách việt phía sau còn lại là sâu thẳm vòng xuyên hà hiển nhiên lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh trốn Chúng ta vì sao phải trốn? Tiêu trạch hỏi ngược lại, thanh lanh trên mặt dạng khai một nụ cười. Phần 380 chương 380 tự thực hậu quả xấu. Bách Việt nháy mắt cảm thấy không ổn, nhưng hắn tự giữ cường đại năng lượng, không có để ý cái này nho nhỏ cảm giác. Sau đó hắn lại lần nữa vì chính mình khinh địch mà trả giá đại giới. Cố huyền y thì hai người tuyệt địa phản kích, Bách Việt bị tiêu trạch toàn lực một kích, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, rơi vào vòng xuyên hà hôi phi yên diệt. Rốt cuộc kết thúc. Cố huyền y dìa đứng ở bên bờ, nhìn chạy xuôi vong xuyên hà, không khỏi thở dài, ai có thể nghĩ đến ngày xưa hồng liên đại đế thế nhưng sẽ là cái kết cục như vậy. Bất quá tự thực hậu quả xấu thôi. Tiêu trạch nói, hắn hiện tại nhất quan tâm vẫn là cố huyền y dì. chúng ta đi thôi, đại ở chỗ này lâu lắm đối hải tử không tốt. Cố huyền y dìa gật đầu, tùy ý tiêu trạch lôi kéo nàng chạy lấy người. Hai người xử lý bách Việt lưu lại cục diện rồi dám, lúc sau hai người đi tìm tam thanh đại đế thương lượng một sự kiện tức muốn cho Tam Thanh Đại Đế ra tay, đem thần giới cùng địa phủ chia lìa. Tam Thanh Đại Đế trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý cái này chủ ý, cảm khái vạn ngàn. Vì thế, tại đây lúc sau từ Tam Thanh Đại Đế chủ trì, làm thần giới cùng địa phủ chia lìa. Tam Thanh Đại Đế ra ngựa, không có người có dị nghị, đây cũng là tiêu trạch mang theo Cố Huyền Y tìm tới hắn nguyên do nơi. Đến tận đây, địa phủ không hề là thần tộc cấp dưới bộ tộc, vô luận thần giới phát sinh cái gì, nếu là Minh Vương điện hạ tâm tình hảo, Hắn còn có thể ra tay giúp thượng nhất bang, nếu là chính đuổi kịp hắn tâm tình kém khi, đừng nói cầu hỗ trợ, còn có hảo trái cây ăn. Cố huyền y nhìn tam giới dần dần khôi phục bình thường trật tự, không chịu ngồi yên nàng cùng tần phong tính toán, nghĩ cách đem lê lạc tìm ra, bọn họ còn có chướng chờ cùng nàng thanh toán. Chính là kỳ quái chính là, vô luận là dùng cái dạng gì thủ đoạn, lê lạc người này vẫn là biến mất, rơi xuống không rõ. Tần phong tìm được lê lạc phía trước vây khốn hắn địa phương vẫn như cũ là trống rỗng một tòa đại trạch viện, không có chút nào tiếng động. Nàng làm sự, ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ, thẳng đến tìm được nàng. Tần Phong đối Lôi Lạc làm sự vô pháp tiêu tan, Cố Huyền Y thì hảo hảo an ủi một phen, sau đó bị sú mặt Tiêu Trạch cấp kéo đi rồi. Có mang không hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nơi hạt dạo cái gì? Tiêu Trạch vừa mới bắt đầu còn rất lớn tiếng, ở Cố Huyền Y ánh mắt nhìn chăm chú hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể lầu bầu một câu, ta nói chính là lời nói thật. Cố Huyền Y thì ôm cánh tay. Nàng âm thầm bật cười, ngày thường không có việc gì khi nàng liền thích đùa với tiêu trạch chơi, người này vẫn là thượng câu. Hắn như thế nào như vậy thú vị đâu. Cố huyền y thì không khỏi thầm nghĩ. Lúc sau, cố huyền y liền an tâm dưỡng thai, thẳng đến sinh nở ngày. Cố huyền y sinh hạ một tử, trong phút chốc trời giáng điểm lành, thế gian bởi vì bách Việt mà chết đi âm hồn trong một đêm bị độ hóa, mọi người đều ở cảm tạ trời xanh rủ lòng thương. Hảo hảo, ngươi lại cười, kia há mồm đều liệt đến nhị sau can đi. Cố Huyền Y chiều tay mới tra mắt trợn trắng, Tiêu Trạch bộ dáng cùng mới vừa biết được nàng có thai khi không có sai biệt, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cứ việc Cố Huyền Y luôn mãi ghét bỏ, Tiêu Trạch cười vẫn là nhịn không được, làm địa phủ người đều chứng kiến cái dạng này, Minh Vương điện hạ, bọn họ không nghĩ tới vẫn luôn bản một khuôn mặt Minh Vương, cười rộ lên sẽ là cái dạng này, mọi người đều sợ ngây người. Sau lại, Cố Huyền Y Di đem thiên phủ sơn hỏa mà vì giới cấp thần tộc ở tạm, không có thủ lĩnh thần tộc lộn xộn, cùng trần thế không hợp nhau náo ra không ít nhiễu loạn, toàn dựa vào Cố Huyền Y lìa đám người giải quyết. Ngươi phía trước có phải hay không liền nghĩ tới cái này? Cố Huyền Y lìa liếc thần thần thao thao Tiêu Trạch liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến thôi, nơi nào tới cái gì kế hoạch? Tiêu Trạch buông tay, cấp thần tộc thu thập cục diện rối rắm thuần túy là bởi vì hắn thiện lương hảo đi. Cố Huyền Y lìa ha hả hắn vẻ mặt, bị buộc hỏi Tiêu Trạch đành phải nói ra sự thật. Phần 381, chương 381 Lê lạc chi tử, thần tộc rắn mất đầu. Đưa bọn họ đặt ở mí mắt phía dưới tổng hảo quá bọn họ nơi nơi cho ta thêm phiền, quản lý địa phủ cũng đã rất bận. Tiêu trạch lên án, gần đây bởi vì vội vàng sự tình cố huyền y đều vắng vẻ hắn. Cố huyền y lười đi để ý cái này diễn tinh, nhưng cũng xem như lý giải tiêu trạch cách làm. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là bởi vì cho tới nay đều là dựa vào bọn họ hỗ trợ. Hai người ở thần tộc hy vọng tiến thêm một bước đề cao, cũng là một kiện bất ngờ sự, bất quá tốt xấu hướng tốt phương diện phát triển. Bóng câu qua khẽ cửa, thân giới cùng địa phủ dần dần khôi phục ổn định, thân là Minh Vương Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y cũng đều nhàn xuống dưới. Cố Huyền Y thì hưởng thụ khó được nhàn nhã, làm nàng không khỏi nhớ tới ở Bát Vương Phủ khi nhật tử. Lúc ấy Tiêu Trạch nhưng thiếu thu thập, nàng nói một câu là có thể bị dối thượng 10 câu, hoàn toàn liền không có làm nàng ý tứ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi thổn thức, Tiêu Trạch dò hỏi, nàng liền đem này đó chuyện cũ từng cọc bẻ xả cho hắn nghe, cuối cùng tổng kết nói, ngươi nghe một chút. Ngươi khi đó nhiều tìm đánh a, ta cũng không nghĩ tới ta và ngươi phía trước có mấy đời tình duyên. Tiêu Trạch tiến lên ôm cố Huyền Y lìa eo nhỏ, mặc dù sinh hài tử, cố Huyền Y lìa vẫn như cũ quang thải chiếu nhân. Ta khi đó không có ký ức, không nghĩ tới ngươi chính là Hoa Linh, còn hảo cuối cùng ngươi vẫn là yêu ta. Cố Huyền Y lìa bị Tiêu Trạch không biết xấu hổ làm cho sợ ngây người, một tay đem hắn tử trên người nàng kéo xuống tới, hử, cũng không biết là ai trước thích thừa ai. Tiêu Trạch cười đến không có hảo ý kia đương nhiên là ta thích thượng người. Cố Huyền Y dị xấu hổ buồn bực, Lan, đồ lưu manh, Tiêu Trạch còn muốn nói nữa, bị cố Huyền Y liền né tránh, nàng thở phì phì chạy đến hậu viện, không nghĩ tới đều thành hài Tử hắn cha, tính tình vẫn là như vậy, vô sỉ à? Cố Huyền Y dị buồn cười không thôi, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được tất tốt thanh âm, nàng tìm theo tiếng tìm đi, chỉ nhìn đến một cái Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu hài Tử một mình ngồi ở Lan Can bên ghế trên, cố Huyền Y dị bất đắc dĩ cười cười, muốn chạy qua đi. Lại ở trong lúc lơ đáng phát hiện hải tử đang cười. Nàng quan sát một chút bốn phía, phát hiện không có gì đáng giá cười. Nàng đem điểm này ghi tạc đáy lòng, đi qua đi. Huyền Minh! Nàng kêu! Mẫu thân! Huyền Minh ngoan ngoãn đáp, mới vừa rồi trên mặt quái dị cười đã biến mất, biến thành bình thường tươi cười. Cố huyền y dị thử mấy fan, đều không có phát hiện cái gì. Sau lại, không yên tâm nàng âm thầm quan sát một chút, thế nhưng phát hiện Huyền Minh ở không người thời điểm sẽ một người cười. Lại còn có phát hiện hài tử trời sinh có âm dương nhãn. Nàng đem việc này báo cho tiêu trạch, hai người vội vàng tìm người cha ra tiền căn hậu quả. Nguyên lai, like, ở không người thời điểm, huyền minh thế nhưng có thể nhìn đến một cái anh linh. Anh linh ở không người khi tiếp cận huyền minh, lúc này mới tạo thành cố huyền y, y lúc trước nhìn đến quái dị tình huống. Cố huyền y, y đột nhiên một phách cái bàn ta đảo muốn nhìn là ai muốn thương tổn ta nhi tử. Vì thế, cố huyền y, y tương kế tự kế. Lấy tự thân vì nhị dẫn ra phía sau màn làm chủ, không nghĩ tới thế nhưng là biến mất đã lâu lê lạc. Lúc này có thể nói là thù mới hận cũ đôi ở bên nhau, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lê lạc được ăn cả ngã về không, lại vẫn là không thắng nổi tu vi từ từ tình vi cố huyền y đi hè. càng đừng nói còn có một cái tiêu trạch ở bên như hổ rình ngồi Nếu như không phải cố huyền y tưởng chính mình đem sở hữu ân oán chấm dứt, tiêu trạch đã sớm không chế không được động thủ. Hoa Linh, chúng ta không nên cùng nhau tồn tại trên đời. Này náo động Bắc Minh Quốc chính là ta tặng cho ngươi cuối cùng một kiện lễ vật. Lê Lạc ngã trên mặt đất, nhìn cố huyền y cười đến tràn đầy tà ác. Cố huyền y thì không nghĩ tới Lê Lạc ở ngay lúc này còn không biết tình ngộ, dưới sự giận dữ đem chố lấy cực hình, thân thủ chấm dứt trước kia tâm nguyện. Phần 382 Đại Kết Cục Chương 382 Đại Kết Cục Hoa Linh, chúng ta không bao giờ gặp lại. Lê Lạc hàm chứa cười, cho dù cả người đau đến khó có thể chịu đựng, nàng vẫn là cười rời đi. Nàng cả đời kiêu ngạo từ gặp được tần phong ngày đó khởi liền không có, chỉ có cuối cùng thời khắc mới có thể duy trì cuối cùng một chút tự tôn. Cố huyền y dưới ánh mắt phức tạp, tiêu trạch sợ nàng khổ sở đi qua đi ôm nàng, không tiếng động an ủi. Sau lại, hai người mang theo huyền minh đi Bắc Minh Quốc, Lê Lạc lưu lại mối họa rốt cuộc bạo phát, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy du hồn, cố huyền y cùng tiêu trạch liền một bên mang theo hài tử, một bên đem âm hồn cấp thu thập. Nhưng là bởi vì Huyền Minh trời sinh em Dương nhãn mà luôn là bị âm hồn quay trung quanh. Cố Huyền Y đi cùng Tiêu Trạch tính toán, vì có thể làm hài tử vui sướng trưởng thành. Tử Tiêu Trạch tự mình phong ấn Huyền Minh em Dương nhãn. Ngươi còn có thể nhìn đến thứ gì sao? Cố Huyền Y lìa vây quanh ở Huyền Minh bên người chờ hắn tỉnh lại, vừa thấy hắn trợn mắt vội vàng hỏi, nhìn thấy hắn lắc đầu mới yên tâm. Ta ra ngựa ngươi còn không yên tâm sao? Tiêu Trạch thủy khuất, Y Y ở đây là không tin hắn. Cố Huyền Y lìa một lòng treo ở Huyền Minh trên người. Không thèm để ý tới diễn kịch dục vọng bạo lều tiêu trạch, làm tiêu trạch toàn bộ suy sụp xuống dưới, gục xuống đầu. Hắn liếc xéo nho nhỏ Huyền Minh, tiểu tử thúi thật là càng lớn càng không đáng yêu, mà nhìn đến mỗi tiểu tử âm thầm chiều hắn làm cái mặt quỷ hắn liền sinh khí, đây là làm nhi tử hẳn là làm sự sao? Huyền Minh không có việc gì, nhưng là Bắc Minh quốc âm hồn số lượng quá nhiều, có cực cá biệt còn học xong bám vào phàm nhân trên người, hai người trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết, một đường đi tới náo động không thôi, dân chúng lầm than hơn nữa trừ bỏ hai người bọn họ thân thể phàm thai còn lại người cũng chưa biện pháp trực tiếp can thiệp dừng gian hơn nữa hai người bọn họ cũng là có hạn chế cái này làm cho hai người kêu kêu một cái sổ a ngày nay cố huyền y cùng tiêu trạch lại xử lý một cọc đại án đem huấn cư ở cũ trạch chung rất nhiều âm hồn cấp siêu độ thật vất vả mới tránh đi mọi người đáp tạ như vậy đi xuống không được cố huyền y về vụ án liền tính chúng ta hiện tại động tác mau nhưng là chúng ta cứu người tốc độ căn bản không đuổi kịp những cái đó khuyết tán tốc độ. Tiêu Trạch nhấp môi, đề nghị nói, chúng ta có thể tìm Tam Thanh Đại Đế thương lượng một chút. Cố huyền y gì giống như thể hồ con đỉnh, vỗ tay, đối. Ta như thế nào không nghĩ tới. Vì thế, Tiêu Trạch cùng cố huyền y lì lại lần nữa tìm tới Tam Thanh Đại Đế. Cũng may mắn Tam Thanh Đại Đế lần này còn không có đi bế quan, bằng không liền thảm. Có thể, nhưng lại yêu cầu đồng giá trao đổi. Tam Thanh Đại Đế vẫn như cũ là một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, nhưng là Cố Huyền Y Nhi lại mạc danh nhìn ra gian thương cảm giác. Bất quá chờ hắn lại một mở miệng, nàng liền phát hiện là ảo giác. Mọi việc đều yêu cầu trả giá đại giới, có nhân tất có quả. Tam Thanh Đại Đế để điểm nói, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch nhìn nhau, từ Tiêu Trạch tiến lên một bước, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Tam Thanh Đại Đế khép lời, Huyền Minh là một cái có tuệ căn hải tử. Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y Nhi đều nghe ra ngụ ý, Tiêu Trạch lắc đầu không được đổi một cái tam thanh đại đế cũng không giận trầm rãi phân tích nói huyền minh có âm dương nhãn đây là một chuyện tốt cũng là một kiện chuyện xấu ta ở tu hành chung có thể đối hắn tiến hành dạy dỗ làm hắn tương lai con đường càng vì bình thản còn lại hai người trầm tư cố huyền y đi nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái từ tam thanh đại đế thay dạy dỗ cũng không phải một kiện chuyện xấu nghĩ như vậy sự tình liền xác định xuống dưới cố huyền y đi cùng tam thanh đại đế làm trao đổi giáng xuống cam lộ giải cứu thế nhân Tam Thanh Đại Đế mang đi huyền mình tự mình dạy dỗ. Thế gian khôi phục thái bình. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org